cảm giác dâu đau xót nháy mắt lại thành thật trước mặt cái này nữ tu thấy rõ nhân tâm bản lĩnh quá mức khủng bố hán đạo hạnh còn chưa đủ chúng ta dị tộc trưởng thành yêu cầu đại lượng cắn nuốt năng lượng chúng ta thế giới kêu bởi vì năng lượng quá độ cắn nuốt xuất hiện tài nguyên khô kiệt hiện tượng đại lượng dị tộc bởi vì năng lượng không đủ mà bị sống sờ sờ đói chết mà tiến vào thế giới này sau tuy rằng nơi này năng lượng là linh lực loại đồ vật này nhưng là chỉ cần chúng ta thay đổi một chút vẫn là có thể hấp thu cho nên Các ngươi hấp thu xong các ngươi thế giới kia năng lượng, lại trộm vượt qua tới hấp thu chúng ta nơi này năng lượng." Thiên Vi thưa dạ gật đầu. "Vậy các ngươi liền không có nghĩ tới, nếu là thế giới này năng lượng cũng bị các ngươi hấp thu xong rồi đâu?" Thiên Vi lập tức liền phản bác. "Không có khả năng. Thế giới này so với chúng ta nơi đó lớn hơn. 3000 đại thế giới hạ là vô số 3000 tiểu thế giới. 3000 tiểu thế giới hạ lại là vô số tiểu biên giới. Càng phía dưới còn có một ít trôi nổi thế giới." Thích ly ánh mắt nháy mắt liền làm lạnh như băng thiên vi thanh âm càng ngày càng nhỏ huống hổ, hổ chúng ta cũng có học tập nhân tộc nuôi dưỡng kế hoạch này nơi này phàm nhân chúng ta liền không có giết sạch Thích ly bị khí cười a ngươi cảm thấy ta hẳn là cảm tạ các ngươi học tập các ngươi nơi này nhân tộc không phải cũng là như vậy sao muốn ăn thời điểm liền từ nuôi dưỡng địa phương trảo ra một cái hai cái yêu thú gì đó Thích ly hít sâu một hơi kia thắng vũ vương triều bên kia tình huống thế nào Thiên Vi nhìn nhìn Tịch ly, cảm thấy này nữ tu đại khái cùng kia Thắng Vũ Vương Triều có chút quan hệ, nghĩ đến trong tộc đến nay đều còn ở tấn công Thắng Vũ Vương Triều, Thiên Vi càng thêm xác định. Thắng Vũ Vương Triều bên kia có mấy cái trận pháp bảo hộ, hơn nữa nghe nói có cái địa phương còn có Kim Đan Nguyên Anh kỳ trận pháp. Cho nên chúng ta còn không có bắt lấy nơi đó. Trong tộc Kim Đan Nguyên Anh kỳ tộc nhân, nguyên bản chạy ra liền không phải đặc biệt nhiều, còn muốn ở trong tộc những cái đó cao tầng không có chạy ra tới phía trước. các đức thế tục giới cùng tu tiên giới liên hệ cho nên cao giai đại bộ phận đều chờ đợi ở các nơi giới môn chỗ cũng không biết là hắn xui xẻo vẫn là tịch ly may mắn tịch ly trong lòng hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi cái kia trận pháp có lúc trước nàng thiết hạ cũng có đông lăng cảnh thiết hạ mặt sau nghe nói triệu viện viện cũng trở về quá phòng chừng cũng để lại một ít chuẩn bị ở sau vậy các ngươi hiện tại trốn ra nhiều ít tộc nhân phong ấn địa còn thừa nhiều ít tộc nhân thiên vi vừa muốn nói gì đôi mắt liền một trận đau nhức Tịch Ly còn không kịp ngăn cản, liền mỗi ngày vi trương đại miệng muốn nói cái gì, đầu trực tiếp nổ tung. Tịch Ly trong tay linh lực hộ thuẫn ngăn văng khắp nơi màu xanh lục chất lỏng. Mày nhắc lại, vừa mới cái kia năng lượng dao động là kia chỉ thiên linh trùng căn bản khống chế không được, cho nên này chỉ trùng mặt trên còn có mặt khác càng thêm lợi hại sâu. Tịch Ly lấy ra tông môn truyền âm ngọc giản, hướng nhà mình sư phó sư thúc truyền lời. Này đó dị tộc sự tình, khả năng không phải đơn giản như vậy. Nhìn mênh mông vô bờ mông rậm, Tịch Ly đột nhiên cảm thấy, chính mình thân ở Trọng Nguyên Đại Lục khả năng tự thân liền có rất nhiều vấn đề. Đầu tiên là thiên đạo không được đầy đủ, khí vận phi phàm lê tích, các loại phong ấn đồ vật. Ma tộc con hảo, rốt cuộc ma tộc cũng là đã từng sinh tồn ở thế giới này sinh vật, chính là hiện tại lại đột nhiên tới một cái dị tộc. Còn có Cửu Thiên đỉnh sụp đổ. Nay từng cái sự tình xuống dưới, Tịch Ly cảm thấy chính mình không thể tưởng đi xuống. Cách đó không xa rốt cuộc truyền đến một ít tiếng bước chân. Tịch Ly thu thập hảo hiện trường lúc sau, Lúc này mới nhìn về phía phát ra âm thanh địa phương. Lâm thượng đoàn người tránh ở bụi cỏ mặt sau. Nay một đường lại đây, bọn họ cơ hồ liền không có gặp được quá cái gì nguy hiểm. Tựa hồ này phiến trong rừng những cái đó kỳ quái sinh vật đều bị trước mắt cái này tiên nhân cấp hấp dẫn. Còn muốn trốn tránh tới khi nào? Lâm thượng đoàn người đột nhiên cả kinh, chờ nhìn đến đưa lưng về phía bọn họ tịch ly xoay người nhìn về phía bọn họ ẩn thân địa phương sau. Mọi người lúc này mới kinh giác đoàn người sớm đã bạo, lộ. mươi 482 bói toán. Chờ nhìn đến tịch ly gương mặt kia thời điểm, đoàn người không khỏi đồng thời sửng sốt. Vẫn là lâm thượng trước hết phản ứng lại đây. Lâm ra quân gặp qua thiên tử. Còn lại người cũng phản ứng lại đây, vội vàng hành lễ. Trong lòng có chút lo sợ bất an, rốt cuộc tịch ly là cái yêu tu, đối với phạm nhân khả năng cũng không có gì hảo cảm. Được rồi, nếu các ngươi tới rồi, như vậy liền nói nói, nơi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, phụ cận chính là còn có người khác. Đoàn người nghe được tịch ly đáp lời, trong lòng đột nhiên buông lỏng, xem này tiên tử thái độ, vị tiên tử này là muốn nhúng tay sự tình bộ dáng. Trong lòng kích động, phảng phất rốt cuộc vượt qua vô tận hát cám. Lâm thượng vội vàng tiến lên, không chế được chính mình có chút run rẩy tiếng nói. Hồi tiên tử nói, này đó quái vật đại khái xuất hiện ở nửa năm trước, lúc ấy chúng ta còn không có phát hiện cái gì, chính là đóng tại nơi này những cái đó tiên nhân cũng không có phát hiện cái gì, sau lại có trong thôn thôn dân phản ứng. nói lên núi canh tác săn thú người trở về càng ngày càng ít tịch ly yên lặng chú ý bọn họ lời nói việc làm hành động phòng ngừa lâm thượng đoàn người nói dối ngay từ đầu mọi người đều tưởng cái gì lão hổ con báo một ít tác điều, địa phương quan phủ cũng không có đặc biệt coi trọng chỉ là dán ra bố cáo tìm kiếm có có thể chi sĩ bắt trụ vài thứ kia bắt lấy bố cáo người theo mất tích người càng ngày càng nhiều cũng càng ngày càng ít nhưng là cũng càng ngày càng lợi hại từ lúc bắt đầu người thường, đến mặt sau lực lớn tráng sĩ Mặt sau một ít võ lâm cao thủ cũng sôi nổi thăm dự, thậm chí cuối cùng còn tới mấy cái tiên nhân, chính là đều vô tật mà chết. Quan phủ lúc này mới coi trọng lên, hơn nữa phát sinh chuyện như vậy không chỉ là một mảnh cánh rừng, theo thời gian trôi qua, sau lại biến thành nhưng phàm là có một chút thảm thực vật địa phương, đều sẽ xuất hiện như vậy việc lạ. Vương Triều phái ra tiên nhân cùng quốc sư biến mất biến mất, thất bại thất bại, cuối cùng chúng ta cùng tu tiên giới cũng mất đi liên hệ. Hiện tại phàm là có người cư trú địa phương. bên trong đều không thể có một chút thảm thực vật. Chính là cũng bởi vì như thế, chúng ta người cũng mất đi sinh tồn dựa vào. Ngay từ đầu còn có thể ăn một ít tích tụ xuống dưới đồ vật, mặt sau ăn một ít con thỏ gì đó. Chính là con thỏ cũng là yêu cầu ăn cỏ, không có thảo từ đâu ra con thỏ càng đừng nói những cái đó lao hổ sư tử gì đó. Chúng ta là phụ cận biên lâm thành lâm gia quân, biên lâm thành là này một mảnh cánh rừng phía sau thành trì. Hiện tại, trong thành mặt còn có bao nhiêu người sống sót? Đại! đại khái không đến ba nghìn nói nơi này lâm thượng cũng có chút nghẹn nào. những cái đó chết trận có hắn hảo huynh đệ lưu tại mặt sau đói chết có hắn thân nhân ban đầu kia đoạn thời gian bọn họ còn không có thành lập hảo phòng hộ thời điểm khắp nơi gặp nạn giả xem người nhìn thấy ghê người bi thương tuyệt vọng tịch ly nhìn đoàn người khô gầy bộ dáng chẳng sợ đi đầu cái này khung xương rất lớn chính là giờ phút này thoạt nhìn cũng gần là cái da bọc xương chiến đấu chiến sĩ đều không thể ăn no làm sao nói chiến đấu Mặt sau những cái đó ba tánh lại là như thế nào? Ta đã hướng tiên môn phát ra cầu cứu tin, mang ta đi các người thành trì đi. Đoàn người mừng như điên. Tịch ly trong tay linh quang trận lóe, một con thuyền tiên thuyền biến đại, xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Đi lên đi. Mọi người tới không kịp cao hứng có thể ngồi trên tha thiết ước mơ tiên thuyền. Trong lòng chỉ bức thiết hy vọng, chạy nhanh đem tịch ly mang về thành trì. Đem cái này cao hứng tin tức chia sẻ cấp thành trì những cái đó binh lính cùng ba tánh. Rất xa. Biên lâm thành người liền nhìn đến phi ở không chung một con thuyền, sở hữu binh lính để phòng nhìn tiên thuyền. Chính là chờ nhìn đến phi ở trên bầu trời tiên thuyền, có quen thuộc mấy cái thân ảnh sau, đoàn người có chút kích động. Chỉ là không xác định lâm thượng đoàn người là bị bắt cóc, vẫn là tới cứu bọn họ. Chờ nhìn đến lâm thượng hướng bọn họ vây tay sau, bên trong thành nháy mắt vang lên một trận tiếng hoan hô. Là tiên nhân tới. Là tiên nhân tới cứu chúng ta tới. Chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. tướng quân đã trở lại. Thướng quân mang về tiên nhân, chúng ta được cứu rồi. Binh lính cùng các bá cánh hoan hô. Tiên thuyền đáp xuống ở bên trong thành kia một khắc, Tịch Ly liền nhìn đến vô số gầy trơ xương như sải người nhìn bọn họ, mãn hàm hy vọng, lại nhút nhát sợ sệt. Trong thành hoang vắng vô cùng, không có một chút màu xanh lục, phảng phất là ở sa mạc cách vết thượng. Trong thành phàm nhân cũng các xanh sao vàng vọt, môi khô nước. Lâm thượng, biên lâm thành không có thủy sao? Tiên tử, bởi vì không thể có thực vật, ban đầu khuyết thiếu đồ ăn thời điểm. Mọi người đều sẽ đi uống nước, tới lấp đầy bụng, chính là sao lại nguồn nước không ngừng khô kiệt, hơn nữa đại gia không thể đến bên ngoài, còn sông thượng du thủy cũng bị những cái đó quái vật chặn lại, bên trong thành thủy liền, liền rất mau hao hết. Những cái đó khát đến mức tận cùng, uống mau uống nước tiểu cũng càng ngày càng nhiều. Tịch ly từ trong túi chữ vật lấy ra càng khôn ngọc hồ, trong tay linh lực kích động, đem dư thừa linh lực hấp thụ rớt. Nơi này có thủy, người trước kêu phía dưới binh lính chia nơi này bà cánh, các ngươi chính mình cũng uống một chút. Lâm thượng run rảy tiếp nhận tịch ly cấp càn khôn ngọc hồ, lại có chút câu nệ xấu hổ. Thiên, tiên tử, ta sẽ không dùng. Không có việc gì, ngươi chỉ lo hướng bên ngoài đảo, sẽ có thủy xuất hiện. Hảo, hảo. Tịch ly hỏa linh lực kích động, từ không gian nội tìm ra một ít cấp thấp luyện khí tài liệu. Tuy rằng nàng không phải cái luyện khí sư, nhưng là dùng nhất nguyên thủy phương pháp, chế tắc một cái nồi to, vẫn là sẽ. Mọi người nhìn tịch ly go go đánh đánh, thực mau chế tạo ra một cái đặc đại nồi. tuy rằng nổi thoạt nhìn có chút xấu bọn họ cũng không biết tịch ly muốn làm gì chính là trong lòng đối với tịch ly sùng bái lại một chút cũng không ít tịch ly lấy ra một ít luyện khí kỳ thời điểm tồn xuống dưới linh gạo để vào trong nồi gia nhập pha loãng qua đi linh tuyển thủy lại gia nhập một ít bổ dưỡng cấp thấp linh thảo bắt đầu ngao cháo mùi hương dần dần lan tràn chung quanh nuốt nước miếng người cũng càng ngày càng nhiều vạn đạo tông nội lục tiêu nhìn xong viện lao tổ phát tới tin tức mày nhăn chết khẩn Liên ở vừa mới thiên cơ tông thái thượng trưởng lao xuất quan chùa thánh phật đại sư cũng xuất quan bọn họ đều nói cảm giác được đại kiếp nạn đem trí hơn nữa không chỉ là trọng nguyên đại lục cùng cửu dương đại lục thiên tinh cung nghe nói thiên nguyên đại lục thiên cơ tông vô nhai phong thượng xuất khiếu đạo quân cũng phát ra một đạo cấp chiếu lệnh. thiên đạo có biến đại kiếp nạn đem trí đại kiếp nạn dưới vô số chủng tộc bao trùm lan đến thậm chí là toàn bộ phủ không chín giới thiên cơ tông diệt đàn đạo quân vì khám phá một tia thiên cơ tìm kiếm một tia sinh cơ Đã tổn thất gần ngàn năm đạo hạnh, thậm chí đã vứt bỏ nửa cái mạng. Được đến lại vẫn là thiên đạo mờ mịt, biến số mọc lan tràn, sát khí đoạn sinh. Hiện giờ không chỉ là thế tục giới, tu tiên giới cũng nhân tâm hoảng sợ. Hơn nữa giờ phút này thế tục giới lại xuất hiện như vậy một cái biến số, lục tiêu có chút bực bội méo méo giữa mày. Hắn đã phân phó phía dưới đệ tử tiến đến chi viện, chính là giờ phút này đi ra ngoài. Con đường phía trước không biết, muốn triệu hồi tịch ly. Nhưng là tịch ly thân nhân lại tại thế tục giới sinh tử chưa biết, hơn nữa hắn cũng không biết giờ phút này triệu tập tịch ly trở về là hảo vẫn là không tốt. Chương 483 tin tức Đại kiếp nạn không biết từ đâu mà đến, lại tựa hồ mỗi một chỗ đều có khả năng. Đột nhiên cảm giác được tông môn truyền âm lệnh bài chấn động, lục kiêu nhìn lại, phát hiện là tịch ly phát tới tin tức. Thân thức tham nhập kêu một khắc, sắc mặt liền đại biến. Di tộc Lục kiêu đột nhiên có một loại cảm giác. lần này đại kiếp nạn khả năng cũng cùng này đột nhiên xuất hiện dị tộc thoát không được quan hệ chỉ là này dị tộc ở trọng nguyên đại lục tựa hồ không có gì ghi lại nhưng trọng nguyên đại lục lại ghi lại hôm khác nguyên đại lục tu sĩ tề lực hợp tác đem một ít đồ vật phong ấn tại trọng nguyên giới ngay từ đầu nhìn thấy ma tộc thời điểm hắn cho rằng những cái đó phong ấn đồ vật là ma tộc chính là hiện giờ nhìn đến tịch ly gợi thư lục tiêu cảm thấy những cái đó bị phong ấn chân chính đầu sỏ gây tội hẳn là những cái đó đến từ ngoại lai vực dị tộc nếu thật là như vậy chuyện này liền tuyệt đối muốn vạn phần coi trọng lúc trước tịch ly cấp kia kỳ quái trung xác lực phong ngự kinh người nghe nói còn tốc độ kinh người nếu là phong ấn địa phong ấn buông lỏng chạy ra tới liền khả năng không chỉ là kia cái gì thiên linh trùng còn có kia bị phong ấn tại xương nhiễm rừng rậm mảnh đất lưu tuyến sâu keo nhanh chóng chạy tới tông môn tàng thư lâu lục yêu lập tức đem tin tức này thông báo cho song viện cùng đông lai hai vị lão tổ còn ở mà sống lôi vực sức đầu mẹ chán đông lai cùng song viện vừa thấy đến tin tức này mày nhăn càng thêm khẩn. Xong viện, chuyện này có hay không khả năng cùng tông môn sinh lôi vực bạo động có quan hệ? Vạn đạo tông thành lập thời gian quá mức xa xăm, mà cái kia bị trấn áp đổ vật cũng giống nhau, đi theo vạn đạo tông trên dưới phật phổng. Nếu là phong ấn điệu những cái đó bị phong ấn đổ vật thật sự chính là kia cái gì thập phần lợi hại dị tộc, trọng nguyên đại lục ở đại kiếp nạn bùng nổ chung liền sẽ lại lần nữa trở thành một cái tu la tràng. Cái kia tại thế tục giới đột nhiên ngoi đầu thiên linh trùng liền muốn ở bọn họ mọi người còn không có phản ứng lại đây phía trước đem thế tục giới biến thành bọn họ một cái trại chăn nuôi, một cái hậu hoa viên. Lần này đại kiếp nạn liên lụy thực quảng, chúng ta ai cũng nói không chừng nó rốt cuộc là bởi vì cái gì mà đến, lại có thể hay không rời đi. Nhưng là nếu kia dị tộc thiên linh trùng ở ngay lúc này tuôn ra, như vậy ít nhất chứng minh chuyện này khả năng cùng đại kiếp nạn có chút quan hệ. Chúng ta không thể thiếu cảnh giác. Ngươi đi gặp thiên nguyên đại lục ghi lại Ta đi thông chi cửu nguyên đại lục khắp nơi chuẩn bị sẵn sàng. Hảo. Vô nhai phong thượng, vài vị đạo quân nhìn sắc mặt tái nhợt, đầy đầu đầu bạc diệt đàn. Lao đạo quân, thân thể có khá hơn. Diệt đan phất phất tay. Không đáng ngại, không đáng ngại, tuổi lớn. Lời nói là như thế, nhưng là ở đây tất cả mọi người không có cho là như vậy. Mạnh mẽ nghịch thiên mà làm đại giới lại há là đơn giản như vậy, dễ dàng vượt qua. Quan tinh trai giang mục chi đạo quân thở dài. Lao đạo quân. lần này kiếp nạn thật sự là không có đường ra. Diệc Đan trầm mặc, những người khác thở dài. Lúc trước đại chiến liên lụy quá lớn, những cái đó tiền bối tuy rằng ngã xuống, chính là tự kia về sau, Thiên Nguyên Đại Lục Thiên Đạo liền thiếu hụt một góc, thậm chí là toàn bộ Phủ Không Chín Giới Thiên Đạo Kỳ Thật đều là không được đầy đủ. Thiên Nguyên Đại Lục ở vào chiến trường trung tâm, bị hao tổn nhất nghiêm trọng, lúc này mới dẫn tới cảnh giới trực tiếp đã chịu áp chế. Phu Hải các thượng Thiên địch đạo quân nhịn không được xuất khẩu, Lão đạo quân. chính là kia chuyện đã qua đi lâu như vậy, mấy trăm vạn năm, còn chưa đủ thiên đạo tự mình diễn biến sao? Diệc đàn nhắm mắt, thiên đạo mờ mịt, ta chờ tu tiên người cũng bất quá là muối bỏ biển. nhìn thấu về điểm này, thiên cơ kỳ thật cũng bất quá là thiên đạo nho nhỏ một góc. Hiện giờ thiên cơ hỗn loạn, âm dương có điên đảo chi thế, thiên địa khốn cục xuất hiện, thân ở trong cục chúng ta, có thể là đồng ý lúc trước nhân quả. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một trận tiếng đập cửa. Đạo Quân, Cựu Nguyên Đại Lục Song Viện đạo nhân cầu kiến. đông kính cung kính hoang có chút bực bội lúc này nàng tới làm cái gì diệc đan phất tay thôi làm nàng vào đi nghe nói cặp kia viện tu cũng là bói toán một đạo kính hoang nhíu môi liên nàng về điểm này đạo hạnh cựu nguyên đại lục nguyên bản truyền thừa liền không được đầy đủ nàng tu vi cùng truyền thừa cũng liền gà mờ tới nơi này chẳng những giải quyết không được cái gì vấn đề còn thêm phiền thượng linh tông tống ngũ tử có chút không kiên nhẫn kính hoang ngươi liền ít đi nói hai câu đi ồn ào Ngươi, được rồi, đi thỉnh Song viện đạo nhân tiến vào. Ngoài cửa đệ tử hẳn là. Song viện đi theo đi đầu đệ tử tiến vào vô nhai phong chủ điện. Vạn bối Song viện gặp qua các vị tiền bối, không cần đa lễ. Song viện đạo nhân hôm nay tới ta vô nhai phong chính là có chuyện. Vô nhai phong phong chủ Đoạn Ngọc Nguyên nhìn Tu Vi lại có điều tăng tiến Song viện, không thể không cảm thán cái kia tân trở về cựu nguyên đại lục tựa hồ thật sự có chút không giống nhau. Cái này nhìn rõ ràng đã chỉ hoan bó lớn tư chất cùng thời gian người. Lại có thể ở đột phá đạo nhân sau, Tu Vi còn ở nhanh chóng tăng trưởng. Bọn họ mấy cái lão gia hỏa cũng đã phân phó đi xuống, làm thiên nguyên đại lục khắp nơi thế lực cảnh giác tăng mạnh đề phòng, song viện lúc này rời đi tông môn, đích xác không phải một kiện tốt sự tình. Song viện cũng không có vô nghĩa, lấy ra mấy cái trước đó chuẩn bị tốt ngọc giản, chính cấp vài vị đạo quân. Các vị tiên bối, đây là ta tông gần nhất được đến tin tức. Nhìn đưa tới trước mắt ngọc giản, kính hoang có chút bực bội, tùy ý lấy quá. Các người vạn đạo tông có cái gì mới nhất tin tức là chúng ta đông kính cung không biết, liền này đó ngoạn ý nhi, lấy tới, cho rằng chúng ta thật sự không biết ta. Song viện không để ý đến kính hoang. Mong rằng các vị tiền bối nghiêm túc xem xong ngọc giản. Nhìn song viện trịnh trọng biểu tình, ở đây đạo quân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Vẫn là chiến thiên các thẩm thính đạo quân, trước hết nhìn về phía ngọc giản. Này vừa thấy, sắc mặt liền thay đổi. Còn lại người xem này sắc mặt, cũng nhìn lại. Thật lâu sau, mọi người buông ngọc giản. Diệp đàn có chút phức tạp nhìn trước mặt cái này nữ tu. Trong lòng không thể không cảm thán hiện tại tiểu bối cùng Cửu Nguyên Đại Lục này một thế hệ quyết đoán cùng thủ đoạn. Chiến Thiên Các Thẩm Thính đạo quân không khỏi nhìn về phía Song Viện. Tin tức này, ngươi là từ đâu được đến? Song Viện chắp tay. Nay tin tức là ta tông đệ tử ở Cửu Nguyên Đại Lục thế tục giới được đến tin tức, hơn nữa trước mắt chúng ta đã chứng thực tin tức này. Cho nên mong rằng các tiền bối có thể đem liên quan tới dị tộc sự tình báo cho Văn Bối, báo cho Cửu Nguyên Đại Lục. nếu các ngươi đã biết kêu bệnh dịch tả thế tục giới chính là đến từ ngoại vực dị tộc nói vậy cũng đến tu tiên giới tàng thư các xem tìm đọc quá quan với dị tộc sự tình đi là Chỉ tiết diệp đàn thu hồi trong tay ngọc giản đánh gãy xong việc nói Chỉ tiết trên thị trường có thể tra được dị tộc tin tức thư tịch vạn không tồn một thiếu chi lại thiếu hơn nữa ghi lại cũng ít ỏi vài nét bút là vạn bối tưởng nếu dị tộc là chân thật tồn tại quá hơn nữa tựa hồ cùng mấy trăm vạn năm trước kia chàng đại chiến có quan hệ Thiên Nguyên Đại Lục đến nay còn có mấy trăm vạn năm trước truyền thừa, khẳng định cũng sẽ có dị tộc tương quan ghi lại. Bên ngoài trên thị trường ghi lại tìm không thấy, chính là Thiên Nguyên Đại Lục các đại tông môn khai tông lập phái thời gian xa xăm, hơn nữa các vị tiền bối kiến thức uyên bác, cho nên Song Viện muốn tới đây đầm sao chung. Chương 484 nguy cơ. A, ngươi nhưng thật ra thông minh. Song Viện cúi đầu. Dị tộc sự tình quan trọng đại, Song Viện cùng Cửu Nguyên Đại Lục vô số sinh linh không dám thách đại. Diệp Đan đứng lên, Nếu ngươi đều đã tới rồi, nói vậy cũng nghe tới rồi mấy ngày này tu tiên giới tin tức đi. Đúng vậy. Vậy ngươi đối với lần này đại kiếp nạn thấy thế nào? song viện tu vi không đủ, tự thân hiểu được không có các tiền bối lợi hại, đối bói toán một đạo cũng không tính tinh thông. Này đó lao quái vật đều đau đầu sự tình, nàng đúc kết đi vào, chính là tự tìm phiền toái. Thôi, thôi. Các ngươi được đến tin tức không giả, chúng ta phủ không chín giới đã từng đích xác bị vượt ngoại dị tộc xâm lân quá. hơn nữa mấy trăm vạn năm trước kia chàng đại chiến cũng là bởi vì này phát sinh trọng nguyên đại lục cũng là vì lúc trước đại chiến mới bị phân ra đi các ngươi trọng nguyên đại lục tu sĩ nói vậy đều cho rằng chúng ta thiên nguyên đại lục lúc trước là đem nơi đó coi như phong ấn địa các ngươi là vật hy sinh đi song viện trầm mặc không nói bọn họ bao gồm bọn họ tổ tiên đều là như thế này cho rằng diệp đàn xem song viện bộ giáng liền biết nhiều năm như vậy trọng nguyên đại lục liên quan cái kia không biết từ nơi nào nhiều ra tới cửu dương đại lục Đều đối bọn họ Thiên Nguyên Đại Lục có một loại địch ý. Thà rằng lựa chọn nhất gian nan cái kia con đường đi, cũng không muốn quy thuận với bọn họ Thiên Nguyên Đại Lục. Nếu không phải mặt sau kia chàng chín giới đại bỉ, hai bên tu sĩ tâm huyết tương hút, xu thế tất yếu, khả năng cựu Nguyên Đại Lục cùng Thiên Nguyên Đại Lục dung hợp còn cần tiêu phí càng nhiều thời gian cùng ma hợp. Kỳ thật bằng không, mặc kệ ngươi có tin hay không, lúc trước kia chàng đại chiến, trọng Nguyên Đại Lục đều không phải Thiên Nguyên Đại Lục vật hy sinh. Mà những cái đó dị tộc cũng không chỉ là phong ấn tại trọng nguyên đại lục, chỉ là lúc trước trọng nguyên đại lục là chủ chiến tràng, bị hao tổn nghiêm trọng, hơn nữa dị tộc một ít bố cục, nơi đó hợp với mặt khác mấy khối đại lục đều bị chia lịa đi ra ngoài. Xong viện lặng lặng nghe, cũng không nói gì. Lúc trước sự tình rốt cuộc là thế nào, cũng không phải hiện tại ai nói hai câu liền có thể khái quát. Vô số tuế nguyệt xuống dưới, bọn họ đời đời đều nhìn kia chứa đầy bi thương tuyệt vọng huyết thư, cái loại này vì gia viên vì đồng bào chinh chiến xa trường cuối cùng lại bị vứt bỏ đau. Kia dị tộc trời sinh tính xảo trá, thả giết hại, gặp được chúng ta người, mặc kệ là yêu tu vẫn là chủng tộc khác, đều có thấy chim mà không buông tha. Mỗi một cái dị tộc đều có này độc đáo bản lĩnh, mà liền ngươi theo như lời kia thiên linh trùng. Chính là lúc trước xâm lấn ta phủ không chín giới quân chủ lực trí nhất. Bọn họ lực phòng ngự kinh người, thả không dễ giết chết, sợ hãi lôi hỏa dương loại chi vật, trời sinh có độc, phàm là thiên linh trùng nơi đi qua, phiến thảo không sinh. hút sở hữu sinh vật sinh cơ, hóa thành bọn họ tự thân năng lượng. Cùng bọn họ cùng còn có lấy tốc độ lực lượng cùng lực phòng ngự xưng lưu tuyến sâu keo, những cái đó ra hỏa cũng là lúc trước xâm lấn ta phủ không chín giới quân chủ lực chi nhất, này tốc độ cùng lực phòng ngự nhất kinh người, lực sát thương ở dị tộc chúng có thể nói là đứng hàng trước mấy. Bất quá, dị tộc tuy rằng là chúng ta tu sĩ đối địch giả, nhưng là này trên người nơi nơi cũng đều là bà bối. Lưu tuyến sâu keo toàn thân trên giới đều là luyện khí hảo tài liệu này mệnh châu cũng là tương đương với yêu đan giống nhau, thậm chí là so yêu đan sở ẩn chứa năng lượng càng thêm thuần túy. mà thiên linh trùng bị giết sau khi chết biến thành chất lỏng là tương đương với một linh dịch đồ vật, này ẩn chứa phong phú một linh lực cùng sinh cơ, là chữa thương cứu mạng thứ tốt, này mệnh châu càng sâu. trừ cái này ra còn có chuyên môn cắn nuốt tu sĩ thần hồn vương ngộng hồn tộc, này nhưng tăng lên tu sĩ thần hồn cường độ, thấu nguyên tộc chuyên thực người thọ nguyên, này có tăng lên tu sĩ thân thể cường độ đại bổ tác dụng. mặt khác dị tộc cũng đều cắt có các lợi hại cùng tác dụng hiện giờ dị tộc tái hiện đã không phải tiên đoán các ngươi cửu nguyên đại lục lúc trước ở vào chiến trường trung tâm cũng coi như là chuyển thừa rách nát nghiêm trọng nhất địa phương nói cho cửu nguyên đại lục tu sĩ muốn hiểu biết dị tộc chúng ta thiên nguyên đại lục mấy thế lực lớn hoang nên bọn họ tới quan khán dị tộc sự tình liên quan đến đại gia đặc biệt là ở cửu nguyên đại lục tu sĩ trước đó phát hiện dị tộc xuất hiện lại không có dấu dếm bọn họ nhân gia đều có cái nhìn đại cục bọn họ những người này nếu là quá mức ngược lại là có vẻ có chút hẹp hỏi lúc trước phong tỏa dị tộc sự tình cũng là sợ dị tộc sự tình khiến cho tu tiên giới khủng hoảng nhiều năm như vậy xuống dưới ta thiên nguyên đại lục mấy đại tông phái đời đời không ngừng làm chuẩn bị tăng mạnh các nơi phong ấn lại không có nghĩ đến ngày này vẫn là tiến đến lại còn có ở thiên nguyên đại lục phụ không chín giới thiên đạo không có hoàn toàn khôi phục phía trước tiến đến lúc trước cửu nguyên đại lục phải trở về thời điểm cửu nguyên thiên đạo muốn tự bảo vệ mình Bọn họ vì giữ được thiên nguyên đại lục thiên đạo nhất định hoàn chỉnh tính, chấn áp những cái đó phong ấn địa đồ vở, mạnh mẽ thuyên chuyển cửu nguyên đại lục thiên đạo tự mình viên mãn. Đáng tiếc, người định không bằng trời định A. Không chung mây đen răng đầy, lôi điện lập lòe, mưa rầm kéo dài. Áp lực làm người có chút đá bất quá khí. dị tộc sự tình ở ngắn ngủn thời gian nội liền ở tu tiên giới các nơi truyền khai. Nay lợi hại trình độ, quả thực không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu tu tiên giới tu sĩ không tin Chính là theo các thế lực lớn người cầm quyền tự mình ra mặt chứng thực sự tình nghiêm trọng tính cùng chân thật tính, lúc này mới khiến cho càng ngày càng nhiều tu sĩ coi trọng. Nhưng là các đại tông môn lại là biết tu sĩ liệu tính. Khoảng cách lúc trước đại chiến đã qua đi mấy trăm vạn năm thời gian, mọi người ở thời gian cọ rửa hạng, đã sớm quên mất quá vãng chiến tranh cùng coi khinh mang đến đau xót. Trong lòng ôm cái loại này may mắn. Nếu không phải mấy thế lực lớn liên hợp cưỡng chế yêu cầu, một ít tu sĩ căn bản không đem dị tộc coi như một chuyện. chỉ là đem kia cái gọi là đến từ địa phương khác dị tộc coi như là mặt khác đại lục một ít đặc thù yêu thú chính là thực mau sự tình khiến cho những cái đó coi khinh tu sĩ có thảm thống giáo hấn thích thích thích thiên nguyên đại lục tối cao phong thiên ngai phong thượng vang lên ba tiếng vang vọng thiên nguyên đại lục tiếng trung tỏ rõ thiên nguyên đại lục bình tĩnh hoàn toàn bị đánh vỡ thiên nguyên đại lục khắp nơi phong ấn sôi nổi bung lỏng đầu tiên là từ thiên khe hải chạy ra một chi vương ngộng hồn tộc dị tộc lại là thiên tinh rừng rậm sông ra thâu nguyên tộc nam nguyên hải ra tới lưu tuyến minh chủng tộc thất cấp đại mạc thiên linh trùng trừ bỏ thiên nguyên đại lục ngoại phu không chín giới khắp nơi phong ấn cũng sôi nổi xuất hiện buông lỏng chiến tranh chạm vào là nổ ngay tịch ly nhìn tông môn truyền âm lệnh bài thượng truyền đến nói ngược có chút buồn dị tộc lợi hại xa xa vượt qua mọi người biết trước phu không chín giới này phương bởi vì thời gian trôi đi tuy rằng khắp nơi thế lực lớn bởi vì tổ tông truyền xuống nói cùng điển tịch ghi đi lại nhưng là rốt cuộc thời gian quá mức xa xăm coi trọng trình độ cũng xa xa không có đạt tới. càng đừng nói phía dưới những cái đó tu sĩ cùng thế lực. mà dị tộc, bởi vì bị phong ấn lâu lắm, cơ khắc cùng thù hận, làm cho bọn họ trừ bỏ bởi vì năng lượng không đủ dẫn tới suy yếu, ngược lại càng thêm điên cuồng cùng giết hại. một hồi chiến tranh xuống dưới, tu sĩ bên này tử thương thảm trọng. tịch ly biết, nếu là lâu dài như vậy, không, không cần mấy chàng xuống dưới, chỉ cần dị tộc bên kia bổ túc năng lượng, tu sĩ bên này khả năng muốn gặp phải nguy hiểm càng thêm đại. chương 485 xuất hiện. Lâm Thượng nhìn cao mày tịch ly, nhất thời tâm tình có chút thấp vọng Thiên, tiên tử, như thế nào, thế nào, những cái đó tiên nhân, sẽ, sẽ đến cứu bọn họ sao? Đã từng hắn chinh chiến xa trường, chính là giờ phút này đối mặt những cái đó có đặc thù năng lực dị tộc, căn bản là không có gì sức chiến đấu, cho dù là cái gọi là võ lâm cao thủ, nội công bản thân, cũng không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở người khác trên người. Ký thác ở này đó có thể phi thiên độn địa tiên nhân trên người. Bất đắc dĩ rồi lại không thể nề hà Bọn họ này đó hàng năm đem đầu hệ ở trên lưng quần người không sợ chết vong, chính là phía sau còn có vô số lê dân ba cánh hắn sợ này đó tiên nhân từ bỏ bọn họ, càng sợ những cái đó chơ mắt nhìn, mãn hàm chờ mong mong đợi người biến thành mãn nhãn tuyệt vọng. Thông môn phái một đội đệ tử tới. Lâm thượng muốn thở phào nhẹ nhõm chính là ở nhìn đến tịch ly không có thả lòng biểu tình, lại có chút lo sợ bất an. kia yeah. kia tiên tử vì sao, vì sao còn mặt ủ mày cho. Lâm thượng, các ngươi này nửa năm lại như thế nào kiên trì xuống dưới. Lâm thượng hơi hơi sửng sốt. Ta, chúng ta phía sau là vô số tay trói gà không chặt lê dân ba cánh. tuy rằng chúng ta này đó binh lính ở những cái đó dị tộc trong tay cũng không hề có đánh trả chi lực, chính là chúng ta lại là nơi này đạo thứ nhất phòng thủ tuyến, không thể ngã xuống. Mà, hơn nữa, chúng ta tin tưởng, tiên, các tiên nhân sẽ đến cứu, cứu chúng ta. giống như là rất nhiều năm trước kia chàng thi biến giả giống nhau. Mấy năm nay, trọng nguyên đại lục thế tục giới cũng đi theo trở về thiên nguyên đại lục, linh lực cũng bay lên rất nhiều, nhưng là bọn họ vẫn luôn bị trọng nguyên đại lục tu sĩ bảo hộ thực hảo. Phảng phất là sống ở thế ngoại đào nguyên bọn họ, trước nay đều không có gặp phải quá bên ngoài những cái đó mưa mưa gió gió. Nhưng là, bởi vì thiên nguyên đại lục thái độ cùng khắp nơi thái độ, các quốc gia quốc sư sợ có một ngày bên ngoài kia nói tường ngã xuống. này đó sinh hoạt ở tu tiên giới thế ngoại đảo nguyên các phàm nhân ở tàn khốc tu tiên giới toàn quân bị diệt cho nên đều đem bên ngoài người tu tiên tàn khốc nói cho bọn họ nghe từ trọng nguyên đại lục trở về thiên nguyên đại lục khắp nơi thế lực xa lánh trọng nguyên đại lục gian nan cầu sinh chín giới đại bỉ liều chết đầu đà đến mặt sau ma tộc xuất hiện cửu nguyên khắp nơi đối thế tục giới bảo hộ bọn họ mới biết được nguyên lai những cái đó tiên nhân thế nhưng ở bên ngoài bảo hộ bọn họ đã từng cao cao tại thượng chỉ nhưng cúng bái tiên nhân Phản phất liền ở bọn họ trước mắt. Trong lòng sùng bái tựa hồ so quá vãng lại nhiều chút cái gì. Không hề gần là đối lực lượng đơn thuần sùng bái. Thích Ly nhìn mãn nhãn sùng bái lâm thượng. Cứu. Cứu dối sao? Tịch Ly nghĩ đến nàng hiến tế cầu kia một quẻ. Hỏi thiên, thiên điệu lồng giam, hiện giờ vạn vật nhập kiếp, vô sinh sao? Kia nàng càng muốn tại đây tử lộ trung sát ra một con đường sống đâu. Lâm thượng, muốn tồn tại, liền không cần chỉ cần nghĩ dựa vào người khác cứu dối. Lâm Thượng là cái người thông minh, ngẩng đầu đối thượng Tịch Ly đôi mắt. Thiên nhân, muốn, phải đi sao? Cái này nhìn tuyệt mỹ khó có thể thân cận tiên nhân, tại đây đoạn nhật tử lại trở thành phụ cận mấy cái thành trì còn sống người tinh thần cây trụ. Thậm chí là mặt khác còn thủ vững phàm nhân cũng bởi vì nàng đã đến, ở gắt gao kiên trì. Mắt thấy hy vọng đánh đến nơi. Tịch Ly biết sự tình chân tướng thường thường thực tàn khốc, nhưng là muốn tồn tại, nào có không trả giá đại giới. Nàng không phải thần, mà liền tính là thần. cũng có bất lực thời điểm. Tu tiên giới hiện tại các nơi đều xuất hiện dị tộc, khắp nơi đều ở chiến đấu, khắp nơi đều là chiến hỏa khói thuốc súng, khắp nơi nhân mã khan hiếm. Vạn đạo tông có thể phái ra một đội tu sĩ ra tới, lại còn có không phải một ít cho đủ số lượng đệ tử, đã thực không tồi. Này đó đệ tử đi vào thế tục giới, liền ý nghĩa, bọn họ rời đi tông môn cùng các đại tiên thành phòng ngự trận pháp, ở cứu trợ thế tục giới đồng thời, trực diện những cái đó xông lên dị tộc. Tịch Ly không có cái kia tư cách làm tất cả mọi người vì bảo hộ thế tục giới mà đáp thượng chính mình tánh mạng. Thế tục giới thuyết tiểu cũng tiểu, chính là nói đại cũng đại. Ít nhất nếu là gần là một cái vạn đạo tông nội ngũ, khẳng định không thể chú ý toàn bộ thế tục giới. Lâm thượng, hơn nữa ta là vạn đạo tông đệ tử, những cái đó xuống dưới tông môn đệ tử khẳng định là trước nhập ta vạn đạo tông quản hạt mảnh đất. Nơi này là ma môn cùng linh khư tông mảnh đất, kỳ thật càng thêm nguy hiểm. ở ngày thường thậm chí có thể nói là vùng đất không người quản. muốn trở đến tông môn cứu viện càng thêm khó khăn lâm thượng minh bạch tịch ly nói chính là nguyên nhân chính là vì minh bạch trong lòng mới càng thêm khó chịu thiên thiên nhân kia bọn họ phải làm sao bây giờ bất đắc dĩ phẫn nộ tuyệt vọng trộn lẫn làm người bi thương một bên nghe người cũng lòng tràn đầy vui mừng biến thành băng hàn tuyệt vọng thình thịch lâm thượng đột nhiên quỷ dạp xuống đất cầu xin tiên nhân cầu xin thiên nhân cứu cứu ta biên lâm thành ba cánh cứu cứu bọn họ đi Bọn họ đối mặt những cái đó dị tộc không hề sức phản kháng. Tiên nhân cứu cứu bọn họ, tiên nhân cứu cứu bọn họ, ta lâm thượng nguyện ý làm châu làm ngựa. Ta lâm thượng nguyện ý đi tìm chết. Thướng quân, đã từng thiết cốt tranh tranh, tha chết chứ không chịu khuất phục chinh chiến xa trường người, giờ phút này hèn mọn như vậy. thình thịch, thình thịch, thình thịch, quỳ xuống người càng ngày càng nhiều, kêu gọi cầu cứu thanh, tê tâm liệt phế. Tịch ly trong tay linh lực phất một cái, không có làm này đó binh lính tiếp tục đi xuống. Chiến sĩ xương cốt là dùng để chiến đấu, mà không phải dùng để cầu người. Tiên nhân, chính là, chính là chúng ta trừ bỏ cầu người, không có lựa chọn nào khác. Lâm Thượng, di tộc tới Phạm, đầu tiên đương tự mình cố gắng. Ta cũng đã thông chi ma môn cùng linh khư tông người. Trước đó, ta lại ở chỗ này bố trí hảo phòng ngự trận pháp, nhưng là tự cứu cùng tự mình cố gắng, hy vọng mới có thể tiến đến. Nàng cũng chỉ là một cái kim đan tu sĩ, nếu là bọn họ mọi người đem hy vọng đặt ở trên người nàng. Chờ nàng cứu, nàng lại chân chính có thể cứu vài người. Tịch ly dẫn theo lâm thượng một đội người, nhanh chóng ở phụ cận mấy cái thành trấn bố trí phòng ngự trận pháp, giáo hội bọn họ như thế nào đơn giản dùng. Linh Thạch cũng không có bùng xịn. Vạn Đạo Tông kia đối đệ tử đã tới thắng vũ Vương Triều, chi viện nơi đó, xác định hảo cố thổ hòa thân người đều không có xong việc, tịch ly rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tịch ly thừa dị tộc đại quân còn không có xuất hiện, nhanh chóng càn quét biên lâm thành trung quanh. lâm thượng dẫn theo các thành trì binh lính hộ tống những cái đó lại đây tránh né ba cánh hô hô trói hai tiếng hít gió đánh vỡ nguyên bản an tĩnh hoàn cảnh lâm thượng mau dẫn bọn hắn vào thành mở ra hộ thành trận pháp mau nhìn nơi xa rậm rạp tụ tập đồ vật thịt ly sắc mặt không tốt hình vương hình vương nháy mắt biến đại kiếm trận khởi số đem cự kiếm đột nhiên bay lên hiện ra một chữ bài khai tạm thời chặn những cái đó còn muốn tiến lên dị tộc tịch ly lần này thấy rõ ràng những cái đó nhanh chóng di động điểm đen rốt cuộc là thứ gì lưu tuyến sâu keo lâm thượng một đội nhân mã nhanh chóng tổ chức bá thanh trốn vào thành trấn tịch ly nhìn tấn mãnh phi thường lưu tuyến sâu keo kiếm trận ở số lượng khổng lồ lưu tuyến sâu keo công kích hạng đã có chút cái khe xuất hiện hồng liên nghiệp hỏa cho ta đãng vô số hồng liên nháy mắt xuất hiện chương bốn trăm tám minh bách hồng liên đẩy ra khoảnh khắc Tư lạp tư lạp tiếng vang lên. Đánh lui một đội lưu tuyến sâu keo lúc sau, tịch ly sau lưng sinh cánh, đột nhiên cao cao bay lên. Hồng liên nghiệp hỏa. Đãng. Thật lớn hỏa điểu ngang trời xuất hiện, đẩy ra vô số lưu tuyến sâu keo. Lịch. Hỏa điểu phá không, xé rách chung quanh không gian, lưu lại một đạo đen nhánh trường ân. Cùng lúc đó, tịch ly đôi tay lôi kéo, một cái không gian cái khe xuất hiện, vô số không có phản ứng lại đây lưu tuyến sâu keo bị không gian hắc động cấp cắn nuốt. Minh Bách nhìn chúng trời cao thượng tịch ly, trong mắt sát khí đại hiện. Cho ta sát. Vô số sâu keo hướng về tịch ly lại lần nữa công tới. Kiếm trận. Khởi. Cuối cùng một phàm nhân rốt cuộc tiến vào biên lâm thành. Lâm thượng hô to. Tiên tử. Tiến vào A. Bên ngoài như vậy nhiều quái vật, tiên tử lại chỉ có một người. Khai phòng ngự trận. Minh Bách sau lưng đột nhiên xuất hiện tam đối cánh chim, nhanh chóng hướng về liền phải mở ra phòng hộ trận pháp phóng đi. Nô hướng thiên địa mượn lực phá vọng mắt Chấn. kim quang chiếu xạ ở minh bách trên người khoảnh khắc nhanh chóng về phía trước minh bách đột nhiên bị định tại chỗ đồng thời trên người còn truyền đến một trận tư lạc thanh minh bách đột nhiên chấn động đồng tử manh xúc hắn là nguyên anh kỳ tam cánh sâu keo đối mặt một cái chỉ có kim đan kỳ tu sĩ hắn liền không có sợ quá lúc này đây bọn họ lưu tuyến sâu keo nhất định sẽ đem nơi này sở hữu sinh vật toàn bộ đều treo cổ phong ấn mấy trăm vạn năm mấy trăm vạn năm lồng giam Vô số tộc nhân ở không có năng lượng cùng đồ ăn dưới tình huống bị đói chết đói chết, giết hại lẫn nhau giết hại lẫn nhau. Này đó trời cao 3000 giới tu sĩ đều đáng chết. Chính là giờ phút này, trên người truyền đến bỏng cháy cảm, lại là sao lại thế này? Bọn họ này đó ngoại vực dị tộc, so nơi này sinh trưởng ở địa phương chủng tộc cường đại quá nhiều, đương nhiên trừ bỏ hai cái chủng tộc. Một cái là chấn thủ Cửu Thiên đỉnh thân phụ Thiên Đạo pháp tắc thần tộc, một cái là bị phong Cửu Đu địa ngục cắn nuốt hôn độn chi khí ma tộc. Chính là kia hai cái chủng tộc cũng đã sớm diệt tộc. Liền có được bọn họ huyết mạch trăm tộc thời đại cũng đã sớm trở thành qua đi. Chẳng qua trừ bỏ kia có được thiên đạo tán thành cùng pháp tắc thêm thân hai cái chủng tộc. nay trời cao 3.000 giới còn có cái gì là có thể cho bọn hắn dị tộc mang đến thương tổn? Không. Còn có một loại đồ vật. Các tộc thánh khí. Đặc biệt là Phật môn cùng chính thống đạo môn thánh khí. Những cái đó bị thế gian tự mình diễn biến quy tắc cùng cái gọi là thiên địa chi khí sở thêm thân đồ vật minh bách lúc này mới nghiêm túc nhìn về phía cái kia chỉ có kim đan sơ kỳ yêu tu đã nhìn kỹ qua đi đồng tử hơi hơi co rụt lại côn bằng dĩ hỏa côn bằng nhất tộc tuy rằng ở trăm tộc thời đại quật thời bị vô số tu sĩ xưng là thần thú chính là ở viễn cổ cứ thế thái cổ thời kỳ kỳ thật đều chỉ là một cái nho nhỏ chủng tộc thậm chí không thể bị mang lên thần thú tên tuổi tối cao cũng là côn bằng đại yêu cho nên nàng kia điểm điểm huyết mạch căn bản đối bọn họ tạo thành không được cái gì thương tổn nhiều lắm là côn bằng trưởng thành sau này thiên phú huyết mạch biến thành không gian chi lực có một chút phiền thoái chính là kia ngọn lửa minh bách nhìn kỹ xem màu kim hồng ngọn lửa cực nóng vô cùng hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa tựa hồ còn hấp thu trí dương kim ố chi hỏa dẫn tới này đã xảy ra biến dị minh bách ở tam tức qua đi đột nhiên tránh thoát khai tịch ly phá vọng mắt a một cái yêu tu thế nhưng nắm giữ chính thống đạo môn thánh hỏa hồng liên nghiệp hỏa tiểu côn bằng ta nhưng thật ra xem thường ngươi Một cái nho nhỏ thế tục giới, nguyên bản trong tộc phái hắn một cái nguyên anh kỳ lại đây, hắn liền thập phần khó chịu, chính là hắn cũng không nghĩ tới ở chỗ này nếu sẽ gặp được một cái khó chơi kim đan tu sĩ. Không biết cắn nuốt này chỉ côn bằng ấu tể, hủy diệt chính đạo thánh hỏa hồng liên nghiệp hỏa, nên là như thế nào cảnh tượng. Thịch ly nhìn minh bách trong mắt tham lam, trong mắt sát khí kích động. lưu tuyến sâu keo. Ha ha ha ha. Tiểu nha đầu biết chúng ta tồn tại, nên biết chúng ta lợi hại, nếu là chính ngươi lại đây. Ta minh bách đợi lát nữa ăn ngươi thời điểm, nhưng thật ra có thể cho ngươi thiếu một chút thống khổ, sinh nuốt ngươi, liền không nhấm nuốt như thế nào. Tịch ly trong tay nắm phong tinh, thời khắc để phòng này đó lưu tuyến sâu keo. Nơi này không phải thiên linh trùng muốn địa phương sao. Liền tính là dị tộc, cũng phân bất đồng chủng tộc. Có chủng tộc liền có chính mình lãnh thổ ý thức. Tiểu nha đầu biết đến còn rất nhiều, đáng tiếc à, những cái đó thiên linh trùng rõ ràng so với chúng ta trước ra tới lâu như vậy. lại liền một cái thế tục giới đều không có đánh hạ. Này không, hiện tại chúng ta lưu tuyến sâu keo tới giúp giúp bọn hắn. Tuy rằng này đó thế tục trong giới phàm nhân không có gì dùng, nhiều lắm chính là tạm thời điền no vừa xuống bụng tử, chính là nơi này lại là trọng nguyên đại lục bụng. Bắt lấy miếng đất này, chẳng khác nào sát vào trọng nguyên đại lục bên trong. Này càng thêm có lợi cho bọn họ lưu tuyến sâu keo không chế này phía đại lục. Phong ấn vì cái gì sẽ đột nhiên phá vỡ. Minh bách hí hí mắt, sắc mặt lạnh xuống dưới. Tiểu nha đòi hỏi như vậy nhiều vấn đề, biết đến càng nhiều, nhưng không đại biểu càng tốt. Hiện tại, ngươi chỉ có hai con đường, điều thứ nhất, chính mình lại đây, ta nhưng thật ra có thể cho ngươi chết thống khoái một chút, để nhị điều, bị chúng ta ăn tươi nuốt sống. Thích ly không có vô nghĩa, trong tay hình vương đột nhiên chém xuống. Tìm chết. Minh Bách trong mắt sát ý kích động. Nếu cái này tiểu kim đan như vậy không biết điều, hắn cũng lười đến lại lãng phí miệng lưỡi. Tuy rằng giờ phút này còn không có bổ toàn thân trong cơ thể năng lượng. Nhưng là đối phó một cái kim đan tu sĩ vẫn là dư giả. Phanh. Tư lạc. Hình vương chạm vào minh bách khoảnh khắc, một trận hỏa hoa văng khắp nơi. Minh Huy nhanh chóng lui về phía sau khoảnh khắc, trong lòng hoàng hốt, nhìn phía tịch ly trong tay trường kiếm. Thánh khí. Kêu đem thoạt nhìn giản dị tự nhiên kiếm, ở cùng chi đụng vào khoảnh khắc, nguyên bản không có chút nào hơi thở kiếm, đột nhiên thoát ra một cổ làm hắn tim đập nhanh hơi thở. Chính là bọn họ trong truyền thừa, lại không có quá như vậy một phen chẳng lẽ là mặt sau tân ra đời thanh khí chính là thánh khí ra đời không phải nói vạn phần khó khăn sao bằng không lúc trước bọn họ dị tộc cũng sẽ không ở tu tiên giới giảo phong giảo vũ mà kia đem thánh khí cho hắn cảm giác nguy hiểm thập phần nguy hiểm minh huy ngước mắt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm tịch ly a một cái côn bằng đại yêu tiểu tệ tử một cái kim đan yêu tu lại có nhân tộc thánh hỏa hồng liên nghiệp hỏa phân hỏa hiện giờ còn học tập nhân tộc kiếm pháp trên tay cầm nhân tộc đại thánh khí thiếu nha đầu người rốt cuộc là cái gì cái đồ vật tịch ly ở trong lòng tính toán thời gian xác định bên trong thành trận pháp đã mở ra hơn nữa mấy cái thành trì hợp lại trận pháp cũng đã ổn định sau lúc này mới bùng tông kia hợp lại trận pháp là tịch ly đột phá kim đan sau truyền thừa kiếm trận đại trận nàng lợi dụng bắt được trận bản hơn nữa kia kiếm trận bố trí một cái nguyên anh kỳ trận pháp này đó dị tộc trung tối cao cũng chính là cái này nguyên anh trung kỳ minh bách mặt khác đại bộ phận đều là luyện khí cùng trúc cơ lưu tuyến sâu keo à, Ta là cái gì quan ngươi sự tình gì? Trong tay hình vương đột nhiên chém ra, đại khai đại hợp chi gian, vô số kiếm khí càn quét mở ra, nhất kiếm phá vật pháp. Thật lớn bóng kiếm, mang theo bệ nghệ thiên hạ khí thế hướng về một hàng lưu tuyến sâu keo đánh tới. Minh bách sát ý sôi trào, một cái nho nhỏ kim đan tu sĩ cũng dám ném hắn mặt, thân hình nhanh chóng bay lên không nhảy hướng tịch ly, mang theo một trận tiếng xé gió, ở không trung chỉ để lại một đạo tan ảnh. Frank! Frank! Frank! Tịch ly thân hình lùi lại, chẳng sợ có tới gần kim đan trung kỳ rèn thể tu vì, giờ phút này tịch ly cũng cảm giác được tay cầm kiếm có chút run nhẹ nhẹ. Chương 487 âm dương bắt quái bí mật. Dị tộc thân thể cường độ cũng không phải là thổi, đặc biệt là để phòng ngự lực cùng tốc độ xương bá lưu tuyến sâu keo, so với yêu thú thân thể cường độ, chỉ có hơn chứ không kém. Minh Bách đối với tịch ly sát ý càng thêm đại. Một cái hỏa linh căn tu sĩ, có được dị hỏa, còn có thanh khí. Như vậy tu sĩ sinh ra chính là cùng bọn họ này đó dị tộc là địch. Giờ phút này vẫn là kim Đan tu vi, sức chiến đấu liền không dung coi thường, nếu là chờ này trưởng thành, tu vi cao thời điểm, kia còn phải. Cho nên, cần thiết chém giết. Hủy diệt cái này trời cao thế giới thiên tài. Hủy diệt đạo môn thánh hỏa thánh khí. Đã không có thần tộc trông coi cựu thiên đỉnh, hủy diệt sở hữu thánh vật. Nơi này trời cao thế giới sớm hay muộn là bọn họ lưu tuyến sâu keo địa giới. nơi này cho nên sinh linh đều đem là bọn họ năng lượng bổ sung phanh phanh phanh còn lại lưu tuyến sâu keo nhìn thấy đầu đầu ở công kích tịch ly ở mấy cái đội trưởng dẫn dắt hạn nhằm phía thành trì trấn thủ ở trên tường thành mặt binh lính nhìn thấy sông tới lớn lên hình thủ kỳ quái lưu tuyến sâu keo sắc mặt đều có chút trắng bệnh phát thanh lâm thượng ổn định tâm thần các huynh đệ không cần thả lỏng cảnh giác trông coi hảo tự mình vị trí các người phía sau là vô số lê dân ba cánh là chúng ta thể sống chết thủ vệ gia viên cố thổ chúng ta không có đường lui lâm ra quân tướng sĩ run rẩy nhìn không ngừng va chạm ở hộ thành đại trận thượng lưu tuyến sâu keo gắt gao nắm trong tay binh khí đệ nhất tiểu đội mở ra hảo trận đệ nhị tiểu đội mở ra vây trận đệ tam tiểu đội mở ra sát trận mấy đạo linh quang hiện lên hộ thành trận pháp hợp lại trận pháp mở ra vô số binh lính đâu vào đấy sôi nổi ở các trận pháp mắt trận chỗ phóng thượng trước đó chuẩn bị tốt linh thạch Nhìn vô số sông lên lưu tuyến sâu keo ở tiến vào đến các liên hợp trận pháp sau bị lạc phương hướng bị lạc phương hướng bị trận pháp sát khí đánh trúng đánh trúng lâm thượng lại không rằng có một tia đại ý bên ngoài lưu tuyến sâu keo giảm giảm tia thoạt nhìn lợi hại nhất lưu tuyến sâu keo còn cùng vị tia tiên tử chiến đấu ở bên nhau nhìn dáng vẻ tia tiên tử tựa hồ ở vào hạ phong bọn họ không thể mọi chuyện dựa vào tiên tử đặc biệt là giờ phút này tự cứu cùng tự mình cố gắng vì chính bọn họ sinh cơ. cũng vì không ở giờ phút này liên lụy vị kia tiên tử trên chiến trường chém giết tiêu thảm thiết hò hét thanh làm tịch ly trong lòng lệ khí tăng nhiều nô lấy nô đạo chúc vô thượng tu là chi đạo địa ngục chi môn minh bách nhìn đầy người hắc khí tràn ngập tịch ly trong lòng đột nhiên nhảy dựng cháy đen mặt đất bắt đầu chấn động âm phong từng trận vô số bộ xương khô quỷ trảo xuất hiện một đôi màu đỏ tươi đôi mắt chậm rãi từ dưới nền đất xuất hiện một cái thật lớn bộ xương khô quỷ một chút một chút bỏ ra Minh Bách trong lòng kinh hoàng. Tu la đạo. Bộ xương khô quỷ vương. Địa ngục Sứ giả. Cái này làm cho hắn nhớ tới một người. Cái kia đã từng làm vô số dị tộc nghe tiếng sợ vỡ mật người. Đối thượng tịch ly một đôi đen nhánh không thấy đáy mắt mặc đồng. Minh Bách đồng tử co rụt lại. Vì cái gì? Minh Bách đột nhiên cảm thấy sự tình có điểm thoát ly trong tộc trưởng lao khống chế. Vì cái gì một cái yêu tộc sẽ nắm giữ nhân tộc thánh hỏa cùng thánh vật? Vì cái gì nắm giữ thánh hỏa thánh vật tu sĩ sẽ là tu la đạo giả. Vì cái gì cái này tu sĩ còn có thể liên thông địa ngục. Cái này kim đan tu sĩ làm hắn trong lòng kiêng kỵ. Minh Huy cảm giác được nguy cơ, trong lòng cảnh giác vạn phần, trong tay năng lượng kích động. Minh Huy không tính toán tiếp tục chờ đi xuống, đánh đòn phủ đầu. Tiếng xé gió vang lên. cuốn phong nhấc lên tịch ly sợi tóc cùng phát bảo. sắt Giống. Bộ xương khô quỷ vương đột nhiên nhảy lên, vô số quỷ chảo múa may. Minh bách phất tay gian, vô số bộ xương khô quỷ chảo hóa thành cho bụi, chính là tại hạ một giây rồi lại ngưng tụ ở bên nhau. Người rốt cuộc là ai? Người rốt cuộc là ai? Vị kia không phải đã chết sao? Không phải nói đã hồn phi phách tán sao? Sắc! Không trung mây đen giăng đầy. Cảm nhận được ngập trời sắc khí, vô số lưu tuyến sâu keo xoay người, chờ nhìn đến đầy trời bộ xương khô xương cốt, còn có kia thật lớn bộ xương khô quỷ vương, đều trong lòng hoảng hốt. Minh Lan có chút lo lắng. Nhìn phía một bên Minh Bình. Minh Bình, đó là cái gì? Chúng ta muốn đi giúp Minh Bách Đại Nhân sao? Minh Bình nhất thời có chút do dự. Minh Lan, lại chờ một chút. Đại Nhân là Nguyên Anh sâu keo. Cái kia tu sĩ là Kim đan Sơ Kỳ tu sĩ. Hẳn là không phải Đại Nhân đối thủ. Chúng ta nhiệm vụ là này đó thế tục giới thành trì. Phanh. Minh Bách đột nhiên lui về phía sau. Nhanh chóng đẩy ra chính mình trên người quấn quanh tử khí. Tuy rằng bọn họ này đó dị tộc là cái gì năng lượng đều ăn. chính là loại này mãn hàm bạo ngược cùng dơ bẩn tử khí, bọn họ trực tiếp ăn xong chính là tìm chết. Minh Bách nhìn đứng ở bộ xương khô quỷ vương trên đầu tịch ly, cảm giác trên người bản thể hộ giáp có chút đau. sắt Bộ xương khô quỷ vương lại lần nữa cao cao nhảy lên. Minh Bách muốn lui về phía sau, né tránh ánh mắt, đột nhiên cảm giác được phía sau lưng chợt lạnh, thân thể theo bản năng ngay tại chỗ một lan. Nguyên bản Minh Bách đứng địa phương, xuất hiện một cái không gian cái khe, đen nhánh không gian cái khe từ bên trong quát ra một cổ cuồng bạo phong, Thổi Minh Bách mặt đau, nhìn trên tay nhiều ra tới một đạo miệng vết thương, từ miệng vết thương chảy ra hào hạt màu đen chất lỏng. Minh Bách cắn răng, không nghĩ tới hắn một cái nguyên anh sâu keo nếu ở một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ tu sĩ ăn lỗ nặng, tìm chết. Tịch Ly nhìn đột nhiên hóa thành một đầu thật lớn tam cánh sâu keo Minh Minh Bách, không dám đại ý. Âm Dương Bát Quái xuất hiện ở Tịch Ly trước người. Phanh. Âm Dương Bát Quái nhanh chóng xoay tròn, ngăn trở Minh Bách công kích. Một người một trùng sôi nổi lui về phía sau. Minh Bách nghiến răng nghiến lợi, lại lần nữa đẩy ra trên tay tử khí. Nhìn tịch ly trước người âm dương bắt quái đồ, ngực kịch liệt phập phồng. Kia lại là cái thứ gì? Hắc tựa hồ có kiểu rũ địa ngục hơi thở, làm hắn kiên kỵ. Kia màu trắng tựa hồ lại có mặt khác vài cổ năng lượng, đồng dạng làm hắn chán ghét kiên kỵ. Cái này nữ tu chính là tới khắc bọn họ đi. Nhìn không ngừng bốc khói Minh Bách, thịt ly hít mắt. Nàng phát hiện. này lưu tuyến sâu keo cùng kia thiên linh trùng lực phòng ngự tuy rằng kinh người chính là đối với hồng liên nghiệp hỏa cùng hình vương công kích lực phòng ngự tựa hồ đều sẽ giảm xuống hiện giờ hơn nữa một cái âm dương bắt quái đồ chính là đây là vì cái gì này đó dị tộc cũng không phải cái gì âm tà chi vật bọn họ hấp thu vật vật thay đổi vì chính mình năng lượng trên người năng lượng cũng thập phần thuần tịnh uống tiến công biên lâm thành sâu keo nghe được đến từ minh bách mệnh lệnh không khỏi dừng lại phía đối diện lâm thành công kích sôi nổi quay đầu lâm thượng đoàn người kinh hãi tướng quân bọn họ muốn đi chợ giúp kia chỉ dị tộc lâm thượng nhìn ở cùng minh bách ra sức đại chiến tịch ly cắn răng lâm gia quân đem trận pháp mở rộng ngăn lại những cái đó sâu keo tướng quân tướng quân nếu là mở rộng trận pháp tiêu hao linh thạch sẽ đại đại tăng lên hơn nữa hơn nữa trận pháp uy lực cũng sẽ hạ thấp đúng vậy tướng quân nay trong thành còn có như vậy nhiều huynh đệ cùng ba cánh bên ngoài bên ngoài liền nàng một người. Thướng quân, hơn nữa nàng là tiên nhân. Câm miệng. Cấp lao tử mở ra. Hôm nay ai nếu là cái lời quân lệnh Lao tử một đao bổ hắn. Lâm thượng nhìn mấy cái trận pháp binh lính có chút né tránh. Một phen đại đao trực tiếp quăng qua đi. mươi 488 tham lam. Phanh. A. Thướng quân. Lao tử nói mở rộng trận pháp. Lâm thượng bên người một đội thân binh, cũng có chút phẫn nộ, nhanh chóng tiến lên đẩy ra những cái đó binh lính. Hướng trận pháp bên trong thêm linh thạch. Lâm Thượng đối với những cái đó binh lính có chút thất vọng, cầu sinh là người bản năng, chính là như vậy vô tình vô nghĩa, thật sự là ném bọn họ lâm ra quân mặt. Lâm ra quân cho ta nghe. Hôm nay nếu là ai còn nghĩ tham sống sợ chết, lao tử quân pháp xử trí. Các ngươi đừng quên là ai cứu các ngươi. Càng đừng quên cái này trận pháp là ai bố trí. Linh thạch là ai cấp? Nàng không nợ các ngươi cái gì? Là các ngươi thiếu nàng một cái mệnh. Tịch Ly tông môn không thuộc về nơi này. Không có vứt bỏ bọn họ những người này, bọn họ những người này không nhớ người khác tình, ngược lại là còn muốn qua cầu rút ván. Người như vậy, hiện tại có thể vì tồn tại thất tín bội nghĩa. Di tộc sát tiến vào thời điểm, liền có thể vì tồn tại giết hại lẫn nhau. Sau lưng thọc đao, lâm thượng mang theo thân binh ở các trận pháp tuần tra. minh bách mãn sắc giữ tợn, nhìn bị trận pháp ngăn cản bên ngoài lưu tuyến sâu keo. Đồ vô dụng. Phanh. lợi chào thượng lại lần nữa nhiều ra một đạo miệng vết thương. Tịch Ly hổ khẩu chỗ đã máu tươi đầm địa, trên người cũng dính đầy máu tươi. Nguyên Anh trung kỳ lưu tuyến sâu keo tốc độ có thể so với Nguyên Anh tu sĩ cấp cao tốc độ. Phanh, giang giác. Tịch Ly nhanh chóng lùi lại, xương sườn chỗ truyền đến đau từng cơn cảm, làm nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Minh Bách nhìn đến Tịch Ly pháp bảo hạ kia kiện phòng ngự pháp y dì hề, cảm nhận được quen thuộc hơi thở. Đáng chết, ngươi cũng dám dùng ta lưu tuyến sâu keo thân hình chế tác phòng ngự pháp y Trong đầu đột nhiên linh quang chợt lóe. Ngươi gặp qua mặt khác sâu keo. Minh bách nghĩ đến cái gì, trong lòng mừng như điên. Bọn họ này một con là sau lại tới, tiên tiến nhất nhập này phụ không chín giới chính là kia một con đã từng quét ngang từ du 3.000 tiểu thế giới đội ngũ. Thậm chí bên trong còn có một con lưu tuyến sâu keo vương hầu. Kia chỉ đội ngũ tiến vào từ du 3.000 thế giới phụ không chín giới sau, nguyên bản tộc nhân đều cho rằng thực mau liền sẽ bắt lấy toàn bộ phụ không chín giới, chính là từ lúc bắt đầu tin tức tốt chậm dại yên lặng. Cho đến cuối cùng mất đi tin tức. Mặt trên không thể không phái bọn họ này một chi xuống dưới xem xét tình huống. Chưa tưởng tưởng, lần này tới, đã bị vây ở phong ấn địa mấy trăm văn năm, càng là tổn thất thảm trọng. Tịch Ly nhìn hương phấn minh bách, trong lòng cảnh giác, giác quan thứ 6 nói cho nàng, tuyệt đối không thể làm ra hỏa này biết một khác chỉ sâu keo phong ấn địa. Nàng không biết xương nhiễm rừng rậm sâu keo ra tới không có, nhưng là cho dù là ra tới, cũng không thể từ nàng nơi này làm bọn người kia biết. Cảm giác được biên lâm thành bên kia trận pháp giao động, Tịch Ly biết. Nơi đó có kim đan sâu keo tiến công, sâu keo rốt cuộc là tu tiên, những cái đó phảm nhân đối với trận pháp vận dụng vẫn là không đủ, nếu là bị những cái đó sâu keo bắt lấy sơ hở, trận pháp cũng duy trì không được bao lâu. Nói, ngươi có phải hay không gặp qua mặt khác lưu tuyến sâu keo? Minh Bách buông ra toàn bộ lực lượng, giờ phút này lấy trụ tịch ly, từ nàng trong miệng dò ra kia chỉ sâu keo tin tức tuyệt đối là này một chuyến lớn nhất thu hoạch. Hắn trở lại trong tộc, khẳng định cũng sẽ đã chịu thượng tầng mạnh mẽ người khen. Nhìn nhanh chóng đánh tới minh bách, tịch ly cắn răng. Nô hướng thiên địa mượn lực. Thiên Vũ cung. ông ong, ong ong. Trên bầu trời kia đem thật lớn cung, làm minh huy trái tim kinh hoàng. Nhanh chóng sung lên đi thân hình ở nửa đường thượng vội vàng mà xoay cái cong. Tịch ly không có cấp minh bách cơ hội, trong tay xuất hiện một khối hỏa tinh, trong cơ thể gân mạch không có một chỗ là không đau. Tay phải lôi kéo, linh lực nhanh chóng kích động, lôi hỏa linh lực tụ tập. Dương cung trăng tròn Hiu. tiễn vũ lôi hỏa linh lực quân quanh thần mây phá vỡ phá vọng mắt Chấn. minh bách về phía sau lùi lại thân ảnh ở giữa không trung đột nhiên một đốn Phụ. lại đọc khi tiễn vũ đã nhất kiếm đâm vào đầu của hắn cho ta bạo vê muốn rút ra tiễn vũ minh bách trung quy vẫn là bị thiên vu tiễn vũ nổ mạnh bị thương nặng thịt ly trên người linh lực có chút không xong lau khỏe môi màu tươi vê nhìn đến ngã xuống đất minh bách thịt ly hít sâu một hơi Trận pháp lưu tuyến sâu keo đột nhiên chấn động, càng thêm điên cuồng công kích trận pháp. Minh Lan cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển trở thành hiện tại dáng vẻ này, một cái nguyên anh trung kỳ sâu keo, thế nhưng ở một cái kim đăng kỳ tu sĩ trong tay ăn lỗ nặng. Minh Bình. Các ngươi mấy cái trợ ta đánh vỡ này trận pháp. Hảo. Giờ phút này nếu là không thể đủ mở ra trận pháp, kế tiếp, bọn họ kết cục phòng trừng cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhất kiếm phá vật pháp. Cuối cùng nhất kiếm. Bắn ở còn ở hấp hối dễ rủa Minh Bách thiết hầu chỗ. Tư. Ngẹn ngào tiếng thét chói hai làm sở hữu sâu keo đều gần như điên cuồng. Nhìn hoàn toàn tắt thở Minh Bách, tịch ly nhanh chóng thu hồi Minh Bách thi thể. Cắn răng, đôi tay lôi kéo. Tư lạc. Không gian cái khe nhanh chóng hướng về sâu keo mà đi. Đồng thời trong mắt kim quang lưu chuyển, không gian chi lực điều động. Phanh. Tịch ly thân hình ngã vào bên trong thành, đột nhiên hộp ra một ngụm màu tươi. Lâm thượng cả kinh. vội vàng tiến lên đỡ lấy tịch ly thiên nhân tịch ly vội vàng từ chữ vật không gian nội lấy ra đan dược để vào trong miệng cửa thanh ngoại tiếng đánh còn ở hơn nữa có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế tịch ly chỉ tới kịp hấp thu một chút dược lực miễn cưỡng ngồi dậy lâm thượng mang ta đi trận pháp chỗ lâm thượng vội vàng tiến lên đỡ tịch ly hướng về trận pháp chỗ đi chung quanh phàm nhân sôi nổi tránh ra nhìn mắt trận chỗ nhanh chóng tiêu hao linh thạch tịch ly không có do dự lấy ra một khối thổ tinh thả đi lên nháy mắt thành trì trận pháp đột nhiên chấn động thân ở trận pháp nội lưu tuyến sâu keo rõ ràng cảm giác được vừa mới đã có chút bung lòng trận pháp giờ phút này rồi lại tăng mạnh minh bình ngực kịch liệt phập phồng tịch ly lại ở trận pháp chỗ mấy cái mắt trận chỗ không ngừng thay đổi đãi làm tốt cho nên sự tình tịch ly đã đổ mồ hôi đầm địa, sắc mặt tái nhuận tiên tử con hảo không ngại đã không có kia chỉ nguyên anh kỳ sâu keo nơi này trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có vấn đề tịch ly lấy ra một quả truyền âm ngọc phù. đưa cho Lâm Thượng. Đây là truyền âm Ngọc Phù, có việc kêu ta, khẩn cấp dưới tình huống có thể trực tiếp bóp nát Ngọc Phù. Lâm Thượng tiếp nhận Ngọc Phù. Hảo. đa tạ tiên tử ân cứu mạng, mong rằng tiên tử bảo trọng thân thể. nhìn Tịch Ly hướng về Thành Chủ phủ rời đi thân ảnh, Lâm Thượng gắt gao nắm Ngọc Phù. đại Tịch Ly thân ảnh hoàn toàn sau khi rời đi, phía dưới binh lính rốt cuộc vẫn là nhịn không được hỏi. tướng quân, tiên tử thương thoạt nhìn có chút nghiêm trọng. tướng quân, nếu là tiên tử, tiên tử chống đỡ không được. chúng ta. cơ miệng. Muốn chết. Cũng là chúng ta chết ở tiên tử phía trước. Tướng quân, vừa mới kêu tiên tử lấy ra chính là thứ gì, tựa hồ phóng đi lên, trận pháp liền trở nên vững chắc, nhưng cái đó dị tộc cũng bị vây khốn. Một ít binh linh ánh mắt có chút lập lòe. Tướng quân, nếu là, nếu là tiên tử nhiều lấy mấy viên, chúng ta, chúng ta không nói được liền an toàn. Lâm thượng nhìn một đám người, nguyên bản đen nhánh gầy cho cả xương bộ dáng. Cũng bởi vì trong khoảng thời gian này Tịch Ly Linh cháo biến tốt hơn quá nhiều. Chẳng qua, những người này cũng ở sinh hoạt có bảo đảm lúc sau, ở mạng sống thời điểm, lộ ra xấu xí nhất một mặt. Lâm Thượng cười lạnh. Nhiều lấy mấy viên. Ngươi cho rằng ngươi đoạt được đến chính là nên được. Chương 489 dị tâm. kia binh lính có chút né tránh. Tướng quân, ta kia không phải cũng là vì đại gia an nguy suy nghĩ, rốt cuộc bảo bối lại hảo, cũng không có đại gia cánh mạng quan trọng a. Rốt cuộc nơi này còn có như vậy nhiều vô tội lê dân ba cánh. Vì đại gia An Uy. Khâu Lực, ngươi cho rằng kia bảo bối là của ngươi? Ta nói rồi, người khác cứu ngươi, không phải nàng thiếu ngươi. Khâu Lực nhìn mọi người, nhất thời cũng có chút nan kham. Tướng quân, ta cũng là vì ở đây mọi người an nguy suy nghĩ a. Ngươi cần gì phải như thế hùng hổ dọa người? Kia tiên tử có như vậy tốt bảo bối, ban đầu không lấy ra tới, cuối cùng mới lấy ra tới. Ngươi suy nghĩ một chút nếu là đoàn người kiên trì không được, kia bên trong thành mọi người chính là phải bị những cái đó dị tộc cấp ăn tươi nuốt sống A. Ngươi đây là ở trách cứ nàng. Khâu lực túi đầu. Không dám, ta chỉ là... Loàng xoảng Khâu lực đột nhiên bị đánh vào trên vách tường, trên cổ giá đại đao, làm hắn có chút chân mềm. tướng quân. Ngươi, ngươi làm gì vậy? A, không dám, ngươi là không dám, mà không đúng không đúng. Thướng quân, ta cũng là nói ra lời nói thật. Tướng quân cùng tiên tử quan hệ hảo, nếu là trong lúc nguy cấp, tiên tử có thể cứu trợ tướng quân, chính là đoàn người nhiều người như vậy. Bang. Lâm Thượng đại đao, bang một tiếng ném ở khâu lực trên mặt. Khâu lực mặt nháy mắt đã bị đánh thiên, nửa bên mặt liền sưng lên. Chung quanh nháy mắt lặng ngắt như tờ. Khâu lực cảm giác được trong miệng tanh vị ngọt, bên trái mặt hàm răng đã rớt ba viên, cười lạnh. Phi. Phun ra hàm chứa mấy cái răng huyết tinh nước miếng. Ngẩng đầu âm lãnh nhìn Lâm Thượng. Tướng quân đây là thẹn quá thành giận. Ai không biết mấy ngày này, tướng quân ngày ngày đi theo tiên tử phía sau. Nói không chừng, đã sớm cùng tiên tử thông đồng ở bên nhau, trở thành tiên tử váy hạ. Bang. Bên phải mặt lại là một kích, trong miệng hàm răng trực tiếp ngảy ra. Khâu lực. Ngươi đây là ở tìm chết. Tướng quân phải vì một nữ nhân. Frank. Máu tươi văng khắp nơi, mọi người đồng tử phóng đại, nhìn đến tại chỗ nổ tung khâu lực, hoảng sợ chừng lớn đôi mắt. Ta cứu các ngươi, đồng dạng cũng có thể giết các ngươi. Mọi người nghe lạnh nhạt giọng nữ, ra đầu một trận tê dại. Lâm Thượng nhắm mắt, dối tay lau sạch trên mặt thịt nát. Xoay người, đối với thành chủ phủ vị trí, đột nhiên quỳ xuống. Tiên tử, là chúng ta nhân tâm không đủ, mong rằng tiên tử muốn giết cứ giết chúng ta, cùng những cái đó người già phụ nữ và trẻ em không có một tia quan hệ. Lâm gia quân thân binh cũng đồng thời quỳ xuống. Bên trong thành bá tánh trong lòng run sợ, chỉ là có cái thứ nhất lão nhân quỳ xuống, liền có cái thứ hai. Phân phật phân phật. bên trong thành quỳ đầy đất mấy cái không cam lòng cũng không thể không quy xuống tịch ly lần này vô dụng linh lực ngâm dậy ở đây mọi người nàng không nợ bọn họ cái gì có thể mạo tự thân an nguy buông đối xa ở thắng vũ vương triều thân nhân lo lắng ở chỗ này là nàng xuất phát từ đạo của mình chính mình tâm chính là cũng không đại biểu đây là nàng lý nên muốn thừa nhận cơ hội nàng đã đã cho bọn họ đến nỗi người nọ nói thổ tinh a kia nguyên bản chính là nàng ở chín giới đại bị thượng liều chết được đến đồ vật Chính mình cũng không có mấy viên, càng không nợ bọn họ. Ta mặc kệ các ngươi những người này rốt cuộc là ai đúng ai sai, con người của ta cũng không phải là cái cái gì lạ người tốt, giết người vô số, trên người máu tươi đầm địa, sát dị tộc có thể, giết các ngươi cũng không phải không được. Ta không nghĩ có lần sau, càng không muốn nghe đến cái gì làm ta bất mãn nói. Nếu không, không cần dị tộc động thủ, ta có thể chính mình động thủ. Và anh, nhìn dưới mặt đất nhiều ra tới một cái đại lỗ thủng, Mọi người cái này hoàn toàn không dám động, túi đầu, lặng ngắt như tờ. tịch ly thu hồi thân thức, không hề quản những người này. Nàng biết nhân tính liệt căn, nàng cứu bọn họ cũng trước nay liền không phải vì cái gì muốn bọn họ cảm ơn hồi báo, nhưng là nếu là cứu người còn phải bị làm tiền, nàng liền rất khó chịu. Lặng im hồi lâu, không thấy lại có thanh âm mọi người, không khỏi có chút thấp vọng. Lâm thượng tự kia chuyện qua đi, đối đãi thủ hạ binh càng thêm nghiêm khắc. Mọi người lại không dám lại phát ra cái gì bất mãn thanh âm. rốt cuộc ở ngày thứ ba thời điểm tịch ly xuất quan nhìn một khối thổ tinh liền phải tiêu hao không sai biệt lắm tịch ly đau mình là thật sự đau mình nàng trong tay cũng tổng cộng chỉ có như vậy mấy khối linh tinh còn đều là dùng ở nguy cơ thời điểm cứu mạng nhìn đến bị nhốt ở trận pháp đấu đá lung tung lưu tuyến sâu keo tịch ly trong mắt sát khí mãnh liệt ba ngày xuống dưới này đó lưu tuyến sâu keo thật đúng là một chút đều không có từ bỏ lăn lộn tâm tư liền kia mấy cái kim đan kỳ lưu tuyến sâu keo liền vẫn luôn liên hợp ở bên nhau đối với tịch ly trận pháp một cái bạc nhược điểm công kích. Nếu không phải lâm thượng còn xem như thông minh, biết ở một ít thời điểm, thay đổi một chút mắt trận nơi vị trí, cấp những cái đó lưu tuyến sâu keo thêm một một ngạt, bọn người kia tiêu hao đem càng thêm đại. Tịch ly không tính toán làm bọn người kia tiếp tục lăn lộn đi xuống. Hướng quang, ra tới. Mọi người nhìn đến nguyên bản không có một bóng người địa phương, đột nhiên xuất hiện một viên thật lớn cây cối, tức khác đại kinh thất sắc. thường ban đầu kia dị tộc thiên linh trùng tỷ tỷ nghe được hướng quang mở miệng người chung quanh lui càng thêm xa chỉ có lâm thượng cùng mấy cái lâm ra quân thân binh nỗ lực duy trì chấn định đứng ở tại chỗ hướng quang cho ta nhìn trận pháp ta muốn bảo đi tất yếu thời điểm mở ra sát trận hảo tỷ tỷ phải cẩn thận hướng quang là biết tịch ly đối với trận pháp hiểu biết hướng chi này trận pháp vẫn là tịch ly chính mình bố trí hơn nữa tịch ly lại có phá vọng mắt bản thân ân Trải qua lần trước sự kiện, tuy rằng này đó ở đây đều là phạm nhân, chính là tịch ly cũng không dám đem chính mình phía sau lương an nguy giao cho người khác. Chẳng sợ bọn họ là phạm nhân, tu tiên giới, cống ngầm lật thuyền tu sĩ nhiều đi. Hướng quang so với bọn hắn càng đáng giá tín nhiệm, hơn nữa đi theo nàng mấy năm nay, hướng quang tuy rằng sức chiến đấu không thành thạo, đối với này đó nghiên cứu cũng là muốn so phạm nhân hiểu biết nhiều. Lâm thượng mấy người nhất thời không biết nên như thế nào, cuối cùng thấy tịch ly thật sự muốn đi vào trận pháp. Lâm Thượng vội vàng mở miệng. Tiên tử, ta, ta cùng vài vị huynh đệ cũng muốn tiến vào trận pháp, đánh chết dị tộc. Chúng ta sẽ không liên lụy tiên tử. Chúng ta liền tiến vào đánh chết những cái đó thực lực nhược một chút dị tộc. Mong rằng tiên tử có thể cho chúng ta mấy cái huynh đệ một lần cơ hội. Ban đầu dị tộc thiên linh trùng, mấy cái huynh đệ đều có đánh chết quá, tuy rằng đều là một ít tiểu binh tiểu tướng, nhưng là huynh đệ mấy cái vẫn là muốn nếm thử một chút. Nếu là, nếu là ở trận pháp, Tiên tử đại chiến không rảnh bận tâm ta chờ mấy cái, chúng ta đã chết cũng liền đã chết. Tuyệt không làm tiên tử nửa điểm quan hệ. Lâm thượng mấy người mấy ngày nay cũng coi như là nghĩ kỹ, tịch ly phát ra tin tức cấp linh khư tông cùng ma môn lâu như vậy, chính là vẫn là không có người tới. Chỉ có thể thuyết minh, tu tiên giới bên kia, các tiên nhân khả năng chính mình cũng chịu không ra thân. Hùng chi liền tính phái ra đệ tử, cũng là sẽ đi trước hướng mảnh đất trung tâm, bọn họ nơi này vùng đất không người quảng, có thể chờ đến những cái đó tiên nhân đã đến. đều là cái vấn đề. Hiện giờ đang lúc loạn thế, Tịch ly không có khả năng bảo hộ bọn họ cả đời. Là người, đầu tiên đương tự mình cố gắng. Một bên một ít binh lính có chút tức giận. Không rõ như vậy nguy hiểm sự tình, tướng quân vì cái gì còn muốn đích thân đi vào đánh chết dị tộc. Tiên nhân đó là tiên thuật trong người, chính là bọn họ chỉ là phạm nhân. Liên tính là những cái đó nhược một chút dị tộc, bọn họ có thể đánh chết, chính là cũng là nguy hiểm thật mạnh a. Một cái không cẩn thận, cánh mạng liền không có. Trực tiếp làm tiên nhân một tay giải quyết không hảo sao? Chương 490 thời gian, chính là ngại với Tịch Ly phía trước hung hãn, đoàn người cũng không dám nói ra, chỉ có thể nôn nóng cùng không tán thành nhìn Lâm Thượng cùng mấy cái lâm gia quân thân binh. Lâm Thượng mấy người không có quản những cái đó binh lính. Hướng Quang cho bọn hắn mấy cái khai cái địa bàn. Hướng Quang nhìn nhìn Lâm Thượng vài người, lại nhìn nhìn Tịch Ly. Tốt, tỷ tỷ. Minh Lan cùng Minh Bình có chút lo âu. Minh Lan đã ngày thứ tư Này phá trận pháp khi nào mới có thể đủ mở ra. Minh Lan đoán hận, không nghĩ tới bọn họ mới tiến vào thế tục giới liền đụng phải một cái ngạnh văn sát, còn gắt qua chân, ra huyết. Không cần vô nghĩa, kêu phía dưới tộc nhân, chạy nhanh, nhanh lên công kích này trận pháp. Nếu không, ta sợ chờ kia nữ tu dưỡng hảo thường, tới cái hồi mã sát, đến lúc đó, chúng ta nơi này cấp thấp tộc nhân khẳng định đều đến tao hương. Thậm chí theo kia nữ tu sức chiến đấu tới xem. Bọn họ này đó kim đan sâu keo có khả năng cũng muốn tại đây thế tục giới thiệt tòi lớn. Không thể nào, Minh Lan, kia nữ tu tuy rằng đánh chết Minh Bách Đại Nhân, chính là thoạt nhìn nàng tựa hồ cũng bị thực trọng thương A. Sao có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền khôi phục hảo miệng vết thương? Minh Lan cũng cảm thấy kia tu sĩ không quá khả năng tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn khôi phục, chính là trong lòng rồi lại hoảng nấu thực. Đừng động nhiều như vậy, ta cũng hy vọng kia nữ tu không có nhanh như vậy liền khôi phục. nhưng là không cần quên mất hiện tại tu tiên giới mới là các tộc nhân chân chính tấn công địa phương những cái đó địa phương đều bị dị tộc đại quân tiến công làm cho đột nhiên không kịp phòng ngừa nơi này là thế tục giới này nữ tu thế nhưng đã sớm chờ ở nơi này như vậy liền chứng minh bọn họ sớm đã có sở chuẩn bị huống chi bá chiếm nơi này nguyên bản là thiên linh trùng những cái đó ngu xuẩn những cái đó ra hỏa máu cùng mệnh châu đối với nhân tộc là tuyệt hảo chữa thương thánh dược những cái đó ra hỏa rõ ràng có thể thao tác thảm thực vật Mà nơi này sinh vật yêu cầu thực vật, có thực vật địa phương, thiên linh trùng liền ở vào có lợi phương, chính là những cái đó ra hỏa, lại đi học cái gì nhân tộc nuôi dưỡng kế hoạch. Hảo hảo có sắn đồ ăn bãi ở trước mắt, thiên linh trùng không hiểu đi ăn, cố tình muốn làm ra một cái càng thêm phiền toái phương án, lấy xa xa gần. Thật sự là ngu không ai bằng. Chính là, này đó nhân tộc không phải là không thể trực tiếp hấp thu những cái đó thiên linh trùng máu cùng mệnh châu năng lượng sao. Bọn họ hút linh lực. chính là vài thứ kia bên trong không chỉ có bao hàm linh lực A. Đừng quên cái kia nữ tu là cái yêu tu, nếu là nàng huyết mạch cũng đủ cường đại, suy nghĩ một chút viễn cổ thời kỳ, cường đại yêu tộc cũng không phải không có trực tiếp hút kia đồ vật Minh Lan, ta cảm thấy là người suy nghĩ nhiều quá, viễn cổ thời kỳ đại yêu sở dĩ xưng là đại yêu, không chỉ là bởi vì bọn họ huyết mạch cường độ, càng là bởi vì bọn họ tu vi xa xa so hiện tại tu si cao. Tuy rằng không biết vì cái gì lúc trước từ du 3.000 giới phụ không giới tối cao tu vi thế nhưng hạ kẽ xuất khiếu kỳ. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì thế, kia nữ tu hiện giờ còn chỉ là một con côn bằng ấu tể, tu vi cũng chỉ có kim đăng kỳ. Có thể làm được viễn cổ thời kỳ những cái đó đại yêu như vậy, căn bản không có khả năng. Minh Lan cũng hy vọng là chính mình nghĩ nhiều, chính là hắn đối với nguy hiểm cảm giác luôn luôn thập phần mẫn cảm. Mặc kệ như thế nào, chúng ta vẫn là mau một chút mở ra này trận pháp. tịch ly nhìn cách đó không xa bị sương mù che khuất đường đi một hàng lưu tuyến sâu keo trong đó tối cao tu vi cũng mới là trúc cơ đại viên mãn một hàng lưu tuyến sâu keo nhìn đột nhiên xuất hiện sương mù đều có chút mễ hoặc một hàng sâu keo không ngừng tại chỗ vòng đi vòng lại càng ngày càng táo bạo đi đầu kia chỉ trúc cơ đại viên mãn sâu keo đã cảm giác được không thích hợp tới uống. trúc cơ đại viên mãn sâu keo hét lớn một tiếng thét ra lệnh phía dưới sâu keo dừng lại bước chân cảnh giác nhìn về phía bốn phía chung quanh một mảnh xương trắng mênh mang nguyên bản cách xa nhau không xa mặt khác sâu keo cũng mất đi tung tích một hàng sâu keo có chút kinh hoàng thất thố tịch ly phá vọng mắt mở ra nàng cần thiết ở mặt khác những cái đó sâu keo còn không có phản ứng lại đây phía trước nhanh chóng xử lý bọn người kia hiện giờ hai bên đều ở tranh thủ thời gian có thể tốc độ nhanh nhất giải quyết rất này đó sâu keo ở kia mấy cái kim đàn tu vi sâu keo còn không có phản ứng lại đây phía trước giải quyết rất bọn họ là tốt nhất nhìn nhanh chóng rửa sắt một hàng sâu keo Thích ly không có nóng nảy, rốt cuộc mấy trăm sâu keo gắt gao dựa vào cùng nhau, vây ở một chỗ, cảnh giác bốn phía. Thích ly trong mắt sát khí đại thịnh, kiếm trận, khởi. Trong tay hình vương nháy mắt một hóa mười, lấy tin mà không kịp che thai chi thế bay về phía bất đồng phương vị. Nghe được tiếng gió, một hàng sâu keo nháy mắt cảnh giác, dựa vào càng thêm khẩn. Chờ nhìn đến mấy cái kiếm sau, sôi nổi làm tốt công kích chuẩn bị. Chỉ là đương nhìn đến kiếm rừng ở bất đồng địa phương. Cũng không có trực tiếp công kích bọn họ, một ít sâu keo có chút nghi hoặc. Dẫn đầu sâu keo trong đầu linh quang trật lóe, Tản ra. Đại gia nhanh lên tản ra. Chính là hắn lời nói mới lạc, số đem hình vương nháy mắt đại trấn, linh quang bao bọc lấy một hàng lưu tuyến sâu keo. Thiên địa lồng giam trận, đã hình thành. Kiếm trận đem này một đội lưu tuyến sâu keo bao quanh vây quanh. Đáng chết. Là ai? Đi ra cho ta. Đây là các ngươi phủ không giới tu sĩ tắc phong sao. Giấu đầu lòi đuôi. Đê tiện. Tịch ly không để ý đến đi đầu kia chỉ sâu keo giống to kêu to. Ở nàng kiếm trận, nàng chính là thiên đạo. Bọn họ muốn làm cái gì, nàng đều xem ở trong mắt. Bên ngoài những cái đó sâu keo cũng căn bản nghe không được, cảm giác không đến. Nhưng là một khi lưu tuyến sâu keo số lượng giảm xuống quá lớn, thời gian lâu rồi, liền sẽ khiến cho kia mấy chỉ kim đan sâu keo hoài nghi, đến lúc đó liền sẽ nhiều ra rất nhiều phiền thoái. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đãng. màu đỏ hỏa liên lan tràn toàn bộ kiếm trận, tư lạp tư lạp, chít chít, uống uống, ngọn lửa thiêu đốt, phát ra đùng đùng thanh âm, trận nội tiếng kêu thảm thiết liên tục. Bên ngoài lưu tuyến sâu keo nghe không thấy, chính là thao tác trận pháp biên lâm thành người nghe thấy. Nhìn một đám sắc mặt trắng bệnh phạm nhân, hướng quang ánh mắt lạnh nhạt. Những người này chỉ là nghe thanh âm liền như thế sợ hãi. Nhà hắn tỷ tỷ chính là người đang ở hiểm cảnh, một mình một người đối mặt như vậy nhiều sâu keo. Nhà hắn tỷ tỷ cũng không có bao lớn. thậm chí là không có ở đây một ít phàm nhân đại, hán tỉ tỉ ở bên trong liều sống liều chết, tranh thủ thời gian. Chính là này đó phàm nhân không cảm ơn cũng liền thôi, còn lòng tham không đủ, cho rằng đương nhiên, dựa vào cái gì? Hướng quang đằng chi vừa động, đem trận pháp thanh âm phóng càng thêm đại. Hưng hực lửa lớn cùng tiếng kêu thảm thiết nghe được người lông tơ đứng thẳng, trong lòng run sợ. Rốt cuộc, tiếng kêu thảm thiết đình chỉ, Tịch Ly không hề quản kia phiên cháy đen thổ địa, chạy tới tiếp theo cái địa phương. Vạn đạo tông nội thành quân nhìn thủy kính trung cảnh tượng mày nhũ chặt sư phó những cái đó thâu nguyên tộc xâm nhập yêu tộc lãnh địa sau bị yêu tộc liên hợp vây khốn hiện giờ chỉ là vấn đề thời gian nhưng là đã bị tạm thời khống chế không đủ vì hoạn thiên linh trùng thế không đủ ở ngự kiếm tông nơi đó bị áp chế ngược lại là kia lưu tuyến sâu keo lực phòng ngự tốc độ cùng lực lượng đều ở mặt khác dị tộc phía trên lại có một cái xảo trá đa đoan minh triệu dẫn dắt ở ma môn bên kêu kia nhấc lên một trận huyết vũ tinh phong Hiện giờ mấy đại ma môn đều ở cùng kia lưu tuyến sâu keo chiến đấu, nhưng lại y theo hiện tại ma môn thế, ngược lại là ở vào như thế. Chương 491 nguy cơ. Ma môn thoạt nhìn là nhất trí đối ngoại, nhưng là nội bộ lại vẫn là tồn tại đủ loại tranh đấu gay gắt. Đặc biệt là huyết u môn nội đấu, liên lụy ở huyết u môn tổng hợp thực lực, luyện thi tông năm gần đây thực lực giảm xuống, thanh hoan tông năng lực chiến đấu cũng không đủ, âm quỷ tông đối thượng không có hồn phách lưu tuyến sâu keo cũng là làm nhiều công ít. Mà hiện giờ chủ chiến lược chính là vô cực tông. Chính là vô cực tông nhân số lại là mấy cái ma môn chung ít nhất. Nếu là lại kéo xuống đi, rất có khả năng bị lưu tuyến sâu keo phản sát. Mà kia vương mộng hồn tộc, tuy rằng số lượng ít nhất, nhưng là lại chuyên tấn công đánh cắn nuốt tu sĩ thần hồn, trong vòng nửa tháng bị cắn nuốt tu sĩ trong cơ thể sinh cơ ở quần quận không ngừng trôi đi, nhưng là từ mặt ngoài xem, căn bản là nhìn không ra cái gì bất đồng, chỉ có ở tu sĩ trong cơ thể sinh cơ bị cắn nuốt sạch sẽ sau. trên người sẽ phát ra một cổ tanh hôi mùi vị cho nên khó lòng phòng bị hiện giờ kia vương ngộng hồn tộc ở cực băng lưu vực cùng đông vực bên kia chùa niệm phật phù già phật tử sinh ra phật căn thuần tịnh đối với những cái đó dị tộc hơi thở tựa hồ có cảm ứng mà chùa thánh phật thánh tử tất phong phật mắt đã khai nhưng nhìn thấu vô căn cứ đến nỗi cực băng lưu vực chắc cầm dừng một chút nhíu nhíu mày những cái đó dị tộc tựa hồ đối với nơi đó cũng thập phần chấp nhất ban đầu thời điểm Là những cái đó ma tộc đối với nơi đó thái độ, khiến cho kiểu nguyên tu sĩ khắp nơi chú ý. Kia chuyện qua đi, bọn họ cũng đã suy đoán ra kia cực băng lưu vực tu sĩ chỉ sợ là thân cụ đặc thù huyết mạch. Bất quá, cực băng lưu vực lan ý tiền bối sớm đã bố hảo cục Hơn nữa, nơi đó một ít tu sĩ tựa hồ đối với dị tộc trời sinh có một loại cảm ứng. Cho nên dị tộc ngược lại là ở nơi đó đã chịu cực đại lực cản. Mà thiên nguyên đại lục thượng dị tộc cũng có bị đánh lui, cũng có tiến công thành công trong đó thiên khe vực sâu cùng thất cấp đại mạc dị tộc thế nhất mãnh liệt thất cấp đại mạc tu sĩ thiếu hơn nữa hoàn cảnh ác liệt thành trì đã luân hãm một nửa tới gần thiên khe vực sâu cùng thất cấp đại mạc quan tinh trai cũng đã đã chịu bị thương nặng đã hướng khắp nơi phát ra cầu cứu bắc bộ hải tộc phía đông lưu ngọc tông đông kính cung cùng nam nguyên hải nam bộ hồng mục rừng rậm yêu tộc cũng đã ở chi viện trên đường nhưng là trọng hải vực gần nhất lại sát ra một đội thiên linh trùng hơn nữa cùng thâu nguyên tộc có liên thủ xu thế Thành quân trong lòng táo ý càng thêm nồng đậm Mấy ngày này liên tục chiến đấu Làm cho bọn họ mọi người thoạt nhìn đều có chút chật vật Hiện giờ vạn đạo tông ngự kiếm tông bên này Dị tộc thiên linh trùng tuy rằng cũng bị ngăn chặn Chính là phong ấn một ngày không có bị phong bế Liền có quần quận không ngừng dị tộc từ khắp nơi trào ra Như vậy đi xuống Thu tiên giới sớm hay muộn sẽ bị háo chết Thành quân xoa xoa giữa mày ngươi sư muội bên kia thế nào Chắc cầm nội tâm cũng lo lắng không thôi Sư phó Mấy ngày hôm trước sư muội còn phát tin tức nói nàng ở linh khư tông cùng ma môn thế tục quản hạt mà biên lâm thành, cũng đã dẫn dắt nơi đó phàm nhân ở làm chuẩn bị. Chỉ là, chỉ là hai ngày này sư muội chưa từng phát tin tức lại đây, khả năng, có thể là nơi đó cũng tới dị tộc. Chắc cầm hai ngày này cũng vẫn luôn lưu ý nhà mình sư muội hồn đèn, hồn đèn chưa diệt, trong lòng mới yên ổn rất nhiều. Chính là hiện giờ tu tiên giới dị tộc cũng rất nhiều, hơn nữa đều là chút cao dai, khắp nơi nhân mã đều khan hiếm. tông môn nội có thể chiến đấu đệ tử trưởng lão cũng đại bộ phận ở tiền tuyên chiến đấu lưu lại mấy cái chấn thủ tông môn còn lại những cái đó luyện khí tiểu đệ tử cũng không có khả năng thả ra đi gấp rút tiếp viện thế tục giới bởi vì khả năng nhân tài thả ra đi nửa đường đã bị dị tộc chặn giết thế tục giới nơi đó tạm thời căn bản chịu không được nhân thủ đi hỗ trợ đặc biệt là biên lâm thành còn ở ma môn biên giới thượng nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống sư mội một người lại căng được bao lâu sư phó đệ tử Đệ tử muốn. Thành quân dơ tay, ngăn cản Trác cầm còn muốn nói đi xuống nói. Theo mới nhất tin tức, thế tục giới nơi đó thiên linh chủng có hướng cực băng lưu vực cùng trọng hải vực chi viện xu thế. Nơi đó xâm nhập lưu tuyến sâu keo đại bộ phận là từ ma môn bên kia khoảng cách cắm quá khứ. ngươi hiện tại liền tính muốn qua đi gấp rút tiếp viện cũng yêu cầu thời gian, hai bên thời gian đều là không cho phép, hơn nữa yêu cầu xuyên qua linh hư tông cùng ma môn biên giới. Nơi đó hiện tại là tây nam bộ chủ chiến tràng, nguy hiểm lớn hơn nữa. Chắc cầm những mày, này đó hắn đều biết, chính là hắn vẫn là thực lo lắng tiểu sư mội một người, ở không có người gấp rút tiếp viện dưới tình huống, kiên trì không đi xuống. Có đôi khi chiến đấu cùng tinh thần duy trì đều rất quan trọng. Đặc biệt là dị tộc loại này bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua, càng không có kinh nghiệm chiến đấu sinh vật. Ngay từ đầu bọn họ ăn mệt, suy nghĩ một chút tiểu sư mội một người muốn đối mặt, hắn liền tĩnh không dưới tâm. Thành quân biết hắn này đại đệ tử đang lo lắng cái gì. Hắn là nghe lục tiêu sư đệ nói qua tịch ly gặp qua dị tộc sự tình. Thậm chí lúc này đây dị tộc xuất hiện, vẫn là tịch ly để tỉnh. Chắc cầm, chúng ta hiện tại có thể làm nhất hữu hiệu gấp rút tiếp viện chính là đem ma môn cùng linh hư tông bên kia tây nam bộ dị tộc cấp ngăn cản trụ, phòng ngừa càng nhiều dị tộc muốn tiến vào thế tục giới. thành quân tâm cũng thực loạn, nhưng là giờ phút này hắn cần thiết bình tĩnh, làm ra chính xác nhất lựa chọn. Nếu là ngăn cản không được càng nhiều dị tộc, ly nhi tại thế tục giới mới là nguy hiểm nhất. Minh Lan Tâm theo thời gian trôi đi càng thêm bất an lên. Các ngươi cho ta mau một chút, cho ta nhanh hơn các mắt trận công kích. Mỹ mắt vẫn luôn ở nhảy. Tịch Ly nhất kiếm lại lần nữa giải quyết một đội sâu keo. Bất quá là ngắn ngủn thời gian, ngã xuống sâu keo cũng đã vượt qua một nửa. Không có thời gian khôi phục linh lực, Tịch Ly liền biên sát biên uống linh tiểu an linh thực bổ sung linh lực. Bất chấp chật vật cùng ghê tởm, dọc theo đường đi đem thời gian không ngừng đè ép ngắn lại. Biên Lâm Thành người tâm đã căng chặt tới rồi cực hạn. Tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, theo thời gian trôi qua, càng thêm rồn rộn Lâm Thượng mấy người cũng giải quyết rất một tiểu đội lưu tuyến sâu keo, trong đó có hai cái còn bị trọng thương, bị hướng quang truyền tống ra tới. Mọi người nhìn còn ở nỗ lực chém giết tịch ly cùng Lâm Thượng đoàn người. Rốt cuộc vẫn là có càng ngày càng nhiều binh lính muốn đi vào trận pháp đánh chết dị tộc. Đương nhiên cũng có không muốn tiến vào trận pháp. Cuối cùng, thậm chí có ba cánh muốn tham gia chiến đấu. hướng quang đối với này đó phạm nhân thái độ lúc này mới đổi mới một chút chính là đối với những cái đó như cũ tham sống sợ chết chỉ nghĩ thu hoạch phạm nhân hướng quang như cũ không có hảo thái độ hướng quang dựa theo nhân số cùng năng lực phân phối qua yếu quá tiểu nhân quá lão hắn đều không có bỏ vào đi tuy rằng bọn họ có thể xuất lực có thể tự mình cố gắng là tốt nhất nhưng cũng không phải đi không có ý nghĩa chịu chết minh bác công kích minh bác không có nghe được minh bắt đáp lại minh bác nhíu mày quay đầu Giận mắng. Minh Bác. Ngươi không có nghe được lời nói của ta sao? Chính là vừa chuyển đầu, Minh Bách đồng tử đột nhiên liền co rụt lại. Sau lưng nguyên bản rậm rạp lưu tuyến sâu keo nhóm, giờ phút này lại chỉ còn lại có cách hắn gần nhất Minh Bình. Minh Bình cũng không có nghe được thanh âm, kỳ quái quay đầu lại. Minh Bách, bọn họ đâu? Đáng chết. Phong ngự. Phong ngự. Chỉ là ở hắn lời nói mới rơi xuống thời điểm, một bên chính là một đạo kình phong tập quá. Minh Bách muốn rỗi tay bắt lấy Minh Bình. Nhưng là trung quy vẫn là chậm một bước. mươi 492 di trứng. Phụt. Lợi kiếm nhập thịt thanh âm vang lên. a Minh Bình che lại một đôi đã huyết nhục mơ hồ đôi mắt, bắt đầu khắp nơi loạn đâm. Mất đi hai mắt Minh Bình tìm không thấy phương hướng, gần như điên cuồng. Minh Bình. Vô ý bị Minh Bình đụng phải hai hạ Minh Lan, cái chán gân xanh thẳng nhảy. Chính là giờ phút này Minh Bình có chút điên cuồng, căn bản nghe không tiến Minh Lan giống giận, như cũ không ngừng hướng về bốn phía công kích. Đáng chết Minh Bách không thể không ly Minh Bình càng thêm xa chút. Minh Bình. Bình tĩnh một chút. Ngươi là muốn chúng ta hai cái đều chết sao. Mới rời đi Minh Bình một khoảng cách Minh Bách gào thét lớn, chỉ là giây tiếp theo, đồng tử đột nhiên co rụt lại. Điên cuồng khắp nơi công kích Minh Bình bị vô số liệt hỏa vây quanh. Bạo. Tịch ly tử chữ vật vòng tay bên trong trực tiếp móc ra một chồng công kích bừa chú. Phanh. Một chồng trúc cơ bừa chú tập thể nổ mạnh. trực tiếp làm mất đi quang minh không biết né tránh đi đâu minh bình tặng cái trọng thương tịch ly lại ở minh lan nhanh chóng đánh tới đường khẩu thượng bổ một kích tìm chết minh lan nhìn minh bình ở chính mình trước mặt bị trực tiếp đánh chết hai mắt đỏ bừng kim đan đại viên mãn minh bình giận dữ cảm nhận được năng lượng hướng về chính mình đánh rút lại tịch ly chật lóe nhanh chóng né tránh trong tay phong tinh bị hấp thu phong linh lực vận chuyển lòng bàn chân phanh công kích đánh vào cháy đen trên mặt đất mà nguyên bản còn đứng tại chỗ tịch ly thân ảnh sớm đã chẳng biết đi đâu a minh bách hướng về bốn phía chẳng những múa may y đổ công kích đến tịch ly thân ở hảo trận sau tịch ly nhìn điên cuồng công kích minh bách tùy thời mà động đê tiện phù không giới tu sĩ đê tiện có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta chúng ta đơn đả độc đấu ra tới giờ âm mưu quỷ kế tính cái gì hảo bản lĩnh phanh phanh phanh minh bách không ngừng công kích bốn phía chính là hắn công kích đều rơi vào khoảng không Người đem ta đương tộc nhân đều lộng đi nơi nào đi. Người đem chúng nó đều lộng đi nơi nào đi. Phanh! Hình vương chém vào Minh Bách chi trước thượng, phát ra một trận va chạm thanh, kích khởi một mảnh hỏa hoa. Một kích không trúng, tịch ly nhanh chóng lui về phía sau. Minh Bách không nghĩ muốn cứ như vậy thả chạy tịch ly, sau lưng trùng cánh bay nhanh chấn động. Nói. Người đem chúng nó đưa đi nơi nào. Tịch ly thân hình nhanh chóng di động, đồng thời trong tay bấm tay niệm thần chú. Mắt thấy mau tới rồi tịch ly trước người Minh Bách. trước mắt xương mù trận lóe, nháy mắt lại mất đi tịch ly thân ảnh. a, đê tiện phù không giới tu sĩ, đê tiện, các ngươi cũng chỉ biết chơi chút mấy thứ này, đáng chết, đáng chết, ngươi có phải hay không đem bọn họ giết? có phải hay không? nhiều ngày tới bị nhốt trận pháp, tìm không thấy đường ra buồn bực nóng nóngội, hơn nữa giờ phút này tộc nhân biến mất, làm minh bách ly trí có chút sụp đổ, khắp nơi công kích minh bách, làm không chế trận pháp hướng quang cũng có chút lo lắng. minh bách rốt cuộc là kim đan đại viên mãn tu sĩ giờ phút này điên cuồng công kích uy lực đã tương đương với nửa bước nguyên anh hơn nữa đã không có tộc nhân kiềm chế càng thêm không kiêng nể gì trận pháp đã ở này đó sâu keo công kích hạ kiên trì lâu như vậy giờ phút này cũng có chút tới rồi nỏ mạnh hết đà tịch ly đối với không gian chi lực cảm giác cũng không hề có nhược với không chế trận pháp hướng quang cảm nhận được trận pháp không ổn định tịch ly vội vàng hướng hướng quang truyền âm làm hắn đem còn ở trận pháp chiến đấu phảm nhân cấp truyền tống vào thành Đem biên lâm thành cuối cùng hộ thành trận pháp mở ra. Hướng quang vội vàng huy động đằng chi, một ít còn ở chiến đấu phàm nhân đột nhiên bị triệu hồi bên trong thành, nhất thời còn không biết đã xảy ra cái gì. Lâm thượng, chạy nhanh chuẩn bị tốt. Hộ thành đại trận muốn mở ra. Nghe vậy, lâm thượng lập tức liền phản ứng lại đây, đây là tới rồi thời khắc mấu chốt. Là. Các huynh đệ, chạy nhanh. Minh Bách tự nhiên cũng cảm giác được trận pháp rung động, càng thêm điên cuồng công kích không gian dao động mạnh nhất địa phương. Đáng chết. Đáng chết. Đáng chết. Đê tiện phù không tu sĩ. Chờ ta ra này trận pháp. Nhất định phải làm ngươi sống không bằng chết. Làm nơi này sở hữu sinh vật đều sống không bằng chết. Phanh phanh phanh. Giang giác. Trận pháp mắt trận chỗ truyền đến một tiếng vết rách thanh. Minh Bách vui vẻ. Hưu. Tiếng xe gió vang lên. Minh Bách đã sớm để phòng tịch ly. Thân thể ngay tại chỗ một lăn. Tránh đi tịch ly kia nhất kiếm. Tịch ly bất chấp nhiều ngày tới nay chiến đấu. Dẫn tới trong cơ thể linh lực cùng thể lực đều có chút hư, nhanh chóng huy động hình vương. Minh Bách nhanh chóng né tránh, âm Loan nhìn chăm chú vào tịch ly. A. Đề tiện tu sĩ. Rốt cuộc ra tới đi. Trận pháp hộ không được các ngươi đi. Người đáng chết. Minh Bách hóa thành thật lớn lưu tuyến sâu keo bản thể, nhằm phía tịch ly. Tịch ly không dám đại ý, đôi tay lôi kéo, xé mở một cái không gian cái khe. Xông tới Minh Lan sinh sôi ở giữa không trung thời điểm xoay cái cong. Nghiến răng nghiến lợi. hắn chán ghét trường không giới hết thẻ sinh vật chán ghét tử du giới hết thẻ sinh vật hiện giờ càng chán ghét phủ không giới hết thẻ sinh vật đặc biệt là côn bằng chỉ cần hắn tồn tại sau này hắn nhất định phải giết sạch này đó côn bằng giết sạch nơi này sở hữu tu sĩ tịch ly muốn hướng minh lan ném bữa chú chính là sớm có chuẩn bị minh lan ở tịch ly bữa chú ném qua đi kia một khắc ngay lập tức né tránh tịch ly không thể không thừa nhận này đó lưu tuyến sâu keo tốc độ là thật sự thực mau Nếu không phải vẫn luôn có các loại linh vật chống đỡ, có phong linh tinh thêm vào, nàng khả năng thật đúng là không đổi kịp cao dài sâu keo tốc độ. Nhìn chỉ ở không trung lưu lại hư ảnh tịch ly, khỏe mắt muốn nứt ra minh lan bắt đầu đấu đá lung tung. Dù sao bọn họ lưu tuyến sâu keo lực phòng ngự nhất tuyệt, hắn không tin, hắn như vậy công kích đi xuống, kia nữ tu trong tay che lại phong tinh còn có thể vẫn luôn có. Bên trong thành người nghe trận pháp truyền ra bang bang thành, nhìn trận pháp thủy kính chung không ngừng di động một người một trùng. Tuy rằng đại bộ phận bọn họ chỉ nhìn đến một đạo hắc ảnh hiện lên, chính là cũng nhìn ra bên trong hung hiểm. Đoàn người đều ở trong lòng vì tịch ly nhéo một phen mồ hôi lạnh. Tịch ly tay phải xoay tròn, âm dương bắt quái che ở tịch ly trước người. Minh Bình nhanh trong công kích sôi nổi đập ở tịch ly âm dương bắt quái đổ mặt trên. Tịch ly cảm giác được linh lực hấp thu đã sắp không đổi kịp trong cơ thể linh lực tiêu hao, Mà thời gian dài tiêu hao, đối diện Minh Lan tốc độ cũng có nhất định giảm xuống. Nhất kiếm phá vật pháp. Thật lớn bóng kiếm bức lui nhanh trong tiến công minh bình. Tịch Ly bắt lấy thời cơ. Thiên Vũ cung. Minh Bình đồng tử đột nhiên co rụt lại, hắn là kiến thức quá tịch Ly này một mũi tên uy lực. Phá vọng mắt. Cho ta chấn. Kim quang chiếu xạ ở Minh Bình trên người, ra sức dãy rủa Minh Bình vẫn là bị kinh sợ tại chỗ. Tịch Ly bất chấp đôi mắt đau đớn. Dương cung trăng tròn. Hưu. Minh Bình sở hưu không cam lòng toàn bộ đều dừng hình ảnh ở lợi kiếm nhập hầu kia một khắc. Phàng. thân hình hoàn toàn ngã xuống. Tịch ly cảm giác trước mắt có chút mơ hồ, nhanh chóng xử lý tốt hiện trường lúc sau, rốt cuộc bị hướng quang truyền tống trở về bên trong thành. Tiên tử, như thế nào? Lâm thượng muốn tiến lên xem xét tịch ly thương thế, bị một bên hướng quang ngăn lại. Tỷ tỷ. Tịch ly nhắm mắt, quá độ sử dụng linh lực cùng kỹ năng di chứng cũng vào giờ phút này hiện hiện ra. Hướng quang, mang ta đi trong phòng. Hảo. Ngoài thành lưu tuyến sâu keo đã cơ bản bị giải quyết, Chỉ dư để lại mấy chỉ lạc đơn ở vây trận bên trong chuyển động. Trước khi đi, hướng quang hướng mắt trận chỗ đặt mấy viên linh thạch. Nhìn về phía lâm thượng. mươi 493 chùa thánh Phật người tới. Cái này trận pháp liền sắp sụp đổ. thưa hảo trận còn dư lại cuối cùng một chút thời gian. Các ngươi chính mình nhìn làm đi. Hướng quang nói xong, không hề quản ở đây phàm nhân. Mang theo tịch ly hướng thành chủ phủ phòng đi. Còn lại phàm nhân hai mặt nhìn nhau. Lâm thượng nhìn xuống chính mình trên người thương. muốn mang mấy cái huynh đệ đi đem còn giữ lại một ít lưu tuyến sâu keo cấp giải quyết rớt. Có người ngập ngừng nói tướng quân, những cái đó lưu tuyến sâu keo còn có mười mấy hảo trị, các ngươi lại bị thường, hiện giờ càng làm mau đã không có trận pháp bảo hộ, chúng ta giờ phút này đi xuống, chẳng phải là chịu chết. Lâm thượng như mày. Còn thừa lưu tuyến sâu keo không nhiều lắm, chỉ cần chúng ta đoàn kết một chút, cùng nhau giải quyết rớt những cái đó dị tộc cũng không phải không có khả năng. Tướng quân, chúng ta vì cái gì không đợi tiên tử nàng. Nàng đi giải quyết. Lâm thượng mắt lệnh. Ngươi không có trường đôi mắt sao? Tiên tử nàng bị thương. Chính là, chúng ta có thể chờ tiên tử thương hảo lúc sau. Lâm thượng lần này là thật sự đối với những cái đó tham sống sợ chết còn tưởng ngồi mát ăn bắt và người nản lòng thoai trí. Hắn xem như minh bạch, những người này ích kỷ là khắc vào khung máu, mặc kệ ngươi vì bọn họ làm cái gì, bọn họ cũng đều không hiểu đến cảm ơn. Con sẽ cho rằng là đương nhiên. Các người có ai nguyện ý cùng ta cùng đi đánh chết những cái đó lưu lại tới dị tộc. Lần này hành động hoàn toàn tự nguyện. Túi đầu sợ hãi người rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tự nguyện liên hảo, bọn họ thật đúng là không nghĩ đi chịu chết. Nửa khắc chung qua đi, nhìn còn có gần trăm người binh lính túi đầu xử tại tại chỗ. Lâm Thượng cười lạnh. Lâm báo, đem lần này đương đảo binh người tên gọi viết ra tới. Từ hôm nay trở đi, những người này không phải ta lâm ra quân binh lính. Càng không xứng lưu tại ta biên lâm thành. Nghe được Lâm Thượng nói, phía dưới những người đó tức giận. Tướng quân đây là có ý tứ gì? Tướng quân không phải nói lần này hành động là tự nguyện sao? Tướng quân lời nói mới thả ra, liền muốn đổi ý sao? Tướng quân sẽ không sợ như vậy làm phía dưới các huynh đệ trái tim băng giá sao? Sẽ không sợ mất đi quân tâm sao? Lâm Thượng trong mắt biểu lộ sắc ý. Các huynh đệ, liền các ngươi cũng xứng. Đến nỗi mất đi quân tâm, trong quân đội có các ngươi như vậy binh lính, lại có cái gì quân tâm nhưng nói? Thướng quân đây là ý gì? Ngươi rửa vào cái gì vũ nhục chúng ta? Chúng ta tốt xấu cũng tham dự đại chiến nhiều năm như vậy. Không có công lao cũng có khổ lao đi. Lâm thượng không nghĩ lại nhìn đến những người này sắc mặt. Lâm báo. Cho ta đem bọn họ ném văng ra. Phong nội, tịch ly mở ra trận pháp, làm hướng quang ở bên ngoài trông coi. Ngồi xếp bằng trên giường, tịch ly lần này là rõ ràng cảm nhận được, trong cơ thể khác thường. Kia viên tử sinh cơ hạt giống biến thành tiểu lục mầm. Giờ phút này đang tản phát ra vây lục quang. Trong cơ thể nguyên bản bị thương gân mạch, ở lục quang hạ chậm rãi chữa trị. Tịch Ly nhìn lục mầm thượng nhiều ra từng cây màu trắng sợi tơ, thần thức không khỏi tiến lên chạm đến. Từ nàng lần đầu tiên cùng dị tộc Thiên Linh trùng đối thượng lúc sau, bắt được màu xanh lục linh dịch cùng hạt châu, cơ hồ có một nửa nhiều đều bị tiểu lục mầm cấp hấp thu rớt. Tịch Ly phát hiện, sinh cơ lục mầm thực thích dị tộc những cái đó hạt châu, hơn nữa mặc kệ là dị tộc Thiên Linh trùng vẫn là lưu tuyến sâu keo, bọn họ năng lượng sinh cơ trồi non tựa hồ đều có thể đủ hấp thu, hấp thu qua đi sinh cơ trồi non. ở nàng bị thương khi, còn sẽ phụng dưỡng ngược lại cho nàng. tịch ly còn không rõ ràng lắm sinh cơ lục mầm rốt cuộc là thứ gì, trước mắt tới xem, cũng là có lợi cho nàng tồn tại. mà hấp thu quá dị tộc năng lượng sinh cơ lục mầm, phiến lá thượng bạch ti, tựa hồ là thăng cấp. bởi vì nó trên người sinh cơ năng lượng dao động càng thêm mãnh liệt, càng thêm thuần tịnh, ấm áp bao vây lấy tịch ly, làm tịch ly toàn thân trên dưới đau đều yếu bất không ít. Dị tộc chi chiến, hai bên vẫn luôn nôn nóng. Tịch ly thương ở ngày thứ ba thời điểm liền tốt không sai biệt lắm, mà biên lâm thành bên ngoài dị tộc cũng đã bị lâm thượng cùng một đám binh lính đánh chết, chỉ là mọi người đều hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Tịch ly cũng đem chữa thương đan dược pha loãng cho bọn hắn uống xong. Biên lâm thành hợp với phụ cận vài tòa thành trì người đối với dị tộc hiện giờ tuy rằng cũng còn sợ hãi, nhưng là lại cũng coi như là dám ra tay đánh chết. Rốt cuộc ở tịch ly trấn thủ biên lâm thành thứ 12 thiên hậu. Biên Lâm Thành nên đón nhóm đầu tiên đến từ Tu Tiên Giới cứu viện giả. Tịch Ly đối với chùa Thánh Phật đoàn người chắp tay, đa tạ các vị đại sư cứu viện. Chùa Thánh Phật một hàng tu sĩ đáp lễ. A Di Đà Phật có thể cứu vài tòa thành trì người thánh mạng. Tịch Ly tiểu thí chủ đường cư đầu công. Bọn họ cũng chỉ là ở gấp rút tiếp viện ma môn trên đường, được đến Thánh Tử phân phó, lại đây viện trợ Tịch Ly. Tịch Ly ở chỗ này cảm tạ các vị đại sư, cũng mong rằng các vị đại sư hướng tất phong Thánh Tử chuyển đạt một tiếng lòng biết ơn. ngày nào đó tịch ly cũng chắc chắn tự mình giáp mặt cảm tạng a di đà phật tịch ly nhìn chua thánh phật người đem phụ cận thành trì đều bố trí hảo trận pháp an bài hảo chạy nạn may mắn còn tồn tại phạm nhân trong lòng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi lâm thượng đoàn người nhìn tịch ly thu thập đồ vật nhất thời có chút dối rắm tịch ly không có quản bọn họ ánh mắt tiếp tục thu thập chính mình đồ vật lâm thượng mấy người liếc nhau rốt cuộc vẫn là lâm thượng tiến lên tiên tử là phải rời khỏi biên lâm thành sao đúng vậy Tiên tử, ta nghe phía dưới người ta nói, này một đường chạy nạn mà đến người có rất nhiều, trong đó không thiếu có Thắng Vũ Vương Triều người. Nghĩ đến đây, Lâm Thượng trong lòng may mắn đồng thời lại không khỏi có chút ấy náy. Vị tiên tử này không có từ bỏ bọn họ, chính là cũng là bọn họ bám trụ vị tiên tử này. Nếu là tiên tử muốn đi Thắng Vũ Vương Triều, này một đường đi xuống, chỉ sợ không yên ổn. Bọn họ nơi này được đến Phật Môn Cứu viện, đã chỉ do ngoài ý muốn, mà chỗ sâu trong nội bộ Thắng Vũ Vương Triều Nghe nói đã bị thiên linh trùng cùng lưu tuyến sâu keo bọc đánh. Nếu không phải nơi đó nguyên bản liền tiến đến một đội tiên nhân, nơi đó chẳng sợ trước hết có trận pháp bảo hộ, cũng sẽ trở thành thế tục giới tu la tràng. Hiện giờ đã có càng ngày càng nhiều người hướng bọn họ bên này tới rồi. Lúc này nghịch lưu mà đi, hiển nhiên không phải sáng suốt cử chỉ. Tịch ly đương nhiên biết điểm này, biên lâm thành bên này tuy rằng ở vào tây nam bộ chủ chiến tràng bên cạnh bộ phận, cũng dễ dàng đã chịu dị tộc mơ ước cùng công kích, chính là cũng đúng là bởi vì này. Mới được đến chạy tới chủ chiến tràng tham chiến tu sĩ cứu viện. Mà thân ở nội bộ thắng Vũ Vương Triều, giờ phút này lại trở thành bị vây quanh tồn tại. Thích Ly nhìn thoáng qua lâm thượng. Đừng nói ta không có nói tỉnh các ngươi, nơi này tụ tập nhân số càng nhiều, bị dị tộc theo dõi khả năng tính lại càng lớn. Các ngươi nếu là còn muốn sống sót, vẫn là ban đầu câu nói kia. Hiện giờ dị tộc xâm lấn, chính phùng luận thế, nơi nào lại còn có chân chính an toàn địa phương. Chính là có đông đảo người tu tiên tu tiên giới cũng không thấy đến là cái an toàn địa phương. Lâm thượng trong lòng đột nhiên cả kinh. Nguyên bản bởi vì chùa thánh Phật tu sĩ cứu viện mà thả lỏng tâm thái, lập tức thu lên. Tiên tử nói đích sắc không có sai. Là hắn đại ý, kiêu ngạo sơ ý là binh gia tối kỵ. Đa tạ tiên tử nhắc nhở. mươi 494 huyết mạch cảm ứng. Lâm thượng xem tịch ly đi ý đã quyết, mang theo phía dưới huynh đệ, đột nhiên quỷ dạp xuống đất, hướng về tịch ly hung hăng khái mấy cái đầu Đa tạ tiên tử cứu mạng đại ân, chúng ta huynh đệ mấy cái, vài tòa thành trì người vô cùng cảm kích. Đại huynh đệ mấy cái canh giữ ở bên này lâm thành, bảo hộ các ba tánh vượt qua lần này dị tộc đại kiếp nạn, nếu là bất tử, ngày nào đó định thể sống chết đi theo. Duy tiên tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Thích ly linh lực nâng dậy mấy người. Không cần, cứu các ngươi cũng là ta chính mình mong muốn, hảo hảo sống sót đi. Loạn thế bên trong, sống sót mới là nhất thật sự. tịch ly nhanh chóng hướng về vạn đạo tông quản hạt mảnh đất đi đến một đường đi qua tiếng kêu than dậy trời đất sắp chết đói chống chất không có nhận được tu tiên giới người tu tiên phàm thành hỗn độn gắn đẩy. tịch ly hít sâu lấy ra truyền âm lệnh bài lại lần nữa hướng tu tiên liên minh khởi sướng cầu cứu tin tu tiên giới các nơi đều ở đối kháng dị tộc nhưng là tu tiên giới dị tộc đại bộ phận đều là cao dai thậm chí là có hóa thần kỳ cùng xuất khiếu kỳ dị tộc mà thế tục giới dị tộc đại bộ phận là cấp thấp Thương diễn nhìn nơi xa, như mày. Thiên Phụng, thời gian dài như vậy, chính là có tin tức. Thiên Phụng nghĩ đến gần nhất phía dưới người truyền đến tin tức, không khỏi có chút do dự. Có cái gì, ngươi liền nói thẳng. Lão tổ, phân bố ở các biên giới tộc nhân đều nói không có cảm ứng được, trừ bỏ một chỗ. Thương diễn nhìn về phía Thiên Phụng. Vẫn không cái khe. Một bên thương vân đồng tử đột nhiên co rụt lại. Vẫn không cái khe. Thiên Phụng ngươi xác định. Nơi đó không phải ở là ở viễn cổ đại chiến thời điểm liền trở thành một mảnh tử địa sao. Hồi trường Lao nói, thật là nơi đó. Hơn nữa nơi đó vẫn là tộc nhân ngoài ý muốn phát hiện. Ở mấy tháng trước, vẫn không cái khe xuất hiện năng lượng dao động, kia cái khe tựa hồ có mở rộng dấu hiệu, mà tu tiên giới người tưởng có bảo bối xuất hiện, rốt cuộc nơi đó là viễn cổ đại chiến khi chủ chiến tràng, lại liên tiếp thái cổ chiến trường. Nhưng là trước mặt mọi người người tới đó lúc sau, lại cái gì đều không có phát hiện, trừ bỏ chúng ta tộc nhân. ở nơi đó mơ hồ cảm ứng được huyết mạch chi lực thương vân nhìn về phía thương diễn lao tổ nơi đó bởi vì vài lần đại chiến đã sớm trở thành một mảnh năng lượng bạo loạn từ địa hơn nữa nhiều năm như vậy đi hướng nơi đó muốn tìm cơ duyên tu sĩ đều là vô tật mà chết nơi đó sao có thể sẽ có tồn tại vu tộc huyết mạch thương diễn nhíu mày lao tổ có thể hay không là đi hướng nơi đó tìm kiếm cơ duyên tu sĩ là chúng ta vu tộc huyết mạch không quá khả năng cái kia vẫn không cái khe Từ bị chứng thực không có gì cơ duyên, lại nguy hiểm vạn phần, gần mười mấy vạn năm tới, đã sớm không có tu sĩ hướng chạy đi đâu, hiện giờ lại có ai sẽ vì cái gì cơ duyên hướng chạy đi đâu. Cũng chỉ là gần nhất nơi đó phát sinh năng lượng bạo loạn, có chút tu sĩ cấp thấp muốn đi thăm dò, cùng chúng ta cảm ứng được kia huyết mạch lực lượng thời gian không khớp. Nói như vậy, kia vẫn không cái khe liên tiếp địa phương khác. Chính là nơi đó năng lượng bạo loạn, sao có thể có mặt khác đại lục có thể ở nơi đó sinh tồn. Thường diện nghĩ nhiều muốn véo chỉ tính tính toán, tính tính toán bọn họ cơ duyên, tính tính toán bọn họ tương lai. Chính là từ vu tộc huyết mạch trọng lâm, bọn họ nơi này tựa hồ cũng bị ẩn ẩn tác động. Một mảnh mở mịt, không biết. Ta nhớ do ở đại chiến phía trước, lúc trước vẫn không cái khen nơi đó là có sinh tồn giả đi. Lao tổ, ngươi là nói trường không giới tử du tiểu giới. Lúc trước sinh tồn ở kia một mảnh mảnh đất giống như chính là trường không giới tử du tiểu giới. Chính là hiện tại từ du tiểu giới tu sĩ không phải sinh tồn ở trường không giới nam diện sao. Kêu vân không cái khe không phải ở trường không giới đổ long giới bên cạnh sao. Hai bên đều sinh tồn hảo hảo. Thương vân, người đi cha một cha, lúc trước đại chiến có phải hay không có cái gì đại lục lọt vào vẫn không cái khe. Thương vân tâm đột nhiên ngảy dự. Lao tổ là hoài nghi vẫn không cái khe có lúc trước đại chiến đánh rơi xuống dưới đại lục. Không. lão phu là hoài nghi lúc trước kia chàng đại chiến, hoài nghi nhiều năm như vậy. Vì sao lúc trước chủ chiến tràng lại liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Điểm này không chỉ là bọn họ hoài nghi, chính là bọn họ cũng đi tra xét quá, cuối cùng đều không có tìm được cái gì. Hiện giờ xem ra, nơi này khả năng còn có cái đại bí mật. Hoặc là có cái gì bị bọn họ xem nhẹ. Là, chuẩn bị lui về phía sau thương vân, lại lần nữa bị gọi lại. Thương vân, gần đây, tiêu từ đường đệ tử chú ý một chút, nếu là cần thiết, liền mở ra kết giới, vận dụng tượng đá vô lực. tận khả năng trợ giúp cái kia vô tộc làm hắn vượt qua nguy cơ nếu người nọ có thể cách đủ loại cùng bọn họ huyết mạch phát sinh cộng minh lại có thể cách vô số sân hải dính dáng đến bọn họ như vậy hai bên khả năng liền có nào đó liên hệ hảo thương diễn nhìn ra xa phương xa ở vô số đỉnh vũ ban công trùng, tựa hồ thấy được kia một mạt huyết sắc tịch ly thân ảnh nhanh trong thu hoạch phụ cận dị tộc khoảng cách thắng vũ vương triều càng gần phụ cận dị tộc liền càng nhiều hồng liên nghiệp hỏa đảng hừng hực lửa lớn lan tràn toàn bộ thảo nguyên. Một hàng đội ngũ rất xa liền thấy được kia hừng hực bốc cháy lên lửa lớn, đoàn người đều có chút kích động. Trương Tiên Sư, hẳn là tiến đến nghị cách cứu viện tiên nhân. Các huynh đệ chúng ta được cứu rồi. Chúng ta được cứu rồi. Trương Hàn Sinh nhìn đầy trời màu đỏ, trong lòng kích động, đột nhiên túi đầu ho khan, bàn tay trốn một mạt đỏ tươi chiếu ra. Trương Tiên Sư, Trương Tiên Sư, người có khỏe không? Trương Hàn Sinh nhẹ nhàng xua tay. Ta không có sự tình các ngươi kêu phía dưới các huynh đệ không cần thả lỏng cảnh giác làm tốt điểm hộ công tác hảo phía dưới người vẫn là có chút lo lắng trương hàn sinh trương hàn sinh hướng chính mình trong miệng lung tung tái mấy viên cấp thấp chữa thương đan dược trên người nho bảo đã sớm rách mướp trương hàn sinh có chút run rẩy tay cầm ra trong lòng ngực số lượng không nhiều lắm mấy Trương đùa chú a tam đêm này đó đùa chú giao cho tề tướng quân a tam nhìn trương hàn sinh môi có chút run rẩy trương tiên sư chúng ta sẽ không có việc gì Chúng ta nhất định sẽ không có việc gì. Nơi xa đã có ánh lửa. Chúng ta hy vọng tới rồi. Chúng ta cảnh liên thành hy vọng đã tới rồi. A-Tam thanh âm có chút run rẩy trương hàn sinh nhìn trước mặt cái này mới 12 tuổi nhỏ gây nam loa, nhẹ nhàng cười cười. Tiểu hài tử luôn là mẫn cảm cùng thiên chân. Sờ sờ A-Tam đầu. A-Tam, ngươi là cái dũng cảm hài tử, hảo hảo sống sót, không cần lo lắng cho ta, ta sẽ bảo hộ của các ngươi, ta rõ ràng ta thân thể của mình. Mặc kệ khi nào đều không cần từ bỏ hy vọng, mang theo đại gia hảo hảo sống sót. A Tam khắc chế áp lực thanh âm rốt cuộc có chút khống chế không được, nước mắt điên cuồng chảy ra. Trương Hàn Sinh giữ chặt A Tam tay. A Tam, dũng cảm chút, đừng làm đại gia bất an. A Tam cũng muốn khống chế được chính mình cảm xúc, chính là nội tâm sợ hãi bi thương lại giống như Thủy Triều giống nhau. Hắn biết giờ phút này hắn không thể đủ khóc thút thít, hắn bất an sẽ làm những cái đó gan kinh sợ hãi người càng thêm tuyệt vọng. Chính là tưởng tượng đến trước mặt cái này cứu bọn họ với biển lửa tiên nhân liền phải giống như cha mẹ giống nhau ở trước mặt hắn vĩnh viên biến mất, hắn liền khắc chế không được điên cuồng lắc đầu. mươi 495 cứu mạng đan dược. Tiên nhân. Người là tiên nhân. Tới người nọ cũng khẳng định là cái tiên nhân. Tiên nhân nhất định sẽ có tiên đan. ngươi nhất định sẽ không có việc gì. Nhất định. Đứa nhỏ ngốc, ta sẽ không có việc gì. ngươi đều nói ta là tiên nhân, ta như thế nào sẽ có chuyện. Chờ chúng ta cứu viện tới rồi. Ta sẽ hướng những cái đó lợi hại tiên sư, thảo muốn một viên cứu mạng đang dược, ta sẽ không có chuyện. Ân Ân, ngươi là tiên nhân. ngươi sẽ không gạt chúng ta, đúng hay không? Đúng vậy, tiên nhân trước nay liền không gạt người. Trương Hàn Sinh nhìn một lần nữa khôi phục hy vọng cùng ý chí chiến đấu A-Tam, túi đầu nhẹ nhàng thở dài. Hắn lại như thế nào sẽ không biết thân thể của mình như thế nào, liền hắn như vậy, hiện giờ cho dù là có tu tiên giới chữa thương thánh dược nơi tay, cũng sợ là không làm nên chuyện gì. Từ thế tục giới bị dị tộc tiến công, hắn dẫn theo một chi đội Ngũ Hướng Thắng Vũ Vương Triều cầu cứu, lại nửa đường bị ngăn trở. Nay một đường xuống dưới, vô số lê dân bá cánh bị lan đến. Chờ hắn đến Thắng Vũ Vương Triều biên giới thời điểm, nơi đó lại trở thành dị tộc tiến công trọng điểm, bọn họ cũng vào không được, hơn nữa vây đi lên dị tộc càng ngày càng nhiều. Chính mình quốc gia đang chờ hắn trở về cứu viện, mà Thắng Vũ Vương Triều cùng phụ cận mấy cái vương triều người cũng ở sinh tử bên cạnh. Hắn làm không được trơ mắt nhìn bọn họ chết ở hắn trước mặt. Hai nạn trước mặt, bọn họ hèn mọn lại nhỏ bé. Chính là ở hy vọng trước mặt, bọn họ không phân ra quốc. Hắn mang theo một đội người một đường qua đi, cứu trợ gặp nạn ba tánh, không tiếc dùng hết trên người sở hữu bảo mệnh đồ vật. Không tiếc thiêu đốt chính mình sinh cơ thọ nguyên. Ở cứu người đồng thời, nội tâm lo lắng ra viên cố nhân lo âu, hai bên dưới, làm hắn bị chịu dày vò. Mà hắn vượng tài cũng ở không lâu trước đây hộ tống một đội ba tánh trên đường bị dị tộc bắt lấy. Hắn cũng bởi vì thiêu đốt thọ nguyên cùng sinh cơ. Hơn nữa nhiều ngày tới nay chịu lớn lớn bé bé thương, sớm đã là nỏ mạnh hết đà. Có thể kiên trì cho tới bây giờ, là bởi vì trong lòng không bỏ xuống được này đó trơ mắt nhìn người của hắn. Hắn muốn lại kiên trì đi xuống. Có thể kiên trì một giây, liền thêm một cái người khả năng nhìn đến hy vọng. Tịch ly nhìn còn muốn sông lên trước thiên linh trùng, trong mắt sát khí đại hiện. Kiếm trận. Sắt. Phốc phốc phốc. Vô số dị tộc ở kiếm khí càn quét hạ ngã xuống. Dẫn đầu thiên linh trùng nhìn trước mắt sát tinh còn muốn đại khai sát giới, nghĩ đến này nữ tu trong khoảng thời gian này khủng bố, không thể không tiếng rít làm các tộc nhân lui về phía sau. Hiện giờ thế tục trong giới dị tộc không chỉ là bọn họ thiên linh trùng nhất tộc, còn có âm hiểm xảo trá lưu tuyến sâu keo. Bọn họ không thể đủ ở chỗ này lãng phí tộc nhân. Nhìn nhanh chóng chạy trốn thiên linh trùng, tịch ly không có đuổi theo, nàng cảm giác được nơi này có nhân tộc hơi thở. Thân thức hướng ra phía ngoài kéo dài tới. thực mau liền chú ý tới ở phía đông nam có mỏng manh trận pháp giao động tịch ly nhanh chóng thu thập xong chiến đấu sau lưu lại dị tộc thi thể linh lực vận chuyển hai chân hướng về kia trận pháp giao động chỗ mà đi trương hàn sinh đoàn người tránh ở cấp thấp che giấu trận pháp bình hô hấp cảm nhận được bên ngoài đã an tính lại mọi người lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái bọn họ không nghĩ muốn bỏ lỡ có thể là tới chi viện tiên nhân chính là lại sợ hãi là dị tộc chiếm cứ phía trên các ngươi lưu lại nơi này ta đi xem nếu là Nếu là ta không có trở về, các ngươi liền chính mình cẩn thận một chút, một đường hướng Tây Nam Phương mà đi, ta nghe nói nơi đó đã có thể cứu chữa viện tiên nhân, các ngươi tiểu tâm một chút. Nhìn câu lũ thân mình Trương Hàn Sinh, đoàn người không khỏi đứng lên. Tiên trưởng, chúng ta cùng ngươi cùng đi. Không được, các ngươi ngốc tại trận pháp càng thêm an toàn. Tiên trưởng, nhưng, chính là ngươi bị thương. Chẳng sợ này một đường xuống dưới, Trương Hàn Sinh cố tình lén gạt đi bọn họ, trang không có sự tình giống nhau. Chính là hắn càng ngày càng gây thân mình, càng ngày càng khó coi sắc mặt, ho khăn cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Cái loại này màu xám trắng sắc mặt, bọn họ những người này đều biết đại biểu cho cái gì. Tiên trưởng đã che chở bọn họ một đường, càng là cứu vô số bọn họ đồng bào. Hiện giờ, mắt thấy tới tân tiên trưởng, chỉ cần vị tiên trưởng kia chịu cấp chương tiên trưởng một quả tiên đan, chương tiên trưởng liền có thể tiếp tục tồn tại. Mắt thấy hy vọng liền ở trước mắt, bọn họ không thể đủ từ bỏ. Tiên trưởng, chúng ta cùng ngươi cùng nhau. Bọn họ người nhiều, cho dù là xuất hiện dị tộc cũng có thể căng thượng một đoạn thời gian. Bọn họ cũng có thể bảo hộ Trương Tiên trưởng. Các ngươi ngốc tại nơi này. Dị tộc rất nguy hiểm. Ta là tiên nhân, ta có tiên thuật bản thân, ta có thể bảo hộ ta chính mình. Mọi người sôi nổi lắc đầu. Tê Duyệt nhìn đến cảnh này, che lại bị thương cánh tay. Các ngươi an tâm đợi trận pháp, ta bồi tiên trưởng đi. Thượng quân, chính là ngươi cũng bị thương. Vô nghĩa nơi nào nhiều như vậy? Lao tử thương chỉ là tiểu thương. Cho dù là đã không có một cái cánh tay, Lão tử tấu các ngươi cũng như là nết bùn giống nhau. An tính ở chỗ này nốc. Các ngươi đi, cũng là liên lụy ta cùng tiến trưởng. Thành thật ở chỗ này nốc. Ai nếu là còn dám vô nghĩa. Lao tử hiện tại liền tấu chết hắn. Tề thụy, nhìn bọn họ. Hai người mới đi ra trận pháp, tịch ly liền xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người tức khắc cảnh giác. Trương Hàn sinh theo bản năng hộ ở tề duyệt trước người. trước người xuất hiện một đạo tường đất lại lần nữa sử dụng linh lực làm sát mặt của hắn càng thêm tái nhợt đột nhiên phun ra một búng máu tịch ly tay phải nhẹ nhàng vung lên triệt giật trương hàn sinh linh lực vòng bảo hộ ở hai người hoảng sợ dưới ánh mắt tịch ly trong tay bắn ra một viên đan dược trương hàn sinh chỉ cảm thấy trong miệng trận lạnh một cổ nồng đậm linh lực liền từ trong miệng lan tràn mở ra tịch ly nhìn trương hàn sinh nhíu nhíu mày người này cho dù là ăn nàng đang ăn dược trên người tử khí lại một chút không có yếu bớt Hán trên người cơ hồ nhìn không tới sinh cơ, đây là cái hẳn phải chết người, có thể kiên trì đến bây giờ cũng là cái kỳ tích. Trương Hàn Sinh nhìn tịch ly, đối thượng tịch ly ánh mắt, sửng sốt. Cái này ánh mắt, rất giống một người. Tê Duyệt phản ứng lại đây, vội vàng che ở Trương Hàn Sinh phía trước. Các ngươi là nơi nào người? Không cần sợ hãi, ta không phải dị tộc. Ta mãi tiên môn vạn đạo tông đệ tử. Nghe được vạn đạo tông, Trương Hàn Sinh ngăn lại Tê Duyệt. Chờ nhìn đến tịch ly đích sắc không có ác ý. Hơn nữa Tu Vi cũng nhìn không thấu thời điểm, Trương Hàn Sinh đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vạn Đạo Tông, Vạn Đạo Tông Tiên Trưởng, Tê Duyệt các ngươi được cứu rồi. Kích động Trương Hàn Sinh, mãnh liệt ho khan, máu tươi dọc theo cái mũi miệng hướng bên ngoài thấm. Tê Duyệt vội vàng đỡ lấy Trương Hàn Sinh. Tiên Trưởng, Tiên Trưởng, không phải chúng ta được cứu rồi, là chúng ta mọi người đều được cứu rồi. Tê Duyệt đột nhiên hướng về tịch ly quy xuống, phanh phanh phanh. Cầu tiên trưởng cứu cứu trương tiên trưởng. Cầu tiên trưởng cứu cứu trương tiên trưởng. Trận pháp những người khác nghe được động tĩnh, cũng sôi nổi từ trận pháp chạy ra tới. Cầu xin tiên trưởng cứu cứu trương tiên trưởng. Cầu xin tiên trưởng cứu cứu trương tiên trưởng. Tịch ly linh lực bám trụ mọi người, không có làm cho bọn họ lại quỳ xuống. Nhìn cả người mạo tử khí trương hàn sinh, hơi hơi nhữ nhữ mày. Trương hàn sinh cười cười. Các vị, các ngươi không cần lo lắng, vừa mới tiên trưởng đã cho ta ăn cứu mạng đan dược. Ta sẽ không có việc gì. Mọi người nhìn Trương Hàn sinh khỏe miệng máu tươi có chút không tin. Đại gia không cần lo lắng, tiên trưởng cấp đan dược thực hảo. Ta vừa mới ăn vào đang ăn dược, đã cảm giác được thoải mái một chút. Hấp thu tiên đan cũng là yêu cầu thời gian. Chỉ cần ta hấp thu xong đan dược dược lực, liền sẽ không có việc gì. chương 496 Cục Trung cuộc. Trương Hàn sinh không nghĩ đại gia cùng vị này rõ ràng càng thêm lợi hại tiên trưởng phát sinh không mau. Hắn biết, tuy rằng những người này đem người tu tiên coi như cứu rối. Nhưng là tu tiên giới người tu tiên nhóm, chưa chắc đều là nguyện ý đương chúa cứu thế. Bất quá, cũng may, vị này chính là vạn đạo tông tiên trưởng. Cái kia hắn vẫn luôn khát khao tiên môn. Bên trong đều là một ít anh hùng. Đại giản xếp hảo đoàn người sau, tịch ly nhìn đứng ở nàng trước mặt trương hàn sinh. Trương hàn sinh hơi hơi mỉm cười, hướng về tịch ly chắp tay. Trương hàn sinh gặp qua tiền bối. Giờ phút này trương hàn sinh tuy rằng nhìn vẫn là suy yếu đến không được bộ dáng. Nhưng là so với ngày đó vẫn là sạch sẽ rất nhiều. Tịch ly nghe phía dưới những cái đó bá cánh nói qua, cái này trương hàn sinh là cái hơn 40 tuổi trung niên nam tử. Chỉ là trước mặt cái này đầy đầu đầu bạc, thân hình câu lũ, tử khí trầm trầm người, đích xác không giống như là một cái trung niên nam tử nên có hình thái, hơn nữa vẫn là một cái người tu tiên. Không cần đa lễ. Ngươi chính là vì Thảo muốn cứu mạng đan dược mà đến. Nay một đường xuống dưới. Những cái đó người sống sót không ngừng hỏi Trương Hàn Sinh có hay không hảo điểm, cần không cần lại đến một viên cứu mạng đan dược. Nghe được tịch ly nói, Trương Hàn Sinh vội vàng lắc đầu. Tiền bối, ta không phải vì Thảo muốn đan dược mà đến, ta là vì cầu tiền bối không cần đem ta tình huống nói cho bọn họ, ta, ta rõ ràng chính mình thương thế, ta cùng với những cái đó phạm nhân nói như thế, cũng là vì an bọn họ tâm. Vậy ngươi cũng biết thương thế của ngươi. Ta biết chính mình sống không được đã bao lâu. Ngày đó còn đa tạ tiên tử cứu mạng đan dược, làm ta có thể chống được hiện tại. Tịch ly nhìn trước mặt người nam nhân này, không thể không có chút bội phục. Biết chính mình thọ nguyên gần, lại có thể như thế vân đạm phong khinh. Tịch ly từ nhẫn chữ vật chung lấy ra viên đan dược cùng một lọ tinh luyện quá thiên linh trùng một linh dịch. Này viên đan dược cùng này, linh dịch có thể cho ngươi sống lâu chút thời gian, ta sẽ cho ngươi hỏi một chút sư môn tiền bối, nhìn xem có hay không cứu trị phương pháp. Trương hàn sinh không chỉ là trong cơ thể gân mạch, ngũ tạng lục phủ thâm chịu bị thương nặng hơn nữa thần hồn đều có tổn hại trương hàn sinh có chút run rẩy cảm ơn tiền bối đại ân đại đức chỉ là này đó cứu mạng đồ vật tiền bối tiền bối vẫn là để lại cho có có hy vọng người đi ta là cái người sắp chết ta chính mình biết hắn thần hồn đều sắp tiêu tán lúc trước tịch ly cho hắn kia viên đan dược hắn tuy rằng không có ăn qua chính là xem đan dược hoa văn cùng dược lực hắn biết đó là cực phẩm đan dược tịch ly không để ý đến trương hàn sinh đem đan dược đưa cho hắn. Tu tiên người, nghịch thiên mà làm, không có thử qua, như thế nào biết không được. Hơn nữa, bên ngoài những người đó, cũng hy vọng ngươi có thể ăn vào chúng nó. Trương Hàn sinh muốn quỳ xuống, bị tịch ly ngăn lại. Ngươi cứu như vậy nhiều người tánh mạng, mấy thứ này xa xa không đáng giá nhắc tới. Trương Hàn sinh lòng có chút tấm áp. Hắn thượng nửa đời ở tu tiên giới hèn mọn tồn tại, chỉ vì tìm kiếm càng nhiều bản lĩnh, hảo trở về bảo hộ gia viên, bảo hộ bọn họ. Trở lại nơi này. Hắn lấy tán tu thân phận, lên làm quốc sư trước, đánh vỡ vương triều nhiều năm trước tới nay tông môn đệ tử thừa kế quốc sư chế độ. Đem chính mình suốt đời sở học đoạt được đều dạy dỗ cho phía dưới đệ tử. Mặc kệ là chính bọn họ quốc gia người, vẫn là mặt khác quốc gia tới cầu học người. Chính là hắn tu vi cùng kiến thức vẫn là quá yếu, có thể trợ giúp người cũng hữu hạn. Hắn cách làm cũng đắc tội rất nhiều người, đặc biệt là một ít đồng dạng tới thế tục giới hỗn nhật tử người tu tiên nhóm. Bọn họ trao phung hắn, chen ép hắn. thậm chí còn có nói hắn ốc không biết tự lượng sức mình chính là hắn tưởng người luôn là yêu cầu chính mình cường đại không có khả năng vĩnh viễn chờ những người khác tới cứu dôi đem cá cho người không bằng dạy người bắt cá cho nên dù sao cũng phải có người đi đánh vỡ kia chế độ cũ độ trở thành vô số người nhìn lên hoặc là phê phán đối tượng cho nên nghe được tịch ly nói kia một khắc hắn đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút chua sót lại có chút ấm áp cảm ơn tiền bối mấy ngày sau tịch ly nhìn trong tay tông môn truyền âm bài mày nhắc lại Tu tiên giới tình huống cũng không phải thực hảo, nguyên bản bị chèn ép đi xuống dị tộc tựa hồ lại không biết từ nơi nào toát ra rất nhiều, mỗi ngày ngã xuống tu sĩ vô số kể. Vạn khe vực sâu nội, minh Minh nghe phía dưới tộc nhân tới báo tin tức. Đại nhân, hiện giờ bên ngoài thiên linh trùng cùng thâu nguyên tộc đã ở vào như thế, nhưng là chúng ta cùng vương ngộng hồn tộc tộc nhân, đang ở nhanh chóng sinh sản. Nói tới đây, kia lưu tuyến sâu keo cũng có chút kích động. Quá vãng bọn họ dị tộc sinh sản vẫn luôn là bọn họ sinh tồn khó xử. lại không nghĩ hiện giờ thế nhưng có thể thực hiện nhanh chóng sinh sản mộng tưởng nếu là lâu dài như vậy đi xuống sương ba toàn bộ trường không giới cũng không phải không có khả năng minh vinh nhìn cùng nhân tộc không có bao lớn khác nhau thân thể nhìn phía ngăm đen không thấy cái đáy cái khe Vây vây tay được rồi ngươi đi xuống đi là đại nhân đại chung quanh một lần nữa lâm vào một mảnh hắc ám yên tĩnh sau minh vinh nhắm mắt vuốt ve trên vách đá một bộ họa trong mắt nhu tình tràn đầy minh bác Ngươi nhìn xem, nơi này tu sĩ phế đi như vậy nhiều đại giới đem chúng ta phong ấn tại khắp nơi, chính là hiện giờ còn không phải bị chúng ta trốn thoát. Ngươi lúc trước lựa chọn chính là cái sai lầm quyết định, mười phần sai à, cái gì đại đạo, cái gì cân bằng, cái gì đại ái, nếu những cái đó tu sĩ có như vậy cao thượng linh mộ, lại như thế nào sẽ xuất hiện chúng ta, lại như thế nào sẽ làm chúng ta chạy ra. Bất quá là bọn họ lừa mình dối người thôi, muốn tại đây phương thiên địa xương bá, lâu dài sống sót. Bọn họ cùng chúng ta lại có cái gì khác nhau. Bất quá đều là đoạt lấy giả thôi. Chỉ có ngươi, ngây ngốc bị bọn họ lừa gạt, chịu bọn họ lợi dụng. Bất quá đều không quan trọng, ngươi tuy rằng không còn nữa, cũng nhìn không tới, nhưng là ta sẽ cho ngươi báo thủ. Những người đó sáng tạo ra tới đồ vật, cho rằng có thể cứu rỗi chính bọn họ, lại sẽ không nghĩ đến, ta sẽ gậy ông đập lưng ông. Ngày đó đủ loại nhân, hôm nay đủ loại quả. Ngươi liền an tâm chờ xem. ta sẽ đem này phiến thương tổn ngươi đại lục hóa thành cho bụi đem nơi này vạn vật sinh linh đuổi tận giết tuyệt bọn họ có thiên đạo chi tử chúng ta đồng dạng cũng coi à chỉ cần hắn còn ở thế giới này dị tộc đem sinh sôi không thôi vô cùng vô tận nói tới đây minh vinh cười cười còn coi à ta nói cho ngươi cái tin tức tốt nga bọn họ cái kia thiên đạo chi tử đã nga xuống ha ha ha, vườn cười không một cái đại vận dụng thân bị những cái đó dối trá tu sĩ coi nếu chân bảo thiên đạo tri tử thế nhưng phụ phục với ta dị tộc dưới chân cuối cùng càng là táng thân với những cái đó tu sĩ si thủ hạ ha ha ha ha điên cuồng minh vinh đột nhiên ngừng thanh thấp thấp thở dài ngượng ngùng ta xảo đến ngươi đi ta sẽ chú ý ngươi không cần sinh khí hiện giờ thế giới này thiên đạo chi tử ngã xuống những cái đó tu sĩ còn tưởng rằng chính mình nhặt đại tiên nghi số phận tư tán vô số tu sĩ vận khí trở về ha ha thật là chờ mong bọn họ biết chân tướng kia một khắc nên là có bao nhiêu tuyệt vọng Thiên đạo chi tử Nga xuống, bên ta thiên đạo chi tử quật khởi, chúng ta chú định đạt được cuối cùng thắng lợi. Chương 497 hóng mất. cửu nguyên đại lục Tây Bắc Bộ. Minh Hóa nhìn cách đó không xa chém giết, lại nhìn về phía trong tay bản đồ. Đại nhân, chúng ta muốn tiếp tục tấn công ngự kiếm tông sao. Minh Điền đối với những cái đó không sợ chết kiếm tu, vẫn là có chút kiên kỵ. Nay một đường xuống dưới, bọn họ có Minh Hóa, vị này trong tộc rất có mưu trí đại nhân dẫn rất hạ, thu hoạch phong phú. chính là lại ở chỗ này đụng phải ngự kiếm tông. Đại nhân, hai ngày này cách vách cái kia vạn đạo tông đem thiên linh trùng những cái đó ra hỏa trấn áp trụ sau, cũng chạy tới nơi này chi viện ngự kiếm tông, chúng ta tộc nhân đã ngã xuống nhiều hết mức. Minh Hóa thưởng thức xuống tay đầu, nhấc lên mí mắt. Tiếp tục tấn công. Đại nhân, ta nói tiếp tục tấn công. Minh Điển cất vào Minh Hóa cặp kia đen nhánh đôi mắt, không khỏi đánh một cái dùng mình. Nhìn vội vàng rời đi Minh Điển, Minh Hóa khinh thường cười cười. Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Bất quá là mấy cái cấp thấp tộc nhân thôi, nếu cầm trong tộc cung cấp, vì trong tộc làm ra hy sinh có cái gì không được. Minh vinh cái kia cao cao tại thượng gia hỏa, tuy rằng là người điên, chính là hắn nói cũng có một chút là chính xác. Này đó trời cao tu sĩ đều dối tra thực. Nhìn bọn họ ở vào như thế, sao có thể không sĩ khí đại trấn? Sao có thể không nghĩ muốn thừa thắng sông lên đâu? Minh yếu. Đại nhân. Ngươi dẫn theo một đội tộc nhân từ Tây Nam Bộ xuyên qua vạn đạo Tông, tiến vào bọn họ bụng. Bọn họ nơi này hiện giờ ở vào Tây Bắc Bộ chủ chiến tràng, ngự kiếm Tông cùng vạn đạo Tông quân chủ lực đều ở bọn họ nơi này, giờ phút này bọn họ còn ở nơi này cùng bọn họ chu toàn, tình hình chiến đấu nôn nóng, Hắn nếu là trực tiếp tới cái rút tuổi dưới đáy nồi đâu. Đại nhân, kia vạn đạo Tông bụng hình như là một khối phạm nhân cư trú địa phương. Minh Triệu trong mắt lạnh lẽo hiện lên. Bản đại nhân đương nhiên biết này đó tu sĩ bụng là một cái thế tục giới, nếu này đó kiểu nguyên tu sĩ đem những cái đó phảm nhân xem như vậy trọng, chúng ta lại như thế nào có buông tha đạo lý. Ha ha, như vậy tốt một miếng đất, phóng cũng là lãng phí, vừa lúc có thể trở thành chúng ta đóng quân trọng nguyên đại lục ba chiếm nam nguyên hải vực một cái hảo nơi dừng chân. Cũng chính là những cái đó ngu xuẩn, đem nơi đó coi như một cái vô dụng địa phương, minh yếu, nhớ kỹ, muốn tại đây chàng đại chiến trung lập hạ công. liền không cần giống Minh Điền như vậy do dự không quyết đoán. Cương giả, là không cần yếu đối tình cảm. Ngươi nếu là muốn lần này đại chiến chung, ở Minh Triệu, Minh Vinh Đại Nhân nơi đó lưu lại tốt ánh giống, vì ngươi chính mình tương lai lót đường, phải hảo hảo biểu hiện đi. Minh Yếu vội vàng không lưng xưng là. Tịch Ly dẫn theo một đội nhân mã, cùng thắng vũ vương triều tông môn đệ tử lấy được liên hệ. Hai bên nhân mã nhanh chóng hội hợp. Tịch Ly nhìn cách đó không xa không ngừng chấn an thiếu nữ phụ nhân, còn có một bên vài người đi qua Cách đó không xa, tịch thương nhìn đến gần nhất bảo hộ bọn họ tiên nhân đi tới, nhìn qua đi, chạm đến đến một đôi mắt, đột nhiên chấn động. A ly. Nhìn tịch phụ trên mặt nếp nhăn, cùng với trên đầu một ít đầu bạc, tịch ly ánh mắt ám ám. Thời gian qua đến bay nhanh, trong nháy mắt, tịch thương cùng hàn vũ đã tới rồi sinh lần đầu đầu bạc, mặt trường nếp nhăn tuổi. A cha. Tịch thương nghe được tịch ly thanh âm, có chút run rẩy, ru ru bất chấp những người khác ở đây, nhanh chóng lôi kéo tịch ly chạy về phía nhà ở, đóng cửa lại. nôn nong thấp giọng nói Ali, ngươi người là điên rồi sao nơi này như vậy nguy hiểm ngươi có biết hay không lúc trước trọng nguyên đại lục đại biến sau đó không lâu bọn họ nghe được tịch ly ngã xuống tin tức thiếu chút nữa không có làm hai láo hỏng mất rớt mặt sau nhiều lần vận sóng bọn họ có nghe được tịch ly ở toàn bộ chín giới đại bỉ giơ lên danh sự tích bọn họ cũng biết quốc sư cùng các vị tiên sư không nghĩ muốn bọn họ thương tâm đại bộ phận đều là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu trong lòng kiêu ngạo có nhưng là càng có rất nhiều lo lắng. Ali! Ngươi không hảo hảo ngốc tại tông môn, ngươi! Ngươi! Ngươi là muốn tức chết ta sao? Nhìn rơi lên bàn tay rụt tính toán đánh nàng tịch thương, tịch ly không nói gì. Tịch thương run rẩy tay, vẫn là không có rơi xuống, chỉ là trong mắt màu đỏ tươi, nước mắt gắt gao đẻ ở hốc mắt chung. Không mà ngoài cửa dùng sức gõ cửa hàn mẫu cùng tịch tiên. Nắm lấy tịch ly tay. Ali! Nghe ai cha nói, chạy nhanh rời đi nơi này, trở lại tu tiên giới. Trở lại vạn đạo tông, nơi đó có sư phó của ngươi, có ngươi các sư thúc sư bá, biết không? Hắn là biết cái kia đạo môn đại năng thành quân tiên trưởng đối với tịch ly thích. Ali, nơi này có mặt khác tiên trưởng bảo hộ, ngươi chạy nhanh đi thôi. Chạy nhanh đi, hắn đều nghe những cái đó tiên trưởng nói, đã có càng ngày càng nhiều dị tộc đem ánh mắt đặt ở nơi này, nơi này khả năng liền phải thủ không được. Bọn họ không có khả năng toàn bộ đều chạy đi, hơn nữa bọn họ nhiều thế hệ đều sinh hoạt ở chỗ này. cũng không có khả năng vứt bỏ bạn bè thân thích nhóm một mình chạy trốn, chính là bọn họ nữ nhi không nợ bọn họ. A cha, ta không đi. Tịch Ly, ta kêu ngươi đi a. Ngươi dựa vào cái gì ngốc tại nơi này? Ta kêu ngươi đi a. Ta là các ngươi nữ nhi. Tịch Thương nước mắt xôn xao lập tức liền chảy ra. nghẹn nào không thành bộ dáng. Không, ngươi không phải ta nữ nhi. Ta nữ nhi Tịch Ly đã sớm đã chết. Ngươi không phải. Năm đó Sương tại nhìn thấy tịch ly ánh mắt đầu tiên hắn liền trong lòng có hoài nghi, vẫn luôn lừa gạt chính mình, mặt sau nghe nói tu tiên giới rất nhiều chuyện, trong đó liền bao gồm đoạt xá một chuyện, liên tưởng đến sau lại tịch ly hành sự tác phong, hắn liền càng thêm xác định. Giờ phút này hắn càng vô pháp nhìn tịch ly quan thượng như vậy một cái tên tuổi, cùng bọn họ cùng nhau ở vào nguy hiểm hoàn cảnh chung. Ta không biết ngươi kêu gì, nhưng là ta biết ngươi không phải ta nữ nhi, ngươi đi đi. Ta nữ nhi đã sớm ở lần đó chạy nạn chung chết đi. Ta tận mắt nhìn thấy nàng té ngã ở bén nhọn trên tảng đá, huyết lưu như chú, thân thủ chạm đến nàng mạch đập cùng trái tim, nàng đã không còn nữa. Ngươi không phải nàng, từ ngươi mở mắt ra ánh mắt đầu tiên ta liền biết ngươi không phải nàng. Lâu như vậy xuống dưới, ngươi cho rằng ngươi giấu giếm thực hảo. Sao có thể, làm phụ thân, ta sao có thể liền chính mình nữ nhi cũng không biết là bộ dáng gì. Ta vẫn luôn lừa gạt ngươi, chính là không nghĩ muốn hàn vũ nàng thương tâm, sao lại ngươi tiến vào tiên môn. Ta nghĩ nhiều ra một cái là tiên nhân nữ nhi cũng thực hảo, như vậy chúng ta một nhà lại có thể rất nhiều nhiều ngân lượng. Bất quá, ta không nghĩ tới chính là, ngươi thế nhưng có thể đổi lấy như vậy nhiều chỗ tốt, như vậy nhiều danh cùng lợi. Hiện tại, dù sao chúng ta đều phải đã chết, chúng ta không cần ngươi. Ngươi đi a, Nhìn đến ngươi một phút một giây. Ta đều sẽ nhớ tới ta kia đã chết đi nữ nhi. Tịch thương nói tự tự chu tâm, ngoài cửa tiếng đập cửa đã an tính xuống dưới. Thích thương nhìn như cũ không giao động tịch ly, có chút hỏng mất. Cái này nữ nhi đã vì bọn họ trả giá quá nhiều quá nhiều. Từ lúc bắt đầu làm bạn, đến sau lại bảo hộ. Nàng thật sự không nợ bọn họ cái gì. Tịch ly nhìn có chút hỏng mất tuyệt vọng tịch phụ, nhẹ nhàng phản nắm lấy tịch thương tay. Ta nói rồi, ta sẽ không có việc gì, ta cũng sẽ không cho các ngươi có việc, tin tưởng ta hảo sao. Tịch thương lắc đầu, một khuôn mặt thượng tràn đầy nước mắt. Ngươi đi đi. Ta cầu xin ngươi đi đi. ngươi một người. Nơi này nhiều như vậy dị tộc. Ngươi biết ngươi là một người sao? Sư phó của ngươi có giáo ngươi đánh không lại liền phải chạy sao? Ngươi chạy A. mươi 498 cầu người. Hán nữ nhi chỉ có một người. hắn không nghĩ muốn nàng cái gì gánh nặng đều hướng chính mình trên người khiêng. tịch tiên vọt và môn. A cha. Ngươi đang làm cái gì? A, A Ly thật vất vả về nhà một chuyến. Ngươi làm gì vậy? Hàn mẫu cũng lôi kéo tịch hoan tay xông bảo. Tịch hoan tự hiểu chuyện tới nay. Chưa bao giờ gặp qua tịch ly cái này thân tỷ tỷ, chỉ là vẫn luôn nghe người khác nói nàng có một cái lợi hại tiên nhân tỷ tỷ. Chỉ là sau lại tông môn cho nàng thí nghiệm linh căn thời điểm, nàng lại là cái không có linh căn phạm nhân, vì thế, nàng còn thương tâm đã lâu. Hiện giờ nhìn thấy cái này xa lạ tỷ tỷ, tịch hoan nội tâm kinh hỉ đồng thời, lại nhịn không được có chút hâm mộ tự ti cùng ghen ghét. a thương, ngươi làm gì? a a ly thật vất vả về nhà, chúng ta, chúng ta đều thật cao hứng. tịch thương nhìn hàn vũ tịch tiên tịch hoan còn có hậu mặt theo vào tới tịch tiên tức phụ cùng một đôi nhi nữ nhắm mắt lại mở thời điểm bên trong tất cả đều là tơ máu đi ra ngoài hàn mẫu chừng lớn đôi mắt có chút không dám tin tưởng nhìn tịch thương a thương ngươi làm gì vậy ngươi hiện giờ là liền ta cũng muốn mang sao a là tiên nhân a như vậy lợi hại chúng ta ta nói ra đi ta không nghĩ muốn lại nghe một lần hắn quá hiểu biết bọn họ Tịch Ly tồn tại ý nghĩa cái gì, hắn cũng thập phần rõ ràng. Hắn cùng Hàn Vũ yêu thương Tịch Ly, ngay từ đầu là bởi vì Tịch Ly là bọn họ huyết mạch cốt đục, thân sinh nữ nhi. Chính là hắn đều phát hiện Tịch Ly dị thường, là mẫu thân Hàn Vũ lại sao có thể không có phát hiện chút nào. Không phải trần, bất quá cũng là ôm đối với nữ nhi ấy náy cùng với niệm tưởng. Sau lại ở chung, bọn họ là yêu thương Tịch Ly, cũng đem Tịch Ly coi như chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi. Chính là coi như cùng chính là... lại có bản chất khác nhau. ở không uy hiếp đến bọn họ tự thân ích lợi thời điểm, bọn họ có thể trả giá vô số nhiều tình yêu cùng cảm tình. chính là một khi chạm đến đến chính bọn họ ý nghĩa, đặc biệt là tánh mạng du quan sự tình, người bản tính là chịu không nổi khảo nghiệm. đặc biệt là có tình hoan lúc sau, tịch phụ chính mình đều cảm giác được, đối với cái kia đã từng chịu mến nữ nhi tưởng niệm từ từ thưa thớt. chỉ là ngẫu nhiên ở nhàn hạ thời điểm, tưởng niệm thời điểm, thâm tình cảm khái vài câu. hắn cùng hắn Ngẫu cùng với tịch tiên. Đều đem đã từng kia phân đối với tịch ly ái, dần dần phân cho tịch hoan. Trải qua thời gian cọ rửa cùng cột rửa, lưu lại càng nhiều là thói quen cùng cầm tịch ly cấp chỗ tốt, sâu trong nội tâm tiêu ngạo, cùng với buồn cười ấy nấy. Hàn mẫu đối tịch hoan trong mắt yêu thích cùng sủng nịch là tàng không được, kia mới là đối với nữ nhi tình yêu. Mà tịch tiên cũng đã sớm không phải tịch ly một người ca ca, ở là hắn cùng hàn vũ nhi tử, tịch ly ca ca thời điểm, cũng là liếu nguyệt trưởng phu, một đôi nhi nữ phụ thân. Liễu Nguyệt ở một bên lôi kéo Tịch Tiên quần áo tay áo, lại nhìn nhìn Tịch Ly cùng chính mình một đôi nhi nữ. Tịch Tiên cắn chặt răng, nghĩ đến nhà mình còn tuổi nhỏ nhi nữ, trung quy là đỉnh Tịch Thương phẫn nộ ánh mắt, đột nhiên quỳ xuống. "Cầu xin ngươi, A Ly, muội muội, cứu cứu chúng ta đi, chỉ có ngươi có thể cứu chúng ta. Ngươi như vậy lợi hại, cứu cứu chúng ta đi." Ở Thắng Vũ Vương triều, thậm chí là toàn bộ thế tục giới, Tịch Ly truyền thuyết có thể nói là nhà nhà đều biết. giống như thần minh giống nhau tịch ly ở đại đa số phàm nhân trong mắt là không gì làm không được hơn nữa bọn họ cũng nghe những cái đó người tu tiên nhóm nói tịch ly ở chín giới đại bị thượng được đến khen thưởng là thập phần lợi hại bà bối tịch tây tịch nhã mau mau tới đây mau quỳ xuống cầu xin ngươi cô cô cầu xin ngươi cô cô cứu cứu các ngươi muội muội ta ta còn trẻ tây tây cùng nhã nhã cũng đều còn tuổi nhỏ bọn họ còn như vậy tiểu Không thể đủ không có phụ thân A. Hai đứa nhỏ ở cha mẹ dẫn dắt hạ cũng hướng về tịch ly không ngừng dập đầu. Lan. Các ngươi đều cút cho ta đi ra ngoài. Khu khu cụ Tịch thương bị chọc tức đầy mặt đỏ bừng, muốn đem mấy người cấp đuổi ra ngoài, lại bị Hàn Vũ ngăn lại. Hàn Vũ nhìn phía tịch ly, trong lòng không đành lòng, chính là tịch tiên cũng nói không có sai. Bọn họ là già rồi, chính là phía dưới còn nhiều năm ấu bọn nhỏ. Bọn họ không có biện pháp khác, tịch ly là cứu bọn họ duy nhất một cọm rơm. Ali, hoan hoan nàng vẫn là cái hài tử, tây tây cùng nhã nhã cũng còn tuổi nhỏ, mẹ biết ngươi ở bên ngoài học thật bản lĩnh, coi như là làm nương, cầu xin ngươi, cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ. Vì nương cho ngươi quy xuống, vì nương cho ngươi quy xuống, liền cầu xin ngươi cứu cứu bọn họ đi. Tịch thương một khuôn mặt trướng xanh mét, nhìn ngoài cửa vây ở một chỗ mọi người chỉ chỉ trò trò, chỉ cảm thấy này nửa đời người mặt đều mất hết. Các ngươi cút cho ta. Câu nàng. Nàng mới bao lớn. Tịch tiên. Ngươi vẫn là đương ca ca sao? Lúc trước là ai nói sẽ cả đời bảo hộ muội muội? Đây là ngươi bảo hộ. Hàn Vũ, Tịch Hoan là ngươi nữ nhi, Tịch Ly liền không phải ngươi nữ nhi sao? Đừng quên chúng ta nhiều năm như vậy ngày lành đến tột cùng là như thế nào được đến? Hàn Vũ trong lòng yêu thương cùng ấy náy ở mọi người các loại ánh mắt dưới cũng có chút banh không được. Là chúng ta nhiều năm như vậy ngày lành là toàn dựa nàng mới được đến. chính là chúng ta không phải cũng là đem nàng coi như chính mình thân sinh nữ nhi tới đối đãi sao? nữ nhi cứu phụ mẫu của chính mình, cứu chính mình huynh trưởng, chất nữ muội muội, có cái gì sai? Á tiên cũng không có nói sai, nàng có như vậy nhiều bảo bối, tùy tiện lấy ra vài món, là có thể đủ cứu chúng ta. bảo bối lại nhiều, có chính mình thân nhân quan trọng sao? nói xong lời nói hàn vũ, nhìn về phía tịch ly, chỉ là đương đâm tiến tịch ly cặp kia đen nhánh như mực trong mắt khi. Bởi vì sắp mất đi tánh mạng mà bạo tẩu lý trí, dần dần thu hồi. Không khỏi có chút hối hận chính mình nói. Nàng nói quá nặng. Nàng ái tịch ly, chính là cũng ái chính mình nữ nhi tịch hoan cùng chính mình nhi tử tịch tiên, còn có một đôi tôn tử. Nàng cũng thật sự không muốn chết, nhiều năm như vậy ngày lành, con cháu mãn đường, thiên luân chi nhạc ở trước mắt, nàng thật sự không nghĩ từ bỏ. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình nói không có sai. Chỉ là vài món bảo bối, liền tính lại chân quý. Cũng là không có chính mình thân nhân tánh mạng quan trọng, hú hồ, Ali như vậy lợi hại, nhất định có thể lại đạt được bả bối. Người chung quanh nhìn thấy hàn vũ cùng tịch tiên như thế, sôi nổi noi theo, bùn bùm quỳ xuống một tầng lớn. Cầu xin tiên nhân cứu cứu chúng ta đi. Cầu xin tiên nhân cứu cứu chúng ta đi. Ta còn không muốn chết. Cầu xin tiên nhân cứu cứu chúng ta. Tiên nhân, ta thượng có lao hạ có tiểu. Ta đã chết, bọn họ nên làm cái gì bây giờ a? Tịch A Ali. Ta là người cứu bà ngoại a, Ngươi không nhớ rõ sao? Khi còn nhỏ ngươi còn thường xuyên tới cứu bà ngoại trong nhà, muốn ta ôm ngươi. Ngươi quên mất sao? Cứu cứu ngươi cứu bà ngoại một nhà a, Ngươi không thể vong ân phụ nghĩa a. Tịch ly, ta là ngươi cách vách ra vương thúc thúc à? Ngươi còn nhớ rõ ngươi khi còn nhỏ thường xuyên tới thúc thúc ra chơi đùa, khi còn nhỏ thúc thúc một nhà thích chứ ngươi. Lúc trước cha mẹ ngươi còn nói sau khi lớn lên muốn đem ngươi cùng ngươi vương đại ca tác hợp thành một đôi đâu. Ngươi cứu cứu ngươi vương thuốc một nhà, cứu cứu ngươi vương đại ca đi. Hàn mẫu nhìn sân ngoại một đám rộn ràng nhốn nháo người, quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu cứu, trong lòng có điểm hoảng. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ nháo thành hiện giờ dáng vẻ này, còn muốn đối tịch ly nói cái gì đó. Bang! Bàn tay tiếng vang triệt ở phong trong, chung quanh nháy mắt an tĩnh xuống dưới. Hàn vũ! Nàng không nợ các ngươi cái gì. Những cái đó bảo bối là nàng chính mình tránh tới. Là nàng dùng mệnh đổi về tới. Chương 499 khinh người quá đáng. Hàn Vũ ngơ ngác che lại chính mình gương mặt, một bên Tịch Hoan nhìn thấy chính mình mẫu thân bị đánh, vội vàng che chở chính mình mẫu thân. A cha, ngươi làm gì đánh mẹ? Mẹ chính là muốn chúng ta đại gia sống sót mà thôi, nàng là tiên nhân. Nàng cứu chúng ta cũng là cho nàng chính mình tập phúc. Bang, ta xem, phu tử mấy năm nay dạy ngươi tri thức giáo dưỡng là bị ném tới cổ trong bụng đi. Chính mình không muốn, đừng đẩy cho người. Chính mình không muốn. đừng đẩy cho người nàng là tỷ tỷ ngươi không phải ngươi đang cao chỗ đá cây chân nàng một người có thể nứt vỡ một mảnh thiên sao người dục vọng đều là vô cùng hắn cũng muốn tồn tại chính là hắn muốn tồn tại không phải sau này đều sống mơ màng hồ đồ Tịch hoan bị phụ thân giáp mặt quăng một cái tát tức khắc nước mắt liền rất xuống dưới phụ thân ngươi thế nhưng đánh ta ngươi thế nhưng vì nàng đánh ta ta không bao giờ muốn lý ngươi ngươi cái tên xấu xa này ngươi mới là nhất thế kỷ Nếu giúp đỡ người ngoài, muốn cho ta cùng mẫu thân ca ca tẩu tẩu tây tây nhã nhã đi tìm chết. ngươi mới nên đi. Bang. Tịch hoan thân ảnh tức khắc ngã xuống trên mặt đất, bên phải gương mặt nháy mắt xương to lên. ngươi nếu là sẽ không nói, ta có thể cho ngươi vĩnh viễn đều nói không được lời nói. Hàn mẫu nhìn thấy chính mình nữ nhi bị đánh, vội vàng bao che cho con giống nhau ngăn ở tịch ly trước người. Tịch thương cũng vội vàng chạy tới đỡ lấy tịch hoan. Hàn mẫu nhìn tịch ly đôi mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Ali. Nàng là ngươi muội muội, Nàng liên tính là làm lại không đúng, ngươi cũng không nên đi đánh nàng A. Nhìn hàn mẫu trong mắt thất vọng, còn có bọn họ bao che cho con bộ dáng, tịch ly trong mắt lạnh lùng. Nàng trước nay liền không có xa cầu nàng này đó thân nhân sẽ nhớ nàng cả đời, không có người là xứng đáng đi không ràng buộc chờ đợi một người, đặc biệt là dùng ngắn ngủi rồi lại dài dòng cả đời. Chỉ là nội tâm cô tịch nàng, nếm đến ấm áp sau không tha thôi. Kết cục như vậy, ngoài ý liệu lại cũng ở tình lý bên trong. Chạy tới trương hàn sinh nhất đằng người, nhìn rộn ràng nhốn nháo đám người, hỏi thăm sự tình nguyên do lúc sau, nháy mắt bạo nộ. Cũng chính là này đó bị tịch ly cùng vạn đạo tông lưu lại trận pháp bảo hậu người, không có chân chính trải qua quá bên ngoài thế giới tàn khốc, mới có thể đem này hết thệ coi như đương nhiên, làm yên tâm thoải mái. Con mẹ nó. Các ngươi đương láo tử là chết sao. Tê duyệt một phen đá văng mấy cái quỷ dạp xuống đất người. Chết khai. Chết khai. Toàn bộ cấp lao tử chết khai. các ngươi ai nếu là lại chán đạo, không nên trách lao Tử một đao đánh chết hắn. rộn ràng nhốn nháo đám người nhìn đến hung thần ác sát Tề Duyệt, lại nhìn đến hắn kia đơn một con cánh tay lại đem bị huyết nhiễm hắc đại đao vũ mạnh mẽ bay phong bộ dáng, mọi người đồng thời lui về phía sau. Tề Duyệt một chân đá văng một cái còn muốn chơi hoành, trang đáng thương người. Phanh, người nọ bị Tề Duyệt một chân đá phi, đánh vào cách đó không xa trên vách tường. người khác thấy vậy càng thêm không dám ra tiếng, vội vàng mà lại lần nữa lui về phía sau vài bước. Cái này lớn lên dâu ria xồm xoàm đại hán, vừa thấy liền không phải cái gì nhân từ nương tay người tốt ta. Cách đó không xa mấy cái vạn đạo tông đệ tử nhìn thấy những người khác đều sợ hãi tề duyệt, đi đầu kia nam tu, đi lên trước. ngươi làm gì? Cho rằng sẽ điểm võ công, liền có thể khi dễ người sao. Nguyên bản sợ hãi người nhìn thấy lại người ra tới cho chính mình trong lưng, hơn nữa vẫn là tiên nhân, lập tức lưng đỉnh đến thẳng tắp. Chính là, cũng không nhìn xem chính mình có mấy cân mấy lượng. Còn không phải là sẽ điểm võ công sao, có gì đặc biệt hơn người. Ta nghe nói, hắn vẫn là một cái biên cương tướng quân đâu. Tướng quân. Đi đầu kia đệ tử ha ha ha cười to. Liền hắn như vậy còn đem quân. Hiền cốc trên dưới đánh giá tề duyệt. Liền ngươi người như vậy có thể đương tướng quân, cũng không quái gì tộc tới phạm, thắng vũ vương triều người thương vong vô số. Có người như vậy tướng quân, phía dưới binh lính đều là cái phế vật đi. Giống các ngươi người như vậy, không tuân thủ ở biên cương, làm nào binh. Hiện giờ còn ở nơi này khi dễ không có vũ lực phạm nhân. Bang! Hiền cốc khiếp sợ nhìn đánh hắn một cái tát tê duyệt. Cơ miệng! Ngươi có cái gì tư cách nói ta các huynh đệ? Tê duyệt khí ngực kịch liệt phập phồng. Trong lòng đối với tiên nhân xung kính, giờ phút này cũng ở kịch liệt giảm xuống. Hắn minh bạch, không phải sở hữu tiên nhân đều giống như trương hàn sinh cùng tịch ly giống nhau. Hắn những cái đó các huynh đệ ở trên chiến trường vào sinh ra tử, đem đầu treo ở trên lưng quần mặt, cả đời bảo vệ quốc gia. An không phải vương đô Mỹ vị món ngon, chú không phải Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, An mặc cũng không phải mềm mỹ gì tơ lùa. Bọn họ mỗi ngày dầm mưa dãi nắng cầu được là cái gì? Bất quá đại bộ phận là có một viên cực nóng tâm. Những cái đó vì nước, vì dân mà chết trận các anh hùng, không có bất luận kẻ nào có thể đi vũ nhục chửi bới bọn họ. Cho dù là cao cao tại thượng tiên nhân cũng không thể. Ngươi cũng dám đánh ta. Ngươi cái này ti tiện con kiến. Ngươi tìm chết. Nhìn hướng về chính mình huy tới trường phong. Mang theo nghiêm nghị sắc ý, Tề Duyệt cảm giác được một cổ áp lực nên diện mà đến, trong lòng đã làm tốt thân chết chuẩn bị. Trương Hàn Sinh muốn ra tay, chính là đối phương là trúc cơ đại viên mãn tu vi, hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đối phương tốc độ quá nhanh. Bang, ta xem tìm chết chính là ngươi. Phanh, Phúc. Mọi người nhìn nhanh chóng lùi lại, cuối cùng va chạm ở một mặt trên tường, trực tiếp đem tường bị đánh vỡ huyền cốc, té ngã trên mặt đất khoảnh khắc, một đúng máu đột nhiên phun ra. Tịch Ly thân hình chợt lóe. Một chân nghiền ở hiền cốc lực thượng. Hiền cốc lại lần nữa phun ra một búng máu. Còn lại mấy cái vạn đạo tông đệ tử thấy vậy, vội vàng tiến lên, muốn khuyên can tịch ly. Hiền cốc trong lòng tức giận nan kham. Tịch ly. Ngươi làm gì? Ngươi đây là muốn bao che cái kia thương tổn bình thường phạm nhân ác nhân sao? Bang. Một cái tắt qua đi, làm hiền cốc tả nửa bên mặt hoàn toàn xương láo cao. Ác nhân. Hiền cốc đúng không? Ngươi không phân xanh đỏ đen trắng liền ra tay đả thương người. Chẳng lẽ liền không phải tùy ý thương tổn phạm nhân Còn có, ở ngươi trong miệng Một cái bảo vệ quốc gia tướng quân lại trở thành ác nhân kia cái gì không phải ác nhân Là đầy miệng nhân nghĩa đạo đức Trong xương cốt lại hận không thể nhiều cắn người khác Một ngụm chó điên ngụy quân tử Vẫn là ngươi như vậy Thịch ly ngươi không cần khinh người quá đáng Frank Thịch ly lại lần nữa một chân nghiền ở hiền cốc trên ngực Mọi người chỉ nghe được một tiếng giang giác Nhìn đến hiền cốc vặn vẹo khuôn mặt Không khỏi sắc mặt đều trắng bệch. Hiền cốc cũng muốn dãy ruột, chính là rõ ràng là trúc cơ đại viên man hắn, ở tịch ly dưới chân lại liền động một chút sức lực đều không có. Một bên mấy cái đệ tử thấy hiền cốc thống khổ bộ dáng, nhiều ngày xuống dưới ở chung, rốt cuộc là càng thiên hướng cùng hiền cốc này phương. Tịch ly, ngươi vẫn là không cần thật quá đáng cho thỏa đáng, hiền cốc sư thúc, hắn cũng là hảo tâm. Bang! Nói chuyện nữ đệ tử, đột nhiên bị tịch ly một cái tắt ném trên mặt đất. A, quá mức, này liền quá mức sao? Các người ở chỗ này nhiều ngày như vậy, trừ bỏ ban đầu dị tộc ít nhất kia đoạn thời gian đoạn đi ra ngoài đánh chết quá dị tộc, mặt sau thời gian đều là dùng dị tộc quá nhiều, vì bảo hộ phàm nhân vì lấy cớ, hướng tông môn thảo muốn linh thạch, nói là vì nơi này phòng ngự trận pháp, chứ 500 rút tuổi dưới đáy nổi. Mặt khác đệ tử tức khắc biến sắc, có chút nói lắp cãi lại. Chẳng lẽ không phải sao? Nơi này như vậy nhiều phàm nhân, lại còn có có người cha mẹ thân nhân ở, bảo hộ bọn họ chẳng lẽ không cần linh thạch sao Ngươi thật là một cái máu lạnh lanh tình người. Cũng trách không được liền chính ngươi cha mẹ đều thảo. Bang. Phụt. Bị đánh người lại lần nữa phun ra một búng máu. A, các ngươi còn đang lúc ta là cái ngốc tử không thành. Đương Tông Môn là cái ngốc tử không thành. Lúc trước ta bố trí này trận pháp thời điểm, liền bày ra cũng đủ linh thạch, có thể vận hành cái 100 năm tuyệt đối không là vấn đề. Liền tính dị tộc đại quân xâm lớn, làm linh thạch tiêu hao ra tốc, chính là lúc này mới nhiều ít năm. Là các ngươi là ngốc tử, vẫn là ta là ngốc tử. Ngươi, ngươi nói miệng không bằng chứng. Ai ngờ không biết ngươi là nói bừa loạn tạo. Bang! Nơi này trận pháp chính là vạn đạo tông đương nhiệm trưởng môn lục chân quân tự mình trao tạo. Mấy người sắc mặt trắng bạch. Bọn họ mấy cái lúc trước có thể tiếp được cái này tới thế tục giới nhiệm vụ. Không chỉ là tới nơi này thù lao nhiều. Hơn nữa theo có dựa tin tức nói, tu tiên giới cũng không phải cái an toàn địa phương. So với nơi đó, thế tục giới dị tộc ngược lại là thực lực càng ngược. Bọn họ mấy cái liền đầu góc nóng lên, lãnh nhiệm vụ này, đến nơi đây sau phát hiện, tuy rằng năm gần đây cửu nguyên đại lục tổng thể linh lực đều bay lên, thế tục giới cũng đi theo bay lên, chính là so với tu tiên giới cửu nguyên tu tiên mà, nơi này linh lực vẫn là quá thưa thớt. Thế cho nên sau lại hiền cốc nói ra cái kia phương pháp tới, bọn họ cũng không có cự tuyệt. Hơn nữa bọn họ cũng cho rằng chỉ có thực lực của bọn họ cao, cũng có thể đủ càng tốt bảo hộ này đó phàm nhân. Các ngươi cho rằng tông môn không biết chuyện này. Lục trưởng môn không biết chuyện này. Bọn họ cho các ngươi, không có nói, bất quá là cho rằng các ngươi tuy rằng tham tài, nhưng là đi vào này thế tục giới dũng khí đáng khen, muốn các ngươi không vì linh thạch sự tình lo lắng, tận tâm tận lực bảo hộ thế tục giới phạm nhân. Chính là, các ngươi đâu? Chẳng những không chấp hành nhiệm vụ, còn lòng tham không đủ, hiện giờ càng là nếu không phân hắc bạch. Bị tịch ly chân phải đạp lên trên mặt đất hiền quốc sắc mặt khó coi. Tịch ly, ngươi đều nói đây là trưởng môn tán thành sự tình. Chẳng lẽ ngươi còn muốn mượn cơ hội? Bang! Lại là xương cốt đứt gãy thanh âm. A, các ngươi chỉ nhớ rõ tuyên dương ta phải đến bảo bối tin tức đi. Như thế nào không có nhớ rõ ta là cái giết người như ma, máu lạnh vô tình người. Ngươi nói ta trên tay lây dính máu tươi rốt cuộc có bao nhiêu. Hiền cốc đối thượng tịch ly cặp kia ngăm đen đồng tử, trong lòng đột nhiên run lên. Tịch ly ở cửu nguyên đại lục thiên tài chi danh truyền xa, chính là cùng với cũng là này khủng bố hung danh. Chín giới đại bị thượng. Một người liền chọn một trăm nhiều chàng đánh chết hóa thần nguyên anh tu sĩ. Nghe nói, đem người, phiến thành lát thịt sự tình cũng không phải không có làm qua. Tịch, tịch ly. Ngươi chẳng lẽ muốn tàn hại đồng môn. Ta nói cho ngươi. Ta chính là tông môn trưởng lão đệ tử ký danh. Ngươi nếu là dám giết ta. Phanh. Phúc. Ta nếu là dám giết ngươi. Ta nếu là muốn giết ngươi, ai dám nói cái không tự. Còn có vài vị có phải hay không đã quên, dựa theo tu vi. Các ngươi nên gọi ta một tiếng sư thúc, dựa theo bối phận. Các ngươi nên gọi ta một tiếng lao tổ. Đầy người sát khí tịch ly làm người chung quanh hoảng sợ và phần. Nhìn một ít phạm nhân sợ hãi bộ dáng, lúc này đây, Trương Hàn Sinh cũng không có khuyên bảo tịch ly. Chỉ có trải qua quá mới biết được không dễ dàng. Hơn nữa thế tục giới như vậy nhiều năm, hắn tuy rằng thiện tâm, khá vậy không phải cái ngốc tử, này đó phạm nhân bản tính, hắn là rõ ràng. Thiện lương, thiên chân, tràn ngập tình yêu. Làm nhân tâm sinh chịu mến Ghen ghét, tham lam, bắt nạt kẻ yếu Tràn ngập hủy diệt hơi thở Bọn họ ở ác cùng thiện Hắc cùng bạch thế giới không ngừng bồi hồi Càng nhiều người, nước chảy bèo trôi Số ít người, ngược dòng mà lên Tịch ly bộ dáng thực sự dọa tới rồi Ở đây đại bộ phận người Ngay cả những cái đó ở phía dưới thấp giọng nói nhỏ phàm nhân cũng im như ve sầu mùa đông Tịch ly xoay người lại lần nữa Nhìn về phía mặt khác mấy cái vạn đạo tông đệ tử Như thế nào Hiện tại các ngươi còn có ý kiến sao? Tịch ly theo bản năng lắc đầu. Nếu các ngươi đều không có ý kiến, như vậy từ hôm nay trở đi. Nơi này hết thể nghe ta chỉ huy. Ai nếu là không nghe chỉ huy, lung tung hành động, kích động nhân tâm, như vậy ta nhất định sẽ làm hắn biết cái gì gọi là sinh tử lưỡng nan. Tịch ly đem trận pháp một lần nữa bố trí một lần, Trương Hàn Sinh cũng tổ chức tể duyệt đoàn người. Mà những cái đó nguyên bản còn có câu hán hận người ở tịch ly khủng bố hạ, cũng ngoan ngoãn câm miệng. Trước mặt mọi người người rốt cuộc nhìn thấy bọn họ đóng cửa không thấy gì to khi, sắc mặt đều không khỏi có chút bạch. Chính là Tê Duyệt một hàng phàm nhân lại một chút không có khiếp đảm, thậm chí còn vọt tới phía trước. Theo ở phía sau một hàng thắng vũ vương chiều người đều có chút run sợ, nhưng là bị mặt sau cùng tề Thụy vài người đuổi đi, lại không thể không tiến lên. Lần này ra tới chính là một ít có kinh nghiệm thợ săn cùng một ít tuổi trẻ lực trắng người, Tê Duyệt nhìn một đám rõ ràng có chút bản lĩnh, lại chật vật bất kham người, không khỏi lắc đầu. Mấy năm nay, tiểu nguyên đại lục thế tục giới vẫn luôn bị bảo hộ, không có trải qua quá phong sương vũ sối, hiện giờ gặp phải này đó nguy hiểm, những người đó luôn cuống tay chân, ưởng có một thân bản lĩnh. Nhanh lên! Nếu ai còn dám nét mực! Lao tử đánh gây hắn chân! Vạn đạo tông nam bộ, chắc cầm thu được phía dưới đệ tử hồi âm. Ngươi xác định, ngươi thấy được dị tộc. Đúng vậy! Chắc sư thúc, ta từ nhỏ liền nhãn lực hơn người, tuy rằng những cái đó dị tộc ngụy trang phi thường giống. Nhưng là ta còn là thấy rõ ràng, những cái đó ra hỏa chính là dị tộc lưu tuyến sâu keo. Chắc cầm sắc mặt có chút ngưng trọng, hiện giờ tông môn đại bộ phận binh lực đều ở Tây Bắc Bộ cùng kia một con lưu tuyến sâu keo quân chủ lực làm chiến đấu. Nếu là kia nhằm phía Tây Nam Bộ lưu tuyến sâu keo là thật sự tồn tại, như vậy bọn họ rốt cuộc là thuộc về nào một con còn hạt? Là tân ra tới, vẫn là chính là kia chỉ Tây Bắc Bộ lưu tuyến sâu keo, chỉ là bị an bài ra tới. Như vậy bọn họ mục đích rốt cuộc là cái gì Chắc cầm lấy ra một chương trung nguyên vực kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tả hữu câu họa, cuối cùng đem mục tiêu rời về phía mấy cái điểm. Đầu tiên là cực tây chỗ chiến trường, nơi đó bởi vì mấy phương chi viện, dị tộc đã có ở vào thế nhược tình huống, nếu là kia đội lưu tuyến sâu keo muốn xuyên qua vạn đạo tông đi hướng tây bộ chiến trường chi viện nơi đó dị tộc. Cái này ý tưởng mới toát ra không có bao lâu, đã bị chắc cầm cấp lật đổ. Nếu là tây bộ chiến trường cũng là thế nhược địa phương, như vậy đông bắc bộ bị phật môn cùng cực băng lưu vực càng thêm áp chế chiến trường mới càng hẳn là lưu hành sâu keo nhóm nên gấp rút tiếp viện địa phương không ngừng câu họa rất mấy cái địa phương chắc cầm cuối cùng đem ánh mắt định ở thế tục giới chỉ có nơi đó mới là hợp lý nhất nếu là những cái đó dị tộc muốn tiến vào đến trọng nguyên đại lục bụng như vậy đi ngang qua vạn đạo tông tiến vào thế tục giới tuyệt đối là điều không tồi lộ hơn nữa hiện tại vạn đạo tông quân chủ lực đều ở tây bắc bộ lưu tuyến sâu keo lại có nơi đó chủ bộ đội làm nhiệm hộ Nếu là muốn dương đông kích tây, rút tuổi dưới đáy nồi, tới nhất chiêu tàn nhẫn, cũng không phải không có khả năng. Chắc cầm vội vàng ấn thác Nguyệt Phong lệnh bài đi trước sự vụ đường tuyển nhận đệ tử. năm trăm linh một cái khe. Chính là ở tông môn đệ tử, đại bộ phận đều là có việc quan trọng trong người. Chắc cầm căn bản là không có chiêu đến bao nhiêu người. Cuối cùng, chắc cầm không thể không hướng linh khư tông chắc ra phát ra cầu viện tin. Thế tục giới là trọng nguyên đại lục bụng, là mạch máu nơi. nơi đó lại cư trú một đám tay trói gà không chặt phạm nhân nếu là bọn họ bên ngoài trông coi không tốt bên trong luân hãm sẽ là lại đơn giản bất qua sự tình húng chi bên trong còn có hắn tiểu sư muội còn có tiểu sư muội vẫn luôn chờ đợi thân nhân ở nàng một người muốn đối mặt đã đủ nhiều bên ngoài tuyệt đối không thể đủ luân hãm nửa tháng xuống dưới tịch ly không có thu được tu tiên giới một chút tin tức mặc kệ là yêu tộc vẫn là tông môn phảng phất đều lâm vào một mảnh tĩnh mịch trung tịch ly tâm cũng bắt đầu có chút sao động loại cảm giác này phi thường không tốt không chịu khống chế cảm giác dễ dàng làm nàng mất đi lý trí tịch ly không ngừng hít sâu nội tâm mặc niệm thanh tâm chú bình phục chính mình nội tâm sao động nay nửa tháng bởi vì có tề duyệt trương hàn sinh đoàn người hỗ trợ những cái đó thắng vũ vương triều sâu một đại bộ phận đều đã thành thật xuống dưới mà những cái đó chỉ là bị che lại đôi mắt người ở huyết tàn khốc lễ rửa tội hạ cũng dần dần học xong trưởng thành hiện giờ sinh hoạt đối với bọn họ tuy rằng không bằng trước kia hoa lệ an toàn Lại cũng là quá phong phú. Dùng thực lực của chính mình bảo hộ chính mình thân nhân cùng gia viên, đây là một kiện tiêu ngạo sự tình. Chính là chiến tranh tàn khốc, cũng làm càng nhiều người trở nên trầm mặc, minh bạch đến tới không dễ, mất đi đã một đạo lý. Tháng vũ vương triều dị tộc ở tịch ly liên hợp ở nơi đó người tu tiên cùng một ít quân đội phàm nhân sau, dần dần trở nên càng ngày càng ít. Mà thế tục giới dị tộc cũng là như thế, một cái vương triều lấy được thắng lợi. Liền sẽ phân ra mặt khác một ít nhân thủ đi viện trợ đang đứng ở nước sôi lửa bỏng mặt khác quốc gia người. Thế tục giới thế lực cùng nhiệt huyết ở một chút hướng về bốn phía lan tràn. tu tiên giới chậm chạp không có tới rồi cứu viện, làm cho bọn họ minh bạch, giờ phút này bọn họ chỉ có thể tự cứu. Nếu là không tự cứu, khả năng liền phải thật sự trở thành dị tộc đồ ăn. Mà nhất mấy ngày nay, tịch ra cũng không có xuất hiện ở tịch ly trước mắt, tựa hồ có ý thức trốn tránh tịch ly. Tịch ly đối với bọn họ cũng có chút vô cảm. Nhiều như vậy thiên hạ tới, nếu là nói trưởng thành, đại khái chính là đại ngưu thôn vùng trưởng thành chậm nhất. Bởi vì lâu dài quá quán thoải mái cao cao tại Thượng Nhật Tử, muốn bọn họ cũng buông dáng người đi chiến đấu, tựa hồ đều có chút không cam lòng. Chẳng qua phàm là đều có tính hai mặt, có yếu đuối người, nhưng cũng không đại biểu mỗi người đều yếu đuối Đấu tranh anh dũng người cũng tồn tại, mà tịch phụ liền thuộc về trong đó một người. Thịch ly không có ngăn cản. Ở quá trình chiến đấu chung, tịch phụ cũng từng chạy qua huyết, chịu quá thương Chính là hắn đều không có lại đây cầu tịch ly Ngược lại là tịch hoan Hàn vũ cùng tịch tiên một nhà ngay từ đầu tới cầu qua tịch ly Chỉ là ở tịch ly thái độ lạnh nhạt lúc sau Người một nhà đều có chút không nhịn được mặt mũi Cũng ngượng ngùng mà rời đi Chỉ là theo thế gian chuyển rời Tư tưởng cùng thân thể thức tỉnh người càng nhiều Bọn họ thu được khiển trách cùng không tán đồng cũng càng nhiều Đối với tịch ly cũng từ lúc bắt đầu hé náy bất mãn Dần dần nhiễm một tia chán ghét Mỗi lần tịch hoan nhìn đến tịch ly thời điểm đều là một bộ hận không thể giết nàng bộ dáng, mà tịch tiên một nhà cũng là ác ý tràn đầy nhìn nàng. Bất qua mấy ngày nay, tịch ly lại gặp một cái làm nàng ngoài ý muốn người. Trình khê, cái kia nữ tử ở thư viện công tác sau, dần dần thoát ly ngay từ đầu tự thi, dựa vào chính mình kiên cường cùng thiện lương cần lao, ở trong thư viện vất vả cần cụ công tác, được đến tiền bạc dùng để trợ cấp gia dụng, dùng để cung cấp nuôi dưỡng đệ đệ đi học cùng gia gia dưỡng lao. Trình khê nỗ lực, không có phí. Trình khê đệ đệ tuổi còn trẻ lại trở thành thắng vũ vương triều nổi danh khoa cử tri tài, gia gia cũng an tường vượt qua lúc tuổi già. Nay đối với trình gia tới nói, đã phi thường hảo. Hơn nữa trình khê ở phía sau tới, còn cùng vị kia đã từng là thư viện lao bản người tu tiên nhi tử thành thân, trở thành vùng này nổi danh tiên nhân hậu duệ phu nhân, có thể nói là phong cảnh vô hạn. Chính là trình khê lại trước nay đều không có quên quá vang chua sót, chẳng những rẻ dô vạn bối cần kiệm tiết kiệm. còn đem đã từng bị thế nhân cười nhạo quá vãng lấy ra tới, nói cho nàng con cái, cái gì là đối cái gì là sai, muốn tử giữa hấp thụ giáo hấn. Mà lúc này đây dị tộc xâm lấn, trình khê liền cùng trượng phu lấy ra trong nhà rất nhiều lương thực cấp chịu đói người, cứu trợ vô số phạm nhân. Hai phu thê tuy rằng đều không có linh can, cũng sẽ không cái gì võ công, nhưng là lại ở tịch ly kêu gọi cùng dị tộc thời điểm chiến đấu, nhóm đầu tiên đứng dậy. Sau lại gặp được tịch ly, trình khê hướng tịch ly quỳ xuống hành lễ, Ta vẫn luôn đều nhớ rõ công công nói qua, ta mệnh là bởi vì một vị tiên nhân mà thay đổi, vị kia tiên nhân là người tốt, nàng không chỉ có đã cứu ta nhất thời, còn đã cứu ta cả đời. Càng là đã cứu ta trình ra, đã cứu ta hậu thế. Tuy rằng từ kia lúc sau không còn có gặp qua tiên tử, cũng chưa bao giờ gặp qua tiên tử chân dung, chính là ta không ngu ngốc, công công thực kính trọng tiên tử, nói tiên tử không giống giống nhau người tu tiên, có một viên chịu mến thế gian vạn vật tâm. Công công nói. Như vậy tiên tử làm nhân ái, nhưng lại sẽ bị người thương. Thế gian này người, khả năng sẽ không quý trọng như vậy tiên tử. Nếu là, nếu là tiên tử bị người khi dễ, công công nói, mặc kệ tiên tử làm cái gì, nhất định là có nàng đạo lý, là giống nhau người không hiểu. Làm ta, làm ta nhất định phải đứng ở tiên tử kia một bên. Làm chính ra, làm chúng ta một nhà đều đứng ở tiên tử nào một phương. Ta thường thường ở đêm khuya nhìn phía chân trời, phỏng đoán vị kia tiên tử, chính là ta tâm đã sớm nói cho ta. vị kia tiên tử là ai lại lần nữa nhìn đến ngài ta tâm càng thêm kiên định ta nguyện ý vì ngài mà chiến vì gia tộc mà chiến vì thắng vũ vương triệu mà chiến trình khê đôi mắt lượng kinh người tịch ly nâng dậy nàng thời điểm cảm giác được rõ ràng nàng kia nhanh chóng nhảy lên trái tim phúc sắt cho ta sát cựu nguyên đại lục các nơi thiên nguyên đại lục các nơi thậm chí là toàn bộ phụ không chín giới đều ở tắm máu chiến đấu hăng hái Thương diễn nhìn không gian cái khe chỗ càng thêm rõ ràng dao động sau, mày nhăn chết khẩn. Này mấy tháng qua, nay vẫn không cái khe là đang không ngừng mở rộng, hơn nữa này đây mắt thường có thể thấy được tốc độ mở rộng. Nguyên bản chỉ có một cái dòng suối nhỏ lớn nhỏ cái khe, bất quá là mấy tháng xuống dưới thế nhưng trực tiếp mở rộng tới rồi một cái đại giang như vậy lớn nhỏ. Như vậy động tĩnh liền tính là thương gia cô ý áp chế, cũng giấu giếm không được. Trời cao 3.000 giới tu sĩ thực mau đã bị kinh động hơn phân nửa. Đối với vẫn không cái khe mở rộng, đại bộ phận tu sĩ đều cho rằng đã từng thần bí biến mất viễn cổ đại chiến di tích đem lại lần nữa tái hiện trời cao 3.000 giới. Vô số tu sĩ kích động khó nhịn, chờ mong di tích ở hiện, vô số cơ duyên bảo bối làm nhân tâm động. Đã có vô số thế lực chú ý tình huống nơi này, canh giữ ở phụ cận thế lực cũng có. Thương diện môi quá một đoạn thời gian, đều sẽ lại đây xem xét một chút. Gần nhất, cái loại này huyết mạch lôi kéo là càng thêm mãnh liệt. chương linh hai tạm lánh mũi nhọn. cái loại này lôi kéo càng thêm nùng liệt thương diễn trong lòng cũng dần dần có nóng lòng cảm giác Túc ái mang theo một hàng rượu pháp môn cấp thấp đệ tử ở tông môn hộ tống hạ nhanh chóng hướng về thế tục giới xuất phát ở tịch ly hướng tu tiên giới phát ra cầu cứu tin tức chung nàng thấy được thế tục giới chật vật nàng tu vi tuy rằng cũng không cao chính là nhìn đến những người đó tuyệt vọng đôi mắt khi nàng vẫn là khuyên phục chính mình sư phó nàng minh bạch tuyệt vọng cảm giác chính mình cũng từng là cái phàm nhân lần này dị tộc xâm lấn Trọng nguyên giới bắc bộ hẳn là dị tộc nhiều nhất địa phương. Những cái đó dị tộc phản phất quần quận không ngừng. Diệu pháp môn ở vào bắc bộ, sư phó ở những ngày ấy cơ hồ liền không có ngủ quá một cái hảo giác, dẫn theo diệu pháp môn cùng dị tộc đấu tranh. Nếu không phải bắc bộ hợp với phật môn tam đại chùa trung mạnh nhất chùa thánh phật, mà cùng cực băng lưu vực cũng không xa, những cái đó dị tộc khả năng đã huyết tẩy diệu pháp môn. Đoàn người nhanh chóng hướng về thế tục giới mà đi. Đi qua thiên cơ tông thời điểm, lại lần nữa gia nhập một đám đội ngũ. Các nơi tu sĩ cấp thấp ẩn ẩn đều ở một ít có thức chi sĩ dẫn dắt hạ, căn cứ chính mình tu vi bản lĩnh hướng tu tiên giới bất đồng địa phương hội tụ. Trương Hàn Sinh nhìn nơi xa. Tiền bối, di tộc đã có nhiều giống. Đây là bọn họ mấy tháng không ngủ không nghỉ chiến đấu kết quả. Tiền bối, chúng ta hy vọng sắp tới. Thích Ly nhìn thoáng qua trong mắt mang quang trương Hàn Sinh. Đúng vậy, tông môn tiền bối đã hồi âm, tình huống của ngươi có thể cứu chữa trị khả năng. Trương Hàn Sinh cười. tiền bối kỳ thật sớm tại thật lâu phía trước ta liền làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị hơn nữa ta cũng rốt cuộc biết tiền bối rốt cuộc là ai tịch ly nhìn về phía trương hàn sinh tiền bối có lẽ không quen biết ta nhưng là ta lại là nhận thức tiền bối nói đúng ra là tiền bối ngày đó thành tựu hiện tại ta tiền bối còn nhớ rõ vài thập niên phía trước trọng nguyên giới mai cốt vực mở ra tịch ly nhìn trương hàn sinh mặt mày hồi tưởng mai cốt vực gặp được tu sĩ ngươi là cái kêu mang cậu tu sĩ Mai cốt vực tịch ly gặp được tu sĩ rất nhiều, hơn nữa ma tu sự tình, làm nàng ký ức khắc sâu, chính là nếu là nói những người khác, nàng thật đúng là đại bộ phận đều không có cái gì ấn tượng. Mà lúc trước đánh cướp nàng cái kia mang cậu tu sĩ, lại là có điểm ấn tượng. kia chỉ cậu, đã từng đánh vỡ quá nàng đối với tu tiên giới yêu thú nhận chi. Trương Hàn Sinh cũng không nghĩ tới tịch ly còn có thể nhớ tới hắn, còn nhớ do hắn vợ tài. Là, là ta cùng vợ tài. Lúc trước vẫn là tiền bối đã cứu ta cùng vợ tài. Hiện giờ tiền bối lại lần nữa cứu trợ Trương Hàn Sinh Trương Hàn Sinh vô cùng cảm kích Nguyện ý nghe tiên tử sai phái Vĩnh không phản bội Không cần Lúc trước cứu ngươi bất quá là niệm ở Đồng Hương Tri Duyên Hiện giờ cứu ngươi là ngươi đăng giá Ngươi cứu trợ vô số tánh mạng Trương Hàn Sinh cảm thấy có đôi khi Duyên phận thật đúng là kỳ diệu thực Từ thành Lâu đi xuống xem Một mảnh chạy dài núi non sau lưng Là vọng không đến cuối phía chân trời Tiền bối chờ lần này đại chiến sau khi kết thúc. Hàn sinh muốn đi tìm một tìm vượng tài. Nó ngã xuống ở tới vương đô trên đường, ta không nghĩ nó cô độc ngốc tại không biết tên địa phương. Kỳ thật vượng tài nó thực nhắc gan, nếu không phải ta một lòng muốn bảo vệ kia một đội binh lính, vượng tài cũng sẽ không bị dị tộc giết chết. Vượng tài trong mắt chỉ có ta, ta tưởng bội nó. Vượng tài trong mắt chỉ có hắn, chính là hắn tâm lại trang quá nhiều đồ vật. Thật vất vả tìm được một cái còn nhớ rõ vượng tài người, Trương hàn sinh nhịn không được nói hắn cùng vượng tài quá vãng. như là tìm được rồi một cái nói hết đối tượng. Kỳ thật vượng tài thực nhắc gan, ngay từ đầu gặp được nó thời điểm, khi đó nó còn rất nhỏ, cũng thực gầy ta thấy nó đáng thương, liền cho nó một ngụm bánh bao, chính là kia về sau, mỗi lần ta trải qua nơi đó, nó tổng hội đi theo ta, sau lại nhật từ lâu rồi, ta nhận nuôi nó, từ đó về sau, vượng tài liền làm bạn ở ta tả hữu. Từ ta thi đậu công danh bắt đầu, trải qua trào phúng, đi qua gian khổ, cũng hưởng qua thành công. Sau lại ta được đến cơ duyên, Vượng tài cũng bởi vì đan dược, biến thành một con cấp thấp yêu thú. Chính là một con thế tục giới phàm thổ cẩu, huyết mạch quá thấp, vượng tài thực thông minh. Người khác chào phung nó, nói nó là thổ cẩu, nói nó đê tiện, so ra kém những cái đó quý báo yêu thú. Mỗi lần nhìn đến vượng tài ghé vào trong một góc nước nở thời điểm, ta biết nó rất khổ sở, chính là ta thực vô dụng dùng, chẳng những bảo hộ không được vượng tài, còn cần vượng tài bảo hộ ta. Mỗi lần ta bị đánh thời điểm, nó luôn là cái thứ nhất lao ra đi. Chẳng sợ bị đánh, cũng hung ác nhìn những người khác, không cho bọn họ đánh ta. Những người đó tuy rằng khinh thường vượng tài, chính là đại khái là vượng tài thông minh kính nhi cùng hộ chủ thái độ, dần dần khi dễ người liền ít đi. trương hàn sinh thanh âm có chút nghẹn nào. Ta biết vượng tài muốn biến cường, chính là mặc kệ chúng ta như thế nào nỗ lực, thiên tư phảng phất giống như là một đạo hầm câu, ngăn cản ở chúng ta trước người. Ta mang theo nó trở lại thế tục trong giới, kia một ngày nó thật cao hứng. Chúng ta đem chúng ta học được chi thức giao cho nơi này người, làm cho bọn họ học được tự bảo vệ mình. Ta cũng đem ta đã từng yêu thích nho học một lần nữa đọc, phát hiện rất nhiều đạo lý đều có không giống nhau lý giải. Ta muốn sống lâu một chút thời gian, nhiều học một chút, nhiều truyền thụ một chút. Chắc sư thúc. Chắc cầm vừa mới băng bó xong trên người thường, liền thấy được một người đệ tử hoảng loạn chạy tới. Chắc sư thúc. Phu cận dị tộc lại ra tăng rồi. Chắc cầm những mày, nhanh chóng thu thập xong. Hướng về đệ tử theo như lời địa phương nhìn lại, núi cao nơi xa, là rậm rạp dị tộc. Chúng đệ tử kinh hồn táng đảm. Gần nhất mấy tháng chiến đấu, bị thương đệ tử đã có rất nhiều, cũng ngã xuống rất nhiều. Giờ phút này lại lần nữa xuất hiện nhiều như vậy dị tộc, bọn họ muốn như thế nào chiến đấu. Chắc sư thúc, ta, chúng ta vẫn là lui đi. Phía dưới các vinh đệ, đã, đã có chút không được, chúng ta thối lui một khoảng cách, đến lúc đó, đến lúc đó, chúng ta lại hướng tu tiên giới cầu viện. Phía dưới người đều biết nếu là giờ phút này lui, như vậy đi thông thế tục giới lộ, nhất định sẽ mở ra một đạo chỗ hồng. Thế tục giới nhất định lại là một mảnh tu la tràng. Chính là giờ phút này tình huống, liền tính bọn họ toàn bộ đều chết trận ở chỗ này, cũng ngăn không được nhiều như vậy dị tộc A. Chắc cầm sắc mặt cũng có chút không tốt. Chắc sư thúc, không thể lại do dự, dị tộc đại quân nhanh nhất còn có ba cái canh giờ liền sẽ đi vào nơi này. Chắc cầm nhìn phía dưới một đám trật vật tông môn đệ tử. Còn có xa phó mà đến chắc ra con cháu. Trong tay truyền âm lệnh bài nắm lại tùng, lòng lại nắm. Cuối cùng vẫn là nhắm mắt. Ta không thể lui. Các ngươi, các ngươi nếu là ai muốn đi nói, ta cũng sẽ không ngăn cản. Chắc sư thúc. Chắc cẩm Ngươi là điên rồi sao? Ngươi thủ tại chỗ này. Ngươi thủ được sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Hiện tại biện pháp tốt nhất chính là chúng ta tạm lánh mũi nhọn. Chờ đợi tu tiên giới cứu viện. Không cần làm vô vị hy sinh. Trong tộc làm chúng ta lại đây gấp rút tiếp viện ngươi, không phải tới làm người chết. linh 503 vòng đi vòng lại. Đường ca, các ngươi đi thôi. Chắc cầm đương nhiên biết chính mình đang làm cái gì, cầm lấy trường kiếm. Chắc cầm ngươi người điên. người tới. Cho ta nắm lấy thiếu chủ trói lại. Hôm nay ngươi là đi cũng đến đi. Không đi, ta chính là trói Cũng đến đem ngươi cấp trói về đi. Chắc cầm tồn tại, người ở bên ngoài trong mắt là vạn đạo Tông Thác Nguyệt Phong thành quân đệ tử. hiện giờ càng là thác Nguyệt Phong Đại Sư huynh, Mà người ngoài cũng chỉ là đem hắn coi như chắc ra một thiên tài đệ tử. Nhưng là chỉ có chắc ra cao tầng cùng tinh anh biết, người này là bọn họ chắc ra thiếu chủ, bằng không chắc cầm hướng xa ở linh khư tông chắc ra cầu cứu, bọn họ chắc ra cũng sẽ không lập tức liền phái ra nhân mã lại đây gấp rút tiếp viện. Phải biết rằng, hiện tại tu tiên giới nơi nào đều thiếu người. Đường ca. Ta nói ta sẽ không lui. Ta là vạn đạo tông đệ tử. Ta không thể tận mắt nhìn thấy thế tục giới lưu lạc, làm nơi đó sinh linh đồ thán. Trác Ngọc nguy hiểm nheo nho mắt, tới gần Trác Cẩm. "Trác Cẩm, ngươi đừng cho là ta cùng trong tộc trưởng lao không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngươi trong lòng rốt cuộc là thiên hạ sinh linh đồ thán, vẫn là mặt khác? Ta mặc kệ, nhưng là hiện tại đều cần thiết cho ta rời đi. Các ngươi còn thất thần làm cái gì?" Động thủ. Thích Ly nhìn mây đen tụ tập phía chân trời, cau mày. Đột nhiên trên người tông môn truyền âm lệnh bài nóng lên. Thích ly thần thức quán đi vào tây nam bộ luân hãm thế tục giới nhập khẩu đem bị mở ra cẩn thận nếu là không địch lại triệt Thịch ly trong lòng đột nhiên căng thẳng tây nam bộ là linh khư tông vạn đạo tông cùng ma môn huyết luân môn chủ yếu phụ trách trông coi mà hiện tại tây nam bộ luân hãm chứng minh bên kia tình huống khả năng càng thêm không xong hơn nữa tông môn phát mệnh lệnh thế nhưng có triệt này càng thêm làm tịch ly lo lắng vạn đạo tông nguyên tắc nàng biết nàng không biết này rốt cuộc là đối nàng một người mệnh lệnh vẫn là ở chỗ này các đệ tử nhưng không thể nghi ngờ nơi này sắp nên đón một hồi tàn khốc huyết vũ tinh phong chẳng qua nửa ngày toàn bộ thế tục giới các người tu tiên liền thu được bạn bè thân thích truyền âm chúng người tu tiên nhóm đều có chút sao động nguyên bản tiến vào thế tục giới liền ôm hẳn phải chết chuẩn bị chính là kêu ít nhất là có hy vọng chính là hiện giờ trọng nguyên giới tây nam bộ bị dị tộc phá khai rồi một cái miệng to sẽ có vô số dị tộc xâm lấn dưới tình huống như thế các nơi lại đều ở chiến đấu bọn họ muốn như thế nào tránh được loại này thai họa ngập đầu lưu lại không thể nghi ngờ là tử lộ một cái hy vọng đã không có tất cả mọi người trở nên có chút kinh hoàng thất thố thực mau liền có phàm nhân cũng biết tin tức này toàn bộ thế tục giới khủng hoảng bắt đầu lên men các nơi đều là kinh hoàng trốn xuyến người làm sao bây giờ làm sao bây giờ tiên nhân đều không có biện pháp sự tình chúng ta như thế nào sẽ có biện pháp chúng ta phải bị dị tộc ăn cứu mạng a nhà ta tiểu hoa tử còn tuổi nhỏ hắn vừa mới sinh ra không có bao lâu trời xanh a cứu cứu chúng ta đi trời xanh a ngươi mở mở mắt đi chúng ta rốt cuộc là tạo cái gì người ta cầu xin thần minh phù hộ phù hộ chúng ta một nhà bình an tránh thoát kiếp nạn này chúng ta một nhà tương lai định mỗi ngày dân hương không hề lây dính thức ăn mặn này đó người tu tiên sao lại thế này vì cái gì không tuân thủ trụ tây nam bộ đây là muốn chúng ta tất cả mọi người đi tìm chết ta. đúng vậy bọn họ không phải không gì làm không được tiên nhân sao một khi đã như vậy uổng cố mạng người ông trời sẽ trừng phạt bọn họ cầu xin thần minh cầu xin trời xanh người ta rầm rộ vương triều con dân miễn tại đây khó bùn vương nguyện thừa nhận thiên thai đại họa với thân tu tiên giới cũng bởi vì tây nam bộ luân hãm khiến cho không nhỏ chấn động trương hàn sinh nhanh chóng chạy hướng thành chủ phủ đương nhìn đến tịch ly kia một khắc trương hàn sinh không ngừng thở hồn hển Trước, tiền bối bọn họ nói chính là thật vậy chăng Thế tục giới thật sự muốn luôn hãm. Tu tiên giới thật sự sẽ không lại phái người tu tiên xuống dưới sao. Cựu nguyên đại lục xuất hiện đại lượng dị tộc, không chỉ là tây nam bộ chiến trường xuất hiện. Chỉ là nơi đó bị đột phá. Trương Hàn Sinh cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. Nhìn mấy ngày nay đại gia thật vất vả, kiến trúc lên tường thành, bên trong thành sinh cơ mới bốc cháy lên, lại nên đón càng thêm đại nguy cơ. Trương Hàn Sinh trong mắt có nước mắt, muốn hỏi tịch ly có thể hay không rời đi. Chính là hắn không thể hỏi. Mặc kệ tịch ly rời đi vẫn là không rời đi, hắn đều không thể ngăn cản. Mấy ngày nay, tịch ly cống hiến đã đủ nhiều. Phải nói là mấy năm nay, bởi vì tịch ly, thế tục giới trở nên càng tốt. Hiện giờ, tịch ly liền tính là phải rời khỏi, bọn họ những người này cũng không có chút nào ngăn cản lý do. Trương hàn sinh túi đầu, gắt gao nắm chặt nắm tay. Nhưng là hắn không thể lui. Nơi này là hắn mọc rễ địa phương, nơi này có hắn ra, có thân nhân, có vô số hắn không bỏ xuống được người. Thông chi phía dưới, sở hữu trận pháp mở ra. Trương Hàn sinh đột nhiên ngẩng đầu, Thích Ly nhìn lũ ám phía chân trời, vô sinh cơ. Trận này chú định là thiên địa hạo kiếp tù vây, nhiều lần biến số, vòng đi vòng lại, tựa hồ còn muốn đem bọn họ bức thượng tuyệt lộ. Sinh tại đây nhân quả lồng giam chung, nàng cũng là trong thiên địa quân cờ, chính là thua hết cả bàn cờ sau, còn muốn tiêu diệt sát quân cờ, nàng không phục. Nếu không phá trời đất này chi cục, trận này hạo kiếp chú định sẽ vòng đi vòng lại. Cuối cùng quy về vận mệnh. Thành quân đoàn người bị Tây Bắc Bộ dị tộc gắt gao quân lấy, nghe được Tây Nam Bộ luôn hãm, nhất thời nóng vội không thôi. Tịch ly còn tại thế tục giới, nơi đó luôn hãm, an toàn của nàng thành vấn đề lớn. Chính là trong tông môn báo nguy truyền lệnh, tịch ly nơi đó chậm chạp không có đến qua lại ứng. Thành quân biết chính mình đồ đệ tính tình, nơi đó là đồ đệ nơi sinh, lại có hắn đồ đệ thân nhân. Tịch ly bề ngoài thanh lãnh, bất cận nhân tình, chính là trong xương cốt lại là cái trọng tình tính tình Kỳ thật nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng không xác định chính mình có thể hay không nghe theo sư môn an bài, rời khỏi thế tục giới. Nơi đó sinh linh vô số, không có người sẽ xác định chính mình ở cái loại này dưới tình huống, có thể lý trí làm ra chính xác lựa chọn. Côn bằng phù gia cũng nhận được tin tức, nhìn chậm chạp không thấy hồi âm tịch ly. Phù gia một hàng yêu tu, đều có chút lo lắng. Lao tổ, 19 nàng còn không có hồi tin tức. Nàng sẽ không, sẽ không muốn chấn thủ thế tục giới đi. Bọn họ lúc trước đem tịch ly đưa đến vạn đạo tông, cũng là làm này thả lỏng chính mình. Sau lại đi ra ngoài rèn luyện cũng là tặng bảo mệnh đồ vật. Chính là hiện giờ tịch ly lại chạy hướng về phía cửu nguyên vực thế tục giới, nơi đó hiện giờ càng là lâm vào nguy cơ chung, bảo bối lại nhiều, cũng thắng không nổi dị tộc quần quận không ngừng a. Lao tổ, 19 nàng là con bằng, nếu là muốn xé rách không gian chạy ra, vẫn là có hy vọng. Nhưng chính là sợ tịch ly không nghĩ chạy ra, muốn ở nơi đó liều mạng. Lao tổ. Nếu không, ta cùng lao bát đi đem nàng mang về đến đây đi. Liên tính nàng hận chúng ta, chúng ta cũng không thể làm nàng chết ở nơi đó a. Bọn họ là yêu tộc, có thể chịu đựng tịch ly thân cận nhân tộc. Này đã là lớn nhất nhường nhịn, chính là hiện giờ tịch ly nếu là còn phải vì phạm nhân mà hy sinh. Đây là bọn họ chịu đựng không được. Phù phong nhìn phía dưới một hàng phù ra yêu tu. Các ngươi trông coi ở nơi này, lão phu tự mình đi. linh 504 mê hoặc, minh thất nhìn trên nhà cao tầng người. Một đôi mắt tràn đầy sắc ý. Chính là người này đánh chết bọn họ dị tộc tới thế tục giới hơn phân nửa binh lực. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản một cái thập phần dễ dàng được đến thế tục giới, lại bởi vì người này, tổn thất như thế đại. Nếu là bọn họ dị tộc không thể đủ đánh chết người này, sau này dị tộc còn lấy cái gì dừng chân? Người này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thích Ly đúng không? Thích Ly nhìn phía dưới rậm rạp dị tộc. Ha ha, một cái kim đan tu sĩ. Ngươi cho rằng các ngươi trận pháp có thể kiên trì tới khi nào. Chờ ngươi trận pháp linh thạch hao hết, mắt trận thiếu hụt thời điểm. Chính là ngươi vì ngươi hành vi trả giá đại giới thời điểm. Phải không? Tịch ly trong mắt sát ý xôi trào, nay một đường xuống dưới, dị tộc từ mở ra thế tục giới đại môn, nơi đi qua, tiếng kêu than dậy trời đất, máu chạy thành sông, sinh linh đổ thán. Nếu là chú định là tử cục một hồi, nàng cũng không sợ. Sắc! Hôm nay nàng muốn tại đây chàng tu la chàng trung. sắt ra một cái lộ tới thần chắn sắt thần ma chắn chú ma nô hướng thiên địa mượn lực thiên vũ cung khai linh lực đẩy ra xông vào phía trước vô số dị tộc ở thật lớn năng lượng đánh sâu vào hạ sôi nổi hóa thành một mịn thật lớn cung ở thiên địa linh lực tụ tập hạ nhanh chóng xoay tròn thiên thương quý vị thiên vũ cung kịch liệt run rẩy, minh thất nhìn trời cao tịch ly một đôi mắt tịch hơi hơi co rúm lại cái này tu sĩ nhất định phải chết Tịch Ly trong tay lôi hỏa linh lực điên cuồng vận chuyển, một chi kim tử sắc tiến vũ hội tụ cung thượng, linh lực cùng rèn thể lực lượng ở trong tay tụ tập, kéo cung trăng tròn. Hưu. tiến vũ phá không, cắt qua không gian, lưu lại từng đạo hư không cái khe. Minh thất thân hình nhanh trong né tránh, hóa thần sơ kỳ hắn, tuy rằng cảm giác được tiến vũ trên người hơi thở nguy hiểm, chính là kim đan kỳ Tịch Ly vẫn là quá yếu. Phanh, tiến vũ đụng phải Minh thất trường phong, thật lớn năng lượng, mang theo hủy diệt hơi thở. quét ngang chiến trường bị lan đến dị tộc bay ngược đi ra ngoài tịch ly thân hình nhanh chóng lui về phía sau chỉ cảm thấy trên người buồn đau đớn làm nàng có chút không thoải mái trên người kia kiện từ lưu tuyến sâu keo sở làm phòng ngự pháp ý gì cũng nứt ra rồi một tia cái khe tu sĩ ngươi vẫn là quá yếu nhìn một đạo hắc ảnh lại lần nữa hướng nàng đánh út lại tịch ly trong lòng cảnh giác nổi lên nô lấy nô đạo chứng tu la vạn đạo vực mặt đất vô số hắc khí tràn ngập Bộ xương khô quỷ đầu toát ra. Che ở minh thất trước mặt. Minh thất hiếp mắt, trong mắt nguy hiểm. Tu la đạo. Ha ha ha, không nghĩ tới hiện giờ phụ không chín giới thế nhưng còn có tu la nhất tộc người thừa kế. Một khi đã như vậy, đi tìm chết. Hiện giờ thế tục giới nơi nào đều là chiến trường, tu sĩ phạm nhân đều ở cùng dị tộc chiến đấu. Chém giết tiếng giống giận hết đợt này đến đợt khác. Tịch ly trong lòng lệ khí mọc lan tràn, một đôi mắt càng thêm hát trầm. Phanh. Tịch ly lùi lại thân ảnh. Ở giữa không trung phun ra một búng máu. Trên người phòng ngự pháp bảo lại lần nữa báo hỏng hai kiện. Sát sắt sắt. Giết này đó gì tộc? Trả ta nhi tánh mạng. Đáng chết gì tộc? A. Lao tử cùng các ngươi liều mạng. Ha ha ha. Hẹn bọn con kiến. Đi tìm chết đi. Sắt. Giết sạch bọn họ. Đi tìm chết. Huyết nhiễm hồng mặt đất. Phụt. Lưỡi dao sắc bén nhập thịt thanh âm vang lên. Tịch Ly trên trán gân xanh bạo khiêu. Nhìn cặp kia ngâm đen thuộc về lưu tuyến sâu keo chi trước xuyên thấu chính mình thân hình, máu tươi nhiễm hồng vạt áo. A ly. Tiền bối. Tịch thương điên cuồng hướng về tịch ly bên này mà đến, trương hàn sinh một phen ném ra cùng hắn chiến đấu dị tộc, cũng nhanh chóng chạy về phía tịch ly. Nóc tại thành lâu. Liễu Nguyệt đột nhiên nhìn về phía tịch tiên. A tiên. Người đi ra ngoài chính là chịu chết A. Tịch tiên tay run mấy run, rốt cuộc là dứt khoát mà nhìn sông ra ngoài. Không hề quản phía sau thê tử cùng nhìn nữ khóc kêu kêu gọi thành Hắn dùng hết suốt đời sở học võ học, nhanh chóng hướng về tịch ly chạy đến. Phút. Minh thất rút ra chính mình cái kìm, tùy ý tịch ly máu tươi bắn hắn một thân. Một phen bóp chặt tịch ly cổ. a nhìn xem, tới cứu ngươi người còn rất nhiều, đáng tiếc chính là không có một cái có ích, tất cả đều là chút vô dụng con kiến. Vung ra nàng. Ly tịch ly gần nhất tịch thương trước hết đổi tới, nắm chặt trong tay rượu to, hướng về Minh thất chém tới. không biết tự lượng sức mình. Tịch Thương dịu chém vào Minh Thất trên người, căn bản không có lưu lại một tia dấu vết, ngược lại là Tịch Thương dịu trực tiếp đứt gãy, nắm dịu tay cũng huyết nhục mơ hồ. Tịch Thương một đôi mắt đỏ bừng, bàn tay chỗ đau, nhắc nhở hắn, hắn vũ khí đã không có, hơn nữa tay phải cũng chặt đứt. Ha ha a. Tịch Ly, ngươi nhìn xem, nhìn xem này đó phàm nhân, cỡ nào vô dụng, không đủ là nhẹ nhàng chạm vào một chút, liền chết chết tàn tàn. Mộ Lạc khẩn Tịch Ly cổ. Tịch Ly chỉ cảm thấy đầu óc phát trướng, hô hấp càng thêm khó khăn. Ngươi không phải rất lợi hại sao? Ân, ngươi không phải rất lợi hại sao? Như thế nào hiện tại lại nhúc nhích không được a? Tịch Ly, tưởng cái côn bằng yêu tộc liền có thể không đem ta dị tộc để vào mắt sao? Nhìn xem, đây là ngươi trêu chọc ta dị tộc đại giới. Ta muốn nơi này, thế tộc giới. Trọng Nguyên vực, Cửu Nguyên vực, Thiên Nguyên đại lục, toàn bộ phủ không chín giới đều trở thành ta dị tộc nô dịch mà. Các người này đó hèn mọn con kiến toàn bộ trở thành chúng ta đồ ăn frank lại lần nữa tiến lên tịch thường, dùng chính mình thân hình va chạm minh thất người buông ra nàng người buông ra nàng buông ra nàng xương cốt lộ ra ngoài tay phải huyết nục mơ hồ vô lực rũ tại bên người tịch thương tay trái điên cuồng lay minh thất nắm lấy tịch ly cổ tay minh thất híp híp mắt ha hả ta thích xem con kiến hấp hối dãy giụa chính là lại không đại biểu ta thích con kiến làm dơ ta đồ vật Minh thất một trưởng chém ra, hướng về tịch thương đỉnh đầu chụp đi. Hóa thần kỳ một trưởng, đặc biệt vẫn là thân thể cường hãn dị tộc Lưu Tuyến Sâu keo. nếu là một trưởng này thật sự dừng ở tịch thương trên người, tịch thương hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tịch Ly đột nhiên triệu hoán Hình Vương. "Phanh!" Trưởng phong dừng ở Hình Vương thượng, Hình Vương thân kiếm đột nhiên run rẩy, trên người quang ảm đạm rồi không ít. Tịch Ly đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Bản mạng pháp bảo bị hao tổn, Tịch Ly thần hồn hợp với thân thể đều ở kêu gào đau. Tư lạc minh thất đột nhiên buông ra nắm chặt tịch ly cổ tay có chút khiếp sợ nhìn bàn tay chỗ bị tịch ly tâm đầu huyết bỏng cháy ra một mảnh cháy đen địa phương có thể lấy huyết nhục thương bọn họ dị tộc trừ bỏ thần tộc chỉ có ma tộc nay tu sĩ tuy rằng là này đó phụ không chín giới tu sĩ trong mắt thần thú hậu duệ chính là kẻ hèn côn bằng hậu duệ sao có thể thương hắn chẳng lẽ là bọn họ dị tộc bị phong ấn mấy năm nay đã từng côn bằng đại yêu được đến thiên đạo tán thành tiến hóa minh thất đôi mắt nhau lại Cũng không phải không có cái này khả năng, lúc trước đại chiến, vốn tưởng rằng đã không có thần tộc cùng ma tộc, nhưng cái đó thần tộc hậu duệ, ma tộc hậu duệ cũng bị bọn họ châm ngòi sụp đổ. Căn bản là không phải bọn họ đối thủ. Chính là ngàn tính vận tính, lại không có tính đến. Yêu tộc đại yêu xuất hiện. Nhân tộc bắt đầu có khởi. Ở thần tộc thịnh hành thời đại, thần thú đều phải dựa sau, huống chi là huyết mạch thấp hèn đại yêu. Mà tầng chốt nhất nhân tộc, càng là phế vật thực. Nhưng là chính là này đó bọn họ tất cả mọi người không bỏ ở trong mắt ra hỏa, nhanh chóng quất khởi. Càng là cùng bọn họ dị tộc đấu cái không chết không ngừng. Lưỡng bại câu thương. năm 500 linh năm bạo. Chính là nơi này thiên đạo không phải bị phong tỏa sao. Nếu bị phong tỏa, côn bằng nhất tộc lại như thế nào sẽ ở không có được đến thiên đạo quy tắc tán thành hạ, huyết mạch tinh lọc. Minh thất có chút không nghĩ ra. Là nơi này thiên đạo tự mình diễn biến, xuất hiện vấn đề. Cũng hoặc là này tịch ly còn có mặt khác thân phận hoặc là bí mật vì thế nhân sở không biết. Tịch ly được đến tự do, tham lam hô hấp mới mẻ không khí. Chỉ là nhập mũi đều là nồng đậm mùi máu tươi. Ngũ tạng lục phủ đều kêu gào đau đớn, hơn nữa bị sỏ xuyên qua địa phương, phản phất có phong phòng ngoài mà qua. Đau lại rét lạnh dị thường. Minh thất muốn sử dụng năng lượng, chứa khỏi cánh tay thường thường, chính là thử vài lần lúc sau, đều không làm nên chuyện gì. Tịch ly thừa Minh thất động tác thời điểm Nhanh chóng hướng tịch thương trên người dán mấy chương chạy nhanh phủ. Bất chấp tịch thương dãy rủa trong tay linh lực vừa động Tịch thương thân ảnh nhanh chóng lui về phía sau. Cùng lúc đó, Minh thất tay, cũng rốt cuộc lại lần nữa hướng về tịch ly đánh đút lại.